Nàng vượt xa, thậm chí cả nghiền ép cùng cấp bậc tu sĩ lực lượng cường đại ưu thế, vẫn vẫn là tồn tại, nhưng kỹ xảo tính bên trên đồ vật nhất định sẽ nhiều rất nhiều. Tại cận thân về khoảng cách, thi triển thánh bạch kiếm điển bên trong những cái kia cường hãn ngữ kiếm công phạt thuật, uy lực hiển nhiên sẽ phi thường cường đại, với lại để cho người ta rất khó để phòng cùng né tránh. Thếp mặt một phát vạn kiếm quyết, ai gánh vác được. Cái này thần thông, lại để kim cương bất hoại thể liền có chút không quá thích hợp. Lục vi văn chính mình cho nó đổi tên trở thành bất phôi kiếm thể nghe có điểm giống là một loại nào đó linh thân thiên phú. Tiêu hóa bác hoang sâm chiến sự thành quả, cũng đem dần dần chuyển hóa thành thực lực bản thân đấy, cũng không chỉ có chỉ là lục gia mà thôi. 12, 13 năm trước trận kia đối, với yêu tộc trong chiến tranh, lục gia phải không gứa không giữ lớn nhất người được lợi không sai, mà không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài, toàn bộ phi vân châu, từng cái tham chiến thế lực, cũng đều cầm tới không ít chỗ tốt. Tứ thủy huyện Mục Dương Thành đột phá đến khải minh kỳ rồi. Hơn 10 năm chuẩn bị, lại thêm lục ra cho nhất định ủng hộ, để hắn đã trở thành một vị khải minh tu sĩ. Người tán tu này hàn môn xuất thân người, hơn nữa còn không gia nhập tông môn, có thể lăn lộn đến tình cảnh như thế, nói thật cũng là phi thường khó được. Hắn cũng đã thành lập nên gia tộc của mình. Mặc dù, chính hắn ngược lại là không có quá nhiều hài tử, nhưng mà hắn mấy cái nhi tử ngược lại là quảng nạp thế thiếp, mấy chục năm ở giữa sinh hạ rất nhiều hậu đại. Đồng thời, Hắn từ các lộ tán tu bên trong, cũng là quảng thu nghĩa tử, mục gia tại ngắn ngủi mười mấy thời gian hai mươi năm, liền thành cái có hơn trăm người gia tộc, đồng thời tu sĩ có bốn mươi, năm mươi người. Đồng thời, hắn cũng ở đây tứ thủy đã thành lập nên một cái cỡ nhỏ tông môn, lấy tên của mình đặt tên đấy, gọi là Dương Thành Phái. Tứ thủy đại lượng tán tu, gia nhập trong đó, đồng thời hắn còn thử nghiệm từ nơi khác thu một chút tán tu môn đồ. Toàn bộ Dương Thành Phái cộng lại, cũng có ba trăm, bốn trăm người rồi. Đương nhiên, khối lượng bên trên. Vậy liền không có cách nào cưỡng cầu rồi. Ngoại trừ Mục Dương Thành bên ngoài, cũng liền hai cái trúc cờ tu sĩ. Nhưng không tính cái khác, liền Mục Dương Thành như thế một cái khải minh kỳ tọa chấn tại tứ thủy. Hán Dương Thành phái, chính là An Lăng quận thứ hai thế lực lớn. Đương nhiên, cũng là lục gia thứ nhất đại chó săn. Mục Dương Thành thật sâu biết, muốn tại An Lăng, thậm chí cả tại toàn bộ Phi Vân Châu có tốt hơn phát triển. Bọn hắn Mục gia, Dương Thành phái. Tốt nhất là có thể chăm chú ôm lấy căn này được không dễ đuổi. Mục Dương thành người này rất thông minh, sớm tại lục gia vừa mới có khởi thế ý tứ thời điểm, liền đã đầu nhập vào đến đây. Nhiều phiên thai nạn bên trong, hắn cũng là lập trường tương đối kiên định vẫn đứng tại lục gia bên này. Cái kia lục gia đương nhiên cũng sẽ có qua có lại, làm sao cũng phải người duy trì nhà. Mà cái khác một chút tham chiến tiểu gia tộc, cũng đều có riêng phần mình lích lợi, nhiều hơn một cái trúc cơ tu sĩ cái gì, đối với những thứ này gia tộc loại nhỏ mà nói cũng là rất mạnh tăng lên. Không có gì ngoài những thế lực nhỏ này bên ngoài, tăng lên lớn vô cùng còn có hải thị cùng thanh phong môn. Tại lần trước trong chiến tranh, không có gì ngoài lục ra bên ngoài, cầm tới thu hoạch nhiều nhất đấy, chính là đông hải hải thị rồi. 12-13 trong năm, hải thị nhiều hai cái khải minh tu sĩ. Đồng thời, hải Tam Đức cũng rốt cuộc đột phá nhiều năm gông cùng siếng xích, rốt cuộc tiến vào kim đan hậu kỳ, đồng thời cảm giác không dùng đến bao nhiêu năm, liền có thể tiến vào kim đan tầng 8. Hắn fan này tu vi nhanh chóng tiến triển, nói trắng ra là, nhưng thật ra là đi qua rất nhiều năm tích lũy, đi qua cái này một tài chiến sự về sau, đại lượng tài nguyên đầu nhập phía dưới, tới một nhóm hậu tích bạc phát, mới có thể có tốc độ tăng lên như vậy. Mà đã tiêu hao hết đi qua tích lũy, Lục Thanh cảm giác phía sau hắn cũng liền kế tục không còn chút sức lực nào. Đối với Hải Tam Đức, Lục Thanh cũng không làm sao lo lắng. Hải Tam Đức Thiên Tư, nộ tính, trong tính cách. Tu vi của hắn không sai biệt lắm, cứ như vậy chấm dước. Tương lai có lẽ có cơ hội có thể trở thành kim đan đỉnh phong tu sĩ, nhưng tối đa cũng giống như này rồi. Lão Hải còn dư lại tuổi thọ cũng không tính nhiều lắm, cơ hồ không có đột phá đến nguyên anh khả năng. Tại Lục Hải hai nhà bên ngoài, ích lợi đồng dạng to lớn ấy, còn có thanh phong môn. Bắc Hoang Sâm một trận chiến, ba đường tề phát, chiến quả nổi bật. Cứ việc Tây lộ quân tại lọt vào phục kích về sau, tổn thất nặng nề, nhưng là nói trắng ra là lớn nhất tổn thất. Là từ trưởng môn một mạch gánh chịu Trong đó, không đồng đạo nhân gián tiếp chết Ở trận chiến kia bên trong Là lớn nhất tổn thất Nhưng nếu là giảng môn hạ đệ tử đám bọn chúng tử thương Kỳ thật ước chừng liền 1-2 ngàn người bộ giáng Đối với thanh phong môn chỉnh thể thể lượng mà nói Tổn thất như vậy, rất đau Nhưng không tính là thương cân động cốt Mà Tây lộ quân cầm tới đại lượng ích lợi Thế nhưng liền toàn đã đưa vào tông môn phủ khố bên trong rồi Thậm chí bao gồm bắc lộ quân cùng Tây bắc quân nơi đó. Kỳ thật cũng có đại lượng thanh phong môn tu sĩ tham chiến, Hải Thị cùng Lục Thị cũng không có khả năng như vậy không giảng cứu. Những tông môn này tu sĩ cũng đều chuyện đương nhiên cầm tới thuộc về bọn hắn cái kia một phần ích lợi. Thật muốn nói tuyệt đối lượng, thậm chí tông môn cầm tới ích lợi đều so lục ra còn nhiều hơn rất nhiều. Tông môn trên danh nghĩa cầm tới rất nhiều lợi ích, ở phía sau tới tông môn công hân trao đổi bên trong cũng có tương đối một bộ phận bị lục hải hai nhà tại tông môn gia tộc thành viên cho trao đổi đi. Nhưng thế ra người cũng là tông môn nhân. Còn giữ lại một bộ phận, cũng vẫn làm cho được lợi đám người thu được rất nhiều chỗ tốt. Tâm 10 trong năm, toàn bộ thanh phong môn, cũng mới tăng 6 tên Khải Minh Tu Sĩ. Đương nhiên, đây là đem hải ra một vị Khải Minh, còn có Lục Văn Ân đều cho tính đi vào thành quả. Mà cùng lúc đó, Vân Hiên cũng muốn bắt đầu chủ bị hắn kim đan tấn thăng rồi. Vân Hiên đương nhiên là không có ngoại đan dùng đấy. Lục ra còn có 2 viên có thể dùng đến luyện hóa ngoại đan yêu đan, nhưng hiển nhiên sẽ không cho hắn. Trên thực tế. Vân Hiên lựa chọn đột phá phương thức, kỳ thật cũng là bình thường tu sĩ Kim Đan chính thống nhất, chuẩn bị đột phá cần thiết vật liệu, lấy tự thân tích lũy cùng càng nộ, đến tiến hành đột phá. Sẽ đi qua rất nhiều năm tháng bên trong, hắn đã tiến hành qua 2 lần đột phá. Hắn so Lý Yến Lăng niên kỷ phải lớn một chút, với lại cho tới nay, tu hành tiến độ cũng muốn càng nhanh một chút. Nhưng mà, Kim Đan kỷ không có tốt như vậy tiến, đi qua 2 lần đột phá, hắn đều đã thất bại. Ngược lại là Lý Yến Lăng, mượn nhờ luyện hóa ngoại đan đã trở thành tu sĩ kim đan đã rất nhiều năm, bây giờ đều đã kim đan tầng 3. Bất quá, đi qua thất bại 2 lần kinh nghiệm, tích lũy, cũng làm cho hắn đối với mình lần thứ 3 đột phá, có 8 thành trở lên 5 chắc. Hắn đã để giành được không ít vốn liếng, các loại chân quý vật liệu, chính hắn trên tay có một chút, tông môn phủ khố bên trong cũng có một chút, hắn có thể dùng tông môn của mình công hơn đối, với, trao đổi. Còn dư lại một chút, cũng có thể nắm vài bằng hữu bên ngoài thu thập cùng mua sắm. Nhưng hắn hiện tại lo lắng không phải đột phá thiên tài địa bảo có đủ hay không, cũng không phải chính mình có thể thành công hay không đột phá. Hắn lo lắng nhất là lục gia có thể hay không để hắn đột phá. Đột phá kim đan, vốn là hung hiểm vạn phần, các loại chuẩn bị đều làm xong, xác suất thất bại đều rất lớn. Mà nếu như lục gia không cho phép hắn đột phá, hơi khi hắn đột phá thời điểm đảo quay dối, vậy hắn nhất định thảm tao thất bại. Lấy lục thị tại tông môn lực ảnh hưởng, muốn làm đến điểm này, rất dễ dàng. Chỉ là xem bọn hắn có muốn hay không mà thôi. Hắn giống như Lục ra nói chuyện. chương 292, băng đơn linh can. Lần này gặp mặt, Vân Hiên tại Ngọc Yên Sơn bên trên, đợi trọn vẹn 6 tháng, mới nhìn thấy Lục Chiều Hy. Lục triều Hy cũng không có cố ý phơi lấy hắn, cái kia không đến mức. Hắn là thật sự tại tu luyện trọng yếu quan khẩu bên trên, luyện hóa ngoại đan giai đoạn thứ nhất, còn kém sau cùng một điểm, không tốt các đứa. Cùng Vân Hiên gặp mặt câu nói đầu tiên, Lục triều Hy chính là đang nói xin lỗi. Vân Hiên cũng là con tốt, nửa năm này ta tại Ngọc Yên Sơn bên trên cũng trôi qua rất thoải mái, ta ăn nhờ ở đầu không ít, còn xin lục sư để không nên trách tội. Ha ha ha, Vân Hiên sư huynh nếu có thể thường tới làm khách, những vật này vẫn là không quan trọng đấy, lục ra làm sao cũng sẽ không đối, với, khách nhân chiêu đại không chú đáo. Hai người nói chuyện với nhau ở giữa, bầu không khí còn tính là hòa hợp. Rất khó tưởng tượng, tại tầm 10 năm trước, Bác Hoang xâm trận chiến còn chưa mở đánh chính là thời điểm. Giữa Song phương quan hệ đều đã ác liệt thành dạng gì? Còn tốt, năm đó kỳ thật Song phương không có đến trực tiếp vạch mặt tình trạng, để bây giờ sự tình còn có có thể cứu vãn chỗ trống. Tại trải qua mà đến bắt đầu giai đoạn Hàn Nguyên về sau, Vân Hiên rất nhanh liền nói đến chính mình lần này đi vào Ngọc Yên Sơn mục đích. Ta đã làm xong kim đan trước chuẩn bị, bây giờ còn thiếu một vị thuốc, cần một gốc hồi âm bách diệp, nghe nói lục gia dược viên có chồng, chuyên tới để mặt dạng mày dạy câu mua. Những lời này, kỳ thật tất cả đều là lấy cớ Hồi âm bách diệp, loại này cấp 4 dược thảo, xác thực rất chân quý không sai, đối với cao cấp tu sĩ cũng sẽ có cực kỳ tốt ôn dưỡng kinh mạch hiệu quả, một gốc phải 67000 linh thạch. Nhưng mà, tóm lại không có thua thớt, chân quý đến trên trời đi, lấy Vân Hiên lập tức địa vị cùng tài nguyên, hắn muốn làm đến một gốc hồi âm bách diệp, nhưng thật ra là rất nhẹ nhàng sự tình, hoàn toàn không cần thiết đặc biệt chạy tới Ngọc Yên Sơn bên trên chờ thêm 6 tháng, chỉ vì cầu mua loại dược thảo này. Hắn những lời này Hoàn toàn cũng chỉ là ở hướng lục ra biểu đạt một cái ý tứ, ta muốn tiến giai kim năng rồi, các ngươi ủng hộ hay không? ủng hộ, đem hồi âm bách diệp bán cho ta, trở về ta chuẩn bị sẵn sàng, liền muốn bắt đầu đột phá, không ủng hộ, không bán, cái kia. Vân Hiên khả năng liền muốn lại nhiều suy nghĩ một chút. Trên mặt hắn vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt, nhưng kỳ thật trong nội tâm, đã vô cùng khẩn trương rồi. Nhắc tới cũng thế tu sĩ động một tí trăm năm tu hành kiếp sống ở bên trong, chuyện đương nhiên có thể đủ tốt tốt tu thân dưỡng tính. Đối với, hết thể sự vật đều có thể có tâm bình tĩnh. Nhưng mà, mấy trăm năm tu hành, chỉ vì tại trên tiên đạo có thể tiến thêm một bước. Kim đan cái đại môn này hạm, đã tại Vân Hiên trước mặt mở rộng một đạo ánh dạng đông, liền chờ người trước mắt gật đầu, là hắn có thể đủ không hề cố kỵ đi sông. Đây cơ hồ là quyết định hắn toàn bộ tu tiên kiếp sống quyết định, đứng trước thời khắc thế này, hắn lại có thể nào không vì này mà cảm thấy lo lắng cùng thất vọng Hắn nhìn lấy lục chiều hy từ trên bàn trà cầm lấy cái chén, Nhẹ nhàng thổi dưới, miệng nhỏ đích nết. Vân yên tâm, vẫn đi theo lục triều hy động tác mà động. Loại cảm giác này, đã rất xa lạ. Thậm chí, hắn cảm thấy, đời này chính mình còn giống như thật không có đụng phải loại tình huống này. Mà cuối cùng, lục triều hy mở miệng theo như lời nói, để hắn đông nhiên ở giữa liền đem tâm thả lại bụng. Vân hiên sư huynh muốn đột phá kim đan, đây đối với toàn bộ phi vân châu tu hành giới mà nói, đều là một kiện thiên đại hảo sự. Vân hiên sư huynh có cái nhu cầu này. Còn như thế có thành ý đi tới Ngọc Yên Sơn, vậy chúng ta lục ra nhất định là sẽ hết sức ủng hộ đấy. Gốc kia hồi âm bách diệp, còn có 2 tháng liền có thể thành thủ. Đến lúc đó Vân Hiên Sư Huynh trực tiếp đem lấy đi liền tốt, cũng không cần nói cái gì linh thạch mất linh thạch được rồi. Cương chế trong nội tâm kích động, Vân Hiên ôm quyền nói ra, đà tạ. Vân Hiên Sư Huynh đa lễ. Lục triều Hy cũng cởi nói ra, còn có gần 2 tháng, không bằng Sư Huynh ngay tại Ngọc Yên Sơn bên trên, làm tiếp khách 2 tháng. Ta lục ra tất cả tu hành công trình, cùng thanh phong môn có không ít chỗ khác biệt. Sư huynh nhưng tại nơi này hảo hảo trải nghiệm một cái, cũng cho lục ra chúng ta nâng nâng ý kiến. Lục sư đệ khách khí. Mặt khác lục chiều hi còn nói thêm, ta lục ra cũng không ít ưu tú hậu bối. Vân hiên sư huynh hai tháng này không có quá nhiều chuyện, có thể hay không hỗ trợ chỉ điểm một chút. Nếu là có có thể để mắt đấy, nhận lấy làm đồ đệ, vậy liền không còn gì tốt hơn được rồi. Vân hiên nhẹ nhàng thở ra, đắc, có thể à có thể thu một lục gia tử làm đồ đệ, vinh hạnh đã đến. Hắn thở phào nguyên nhân, là bởi vì con may là thu đồ đệ, mà không phải là thông gia. Chính hắn lúc trước nhìn xem Lý Yến Lăng thời điểm, thật là có như vậy trong ngáy mắt, hâm mộ qua Lý Yến Lăng, nghĩ đến chính mình nếu là ở rể lục gia, vậy liệu rằng cũng sẽ nhận được rất nhiều đến đỡ. Nhưng là cũng chỉ là muốn muốn mà thôi, nhiều nhất chỉ là trong tích tắc xúc động. Hắn chưa từng có chân chính muốn đem chuyện này biến thành sự thật qua. Bởi vì nếu như làm như vậy, Hắn làm sao xứng đáng một tay đem hắn bồi dưỡng lên sư phụ không đồng. Tại không đồng trước khi chết, lưu lại di trí, là để cho Vân Hiên muốn nhìn chú ý tốt tông môn lệnh môn đệ từ đấy. Cứ việc, sư phụ nói qua, muốn để không đồng thật tốt cùng Lục Gia ở chung tốt quan hệ, bởi vì dù là Vân Hiên trở thành kim đan, tại Phi Vân Châu, Lục Gia cũng đã không ai cản nổi rồi. Nhưng cái này cái gọi là tạo mối quan hệ, cũng không phải để Vân Hiên đi Lục Gia lên làm cửa con rể đi đấy. Cái này đi vào, cá nhân hắn đúng là giải phóng. Trong nháy mắt trở thành lục ra một phân tử, các loại tài nguyên trồng chất xuống tới, kim đan dễ dàng, nhưng là trở thành người ở rể, còn thế nào làm đến sư phụ trước khi chết lời nhắn nhủ chăm sóc hàn môn di trí? Sẽ không có người thật sự coi là, tại trở thành lục ra người ở rể, đã nhận được lục ra hết sức ủng hộ về sau, hắn còn có thể bảo trì hàn môn thân phận A. Tại trong tông môn, đúng phải một chút đối với, hàn môn có lợi, nhưng lại có khả năng tổn thất lục thị lợi ích chuyện thời điểm hắn lại thế nào khả năng bảo trì ủng hộ hàn môn thái độ. Hắn đều đã làm tốt, nếu là lục Triều hy đưa ra thông gia ở rể các loại điều kiện, hắn nhất định phải quyết định cự tuyệt dự định. Nhưng cũng còn tốt, cũng không cần thông gia ở rể. Chỉ là thu đồ đệ, vấn đề không lớn. Hắn đương nhiên sẽ hảo hảo dạy bảo, nhưng chủ yếu nhất, cái này thu đồ đệ chủ yếu vẫn là trên danh nghĩa đấy. Nhưng ở lục gia ngây người gần 2 tháng, cùng rất nhiều lục gia một đời mới tuổi nhỏ tu sĩ cùng một chỗ lâu rồi, hắn lại kinh ngạc phát hiện. Lục ra những này một đời mới tu sĩ trẻ tuổi nhóm, thiên phú thế nhưng quá dọa người đi. 35 tuổi trở xuống tu sĩ bên trong, ánh sáng song linh căn đấy, hắn liền thấy không dưới 20 cái. Mẫu chốt là, lục ra đời này tu sĩ nhân khẩu, cũng không coi là nhiều A. Với lại, không chỉ có chỉ là song linh căn nhiều lắm, có nhiều hơn một nửa song linh căn tu sĩ, dứt khoát trực tiếp thì có lôi linh căn. Lục ra đây là bị lôi thần chúc phúc rồi. Lớn như vậy tỷ lệ xuất hiện song linh căn. Vân Hiên chân nhân hoài nghi, lục ra 35 tuổi trở xuống hậu bối bên trong, rất có thể tồn tại đơn linh căn tu sĩ, thậm chí có khả năng không chỉ một. Nhà bọn hắn hậu bối, làm sao thiên phú đều tốt như vậy? Cái này cũng... Hắn không biết nên nói thế nào rồi. Vân Hiên đoán được xác thực không sai, lục ra 35 tuổi trở xuống tu sĩ bên trong, xác thực tồn tại đơn linh căn tu sĩ. Một cái băng linh căn, hai cái lôi linh căn. Ba người bọn hắn, kỳ thật nguyên bản ban đầu ban đầu linh căn. Vẹn vẹn chỉ là song linh căn. Nhưng ở Lục Thanh trên tay, tất cả ban đầu thiên phú đều có thể hướng lên sách một bậc thang. Hạng mục trao đổi vừa lên, song linh căn lập tức biến thành đơn linh căn. Tại đây, Lục Thanh còn cảm thấy có chút không vừa ý đâu. Hắn một mực tâm tâm niệm niệm nghĩ đến, lúc nào gia tộc có thể đi ra một cái trời sinh đơn linh căn tu sĩ. Trong tay hắn còn nắm giữ mấy cái cao tinh đấy, chỉ cần ra thiên phú như vậy tu sĩ, trực tiếp liền có thể cho hắn lên tới thiên linh căn đi. Đáng tiếc loại chuyện này một mực không có phát sinh. Trên thực tế, lần này vân hiến tới, lục ra chân chính muốn giao cho hắn, chính là kia cái băng linh căn tiểu hải. Tiểu tử kia gọi lục Khải Tinh, là lục ra khải chữ lót thành viên. Hắn là lục văn hổ trưởng tử, lại hướng lên số, tổ phụ là lục Minh Kiệt, tàng tổ phụ là lục Đình Anh, cao tổ cha là lục Triều Linh. Trên thực tế, phụ thân của Khải Tinh, tổ phụ, hiện tại cũng ở gia tộc công xưởng bên trong nhậm chức làm việc. Tổ phụ của hắn lục Minh Kiệt Càng là hiện tại lục gia ngoại trừ lục thanh láo tổ bên ngoài, lợi hại nhất luyện khí sư. Hắn thẳng tổ phụ lục đình anh, đã từng là gia tộc sớm nhất một nhóm trúc cơ tu sĩ thứ nhất, tại 70 năm trước ma loạn ở bên trong, vì gia tộc chiến tử. Nói cách khác, khải tinh căn chính miêu hồng. Nguyên bản, dựa theo phụ thân của hắn lục văn hổ y tứ, tự mình mạnh này, từ lục triều linh truyền đến hiện tại, vẫn luôn là gia tộc luyện khí kỹ thuật đảm đương. Con của mình, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là sẽ đi bên trên con đường này Hắn hy vọng nhất, tự mình nhi tử có thể kiểm tra ra lửa hoặc là kim linh can, dạng này liền tốt nhất rồi. Kết quả, nhân sinh ngoại ý muốn chính là như vậy nhiều. Con của hắn nguyên thủy nhất thiên phú là dị song linh can. Với lại cái này dị linh can còn không phải trong gia tộc thường thấy nhất lôi thuộc tính, mà là băng. Lục Thanh một phát tăng lên linh can xuống dưới, quả nhiên biến thành đơn linh can về sau, liền đem cái kia băng linh can cho bảo lưu lại rồi. Lục gia cũng có chút đau đầu. Đơn linh căn đương nhiên được a. Nhưng là lục ra từ lục thanh đến bây giờ, chưa từng có xuất hiện qua băng linh căn tu sĩ, vậy dĩ nhiên cũng không có phương diện này truyền thừa. Công pháp vấn đề cũng là còn tính là dễ giải quyết, từ tông môn làm tới một cái chính là. Trên thực tế, hiện tại nhỏ khải tinh tu công pháp, chính là từ trong tông môn lấy được. Nhưng là, tu sĩ tại tiến bộ trên đường, thầy tốt bạn hiền cũng là không thể thiếu đấy. Cái kia toàn bộ phi vân châu, còn có ai có thể so sánh được vân hiên tại băng thuộc tính công pháp bên trên tạo nghệ sao? Lục Khải Tinh có thể bái nhập đến Vân Hiên muôn hạ, đối với hắn cá nhân phát triển mà nói, đương nhiên là cực tốt sự tình. Mà lục ra dù sao cũng muốn cho phép Vân Hiên tiến gia Kim Đan, vậy dứt khoát liền thuận nước đẩy thuyền, đem chuyện nào xem như một cái điều kiện, để Khải Tinh có thể thành công bái đi vào. Có một cái tương lai Kim Đan cao thủ khi, làm, sư phụ, đó cũng là một điểm không bôi nhọ Khải Tinh đích thiên phú rồi. Về phần cho phép Vân Hiên tấn thăng Kim Đan, chuyện này cũng là lục ra quyết sách tầng lớp tại trải qua sau khi thương lượng, làm ra quyết định. Lục thanh kỳ thật cũng là ý tứ này. Nếu như đã điều chỉnh sách lược, muốn để tông môn trưởng thành, vậy dĩ nhiên tông môn càng ngày càng mạnh, nhất định là tốt nhất. Vân Hiên hiện tại liền xem như tấn thăng trở thành kim đăng kỳ, cũng đã không có khả năng giao động lục ra tại thanh phong môn thống trị lực. Với lại, đi qua phe này thuận nước đẩy thuyền về sau, lục ra còn trực tiếp tặng không như thế một gốc giá trị 67.000 ngàn linh thạch hồi âm bách diệp, nghĩ đến. Vân Hiên hẳn là cũng muốn nhận hạ phần nhân tình này đấy. Đây đối với lục gia tăng lên tại tông môn lực ảnh hưởng, sẽ có chỗ tốt. Húng chi, còn có sư đột như thế một mối liên hệ cột vào nơi này. Vân Hiên đối với cái này cái đồ đệ, tương đối ưa thích. Bọn hắn đơn linh căn tu sĩ, có thể đụng phải một cái cùng chính mình thuộc tính thiên phú hậu bối, nhưng thật ra là rất khó được đấy. Đứa nhỏ này, là thật có thể kế thừa y bát của hắn. Đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói, tự thân tu vi vĩnh viễn là vị thứ nhất. Mà tại cái này về sau, truyền thừa cũng là một chuyện rất trọng yếu. Quân không thấy rất nhiều người, cho dù là một chút người tu vi cao thầm, tại lúc sắp chết, nguyện vọng lớn nhất đó là có thể đủ tìm tới một đồ đệ tốt. chương 293, Triều Hy Kim Đan. Hai năm sau, Ngọc Yên Sơn bên trên. Trừ phi có nhiệm vụ trong người người bên ngoài, phần lớn tộc nhân, vô sự lời nói, đều tụ tập tại gia tộc chính điện cùng chính điện trước trên quảng trường. Ánh mắt của bọn hắn, thống nhất nhìn phía một cái phương hướng. nơi đó là tộc trưởng của lục gia, lục triều hy tu hành phụ đệ. Tộc trưởng của bọn họ đang tại thử nghiệm đột phá kim đan. Chuyện này đương nhiên không đạt được, toàn bộ ngọc yên sơn linh khí đều hướng về lục triều hy vị trí điên cuồng phun trào. Ngọc yên sơn đã có một tháng chưa từng nhìn thấy mặt trời. Trên bầu trời nặng nề lại đen kịt tầng mây, liền thủy trung đặt ở tất cả mọi người trên đầu. Tầng mây ở giữa, sấm chớp rền vang, rất là doa người. Mênh ngông linh mạch linh khí hội tụ ở đâu một thiên khu vực trong. Tự nhiên mà vậy liền bị chuyển hóa trở thành sắc bén lôi linh khí. Sớm tại thượng tuần, gia tộc liền hạ đạt khẩn cấp thông chi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần cái kia nửa bên núi. Một mặt là tránh cho lục chiều hy đột phá kim đan thử nghiệm bị quấy giày đến, một phương diện khác, cũng là bảo hộ các tộc nhân an toàn. Hiện tại, chiều hy nhưng không có công phu khống chế bên ngoài bởi vì hắn đột phá mà đưa tới thiên địa dị tượng. Lúc này, dám nhích tới gần người, thực lực hơi thấp một chút, thật là sẽ bị thiên lôi cho đánh chết đấy. Bất kể như thế nào, loại này dị tượng đã kéo dài hơn một tháng. Theo lý thuyết, tính toán thức kim đan kỳ đột phá thời gian sẽ muốn lâu một chút, nhưng kết quả thấy rõ ràng thời điểm hẳn là cũng ngay tại gần nhất mấy ngày nay rồi. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong chờ đợi giờ khắc này. Chiều Hi nếu là có thể đột phá thành công, hắn liền sẽ trở thành phi vân châu vị thứ tư tu sĩ kim đan, cũng là lục gia vị thứ ba. Một môn ba kim đan, lục gia liền thật sự bay lên trời rồi. Mà giờ khắc này tại lôi vân dày đặc nhất khối kia dưới khu vực mặt lục triều hy cũng quả thật tiến hành đến giai đoạn khẩn yếu nhất hắn tinh khí thần tại quá khứ một tháng thời gian bên trong đã tại cuồng bạo lôi linh lực phía dưới đánh một lần lại một lượng hắn cũng có thể mình xác cảm giác được chính mình từ kinh mạch đến đan điền lại đến mỗi một tấc máu thịt đều thấm vào đủ nhiều lực lượng đồng thời những lực lượng này từng bước một rút ra cũng rót vào đã đến đã sớm bị hắn luyện hóa tốt viên kia ngoại đan bên trong quá trình này đối với bình thường tu sĩ kim đan mà nói là cực độ khó khăn đấy. Bọn hắn không có hiện thành ngoại đan có thể dùng, tất cả lực lượng cần tự hành áp xúc, tụ tập cùng tinh luyện, đồng thời ở trong quá trình này, tự hành tạo ra một viên hoàn toàn mới kim đan. Đây là rất khó. Tiến hành đột phá kim đan thử nghiệm, không ngoại đan dưới tình huống, dù là thiên phu thật sự rõ ràng rất tốt, tỉ như giống như là Vân Hiên dạng này, cũng phải trải qua hai lần thất bại, không ngừng tổng kết kinh nghiệm, mới có thể tại lần sau làm được càng tốt hơn, tranh thủ có thể hoàn thành đột phá. Ma Lục chiếu Hi lập tức có ngoại đan trợ giúp trên thực tế cũng đã đem cô đọng kim đan việc này cho tỉnh lược rơi mất chỉ cần hắn thật tốt đem tinh khí thần áp xúc tốt thì có một viên có sẵn ngoại đan có thể cho hắn gánh chịu xuống tới cấp bốn đỉnh phong đại yêu vương yêu đan bản thân cường độ cũng là phi phàm đấy cho lục triều hy lớn vô cùng trợ giúp hắn làm từng bước từng bước một đến ở giữa không có đụng phải bất luận cái gì sai lầm mà viên này đã hoàn toàn bị luyện hóa yêu đan hiện tại đã cảm giác không thấy bất luận cái gì một điểm yêu khí rồi mà là hoàn toàn bị lục triều hy lực lượng của mình chỗ xâm nhiễm cái này đã đường đường chính chính trở thành chính hắn kim đan không có bất cứ vấn đề gì đồng thời sẽ ở hắn tương lai con đường tu hành bên trên tại toàn bộ kim đan kỳ trên tu hành vì hắn cung cấp to lớn trợ lực khi hắn đem một điểm cuối cùng lực lượng hoàn toàn ép vào kim đan về sau hắn quanh thân ánh chớp đống nhiên đại tác khi hắn phủ đệ phía trên quá cái kia bù đắp tầng mây đống nhiên điện quang trở nên càng thêm dâng trào lên mãnh liệt lôi đỉnh. Từ trên bầu trời rơi xuống, dễ như trở bàn tay liền kích phá lục triều hy phủ đệ nóc nhà, đánh vào trên người hắn. Khi hắn phủ đệ bên ngoài, làm hộ pháp cho hắn lục triều hòa, lục minh triều huynh muội còn có vợ của hắn lý Yến lăng, đồng loạt đứng lên, cảm thấy không khỏi có chút lo lắng. Lục thanh thanh âm tức thời truyền vào tinh thần của bọn hắn bên trong, không cần lo lắng, cái này lôi sẽ không tổn thương đến triều hy đấy. Nghe được phụ thân hoa, bọn hắn lúc này mới yên lòng lại. Bọn hắn còn tưởng rằng lục triều hy đột phá dẫn tới thiên phạt nữa nha. Thiên phạt loại vật này có lẽ xác thực tồn tại, nhưng là tại đột phá kim đan thời điểm, chắc chắn sẽ không đụng phải. Trên thực tế, những lôi quang này bao quát cả một cái bao trùm tại ngọc yên sơn trên không hơn một tháng lôi đỉnh, trên bản chất đều là lục triều hy tại đột phá thời điểm, ngoại phóng đi ra lôi linh lực, không tự chủ hình thành. Mà bây giờ hắn đã đến đột phá thời kỳ cuối rồi, những này nguyên bản không nhận không lực lượng, đương nhiên cũng muốn tất cả đều dẫn dắt quy về tự thân. Cho nên mới sẽ có động tính lớn như vậy Nhưng cuối cùng yên lòng Nhưng là tất cả mọi người vẫn là cảm thấy có chút tắc lưới Động tính này quá lớn Lý Yến Lăng thậm chí đang nghĩ Nếu như lúc trước nàng tại đột phá thời điểm Động tính có lớn như vậy Cho dù là có sư phụ nàng hải tam đức tự mình che chở Chỉ sợ cũng rất khó che giấu được Nếu là lúc trước không cây thương chuẩn, Chỉ sợ kim đan của nàng tấn thăng Khả năng liền sẽ không thuận lợi như vậy Không thể nói trước Ngay lúc đó trưởng môn một mạch có thể hay không tại nàng đột phá tối hậu quan đầu, nhịn không được xuất thủ, ngăn cản nàng đắc đạo. Đầy trời lôi đỉnh, đánh dòng dã một ngày một đêm thời gian. Mỗi một đạo lôi long xuống tới, lục triều hy là hơn thu hồi một bộ phận lực lượng, đem ép vào kim đan bên trong. Mà một ngày sau đó, lôi vân tán đi, ngọc yên sơn bên trên tất cả mọi người, rốt cuộc tại thời gian qua đi thời gian lâu như vậy về sau, lần thứ nhất nhìn thấy mặt trời. Mọi chuyện đều tốt giống trở nên bình tĩnh lại. Chính điện trên quảng trường, tụ tập gia tộc tất cả mọi người, tại ban sơ sau khi chờ mặc, phát hiện không có thay đổi gì về sau, lẫn nhau ở giữa liền thảo luận mở. Kết thúc rồi hả? Tộc trưởng đại nhân thành công không? Ta cũng chưa từng thấy qua kim đan đột phá, ta cũng không biết ta. Nếu không đi hỏi một chút. Người đi hỏi. Si sao bàn tán ở giữa, đống nhiên tầm mắt mọi người, đều bị một đạo sán lạn bạch quang chỗ lồng đóng, to lớn ánh sáng, để đông đảo các tu sĩ, đều cảm giác được con mắt vô cùng khó chịu. Ngay sau đó, một đạo tiếng sấm thanh âm truyền đến, mọi người tại con mắt vừa mới đụng phải tập kích thời điểm, lỗ thai cũng theo sát lấy nhận lấy trọng thương. Rất nhiều tu vi thấp một chút tu sĩ, hiện tại cũng cảm giác được lỗ thai của mình tại ông ông gọi. Đây đối với tu sĩ mà nói, thế nhưng là phi thường không tầm thường trải nghiệm. Tại trở thành tu sĩ về sau, còn biết bởi vì đơn thuần ánh sáng, đơn thuần thanh âm cho làm cho khó chịu, cũng là rất ít gặp đấy. Mà đợi đến tầm mắt của mọi người khôi phục bình thường về sau. Bọn hắn lại hướng tộc trưởng phủ đệ vị trí nhìn lại, đã thấy một đạo toàn thân thịnh phong lấy ánh chớp bóng người, chậm dại dâng lên. Từ cái kia phát ra khí thế, không hề nghi ngờ chiêu rõ rệt thân phận của hắn. Ta chính là Ngọc Yên Lục Chiều Hy. Lục Triều Hy tại chính mình 161 tuổi năm này, rốt cuộc vượt qua thiên hạ tuyệt đại đa số người tu hành đều không bước qua được cái kia đạo quan khẩu, đã trở thành một vị tu sĩ kim đan. Từ đó, lục thị một môn bà kim đan. Tin tức, rất nhanh liền không giới hạn trong lục ra chuyển tới toàn bộ Phi Vân Châu thậm chí cả chuyển đến toàn bộ Yên Quốc Phi Vân Châu tu sĩ nhóm không có cái gì cái khác, phần lớn là hưng phấn cao hứng cảm xúc cái này rất dễ lý giải Phi Vân Châu tại toàn bộ Yên Quốc trong giới tu hành xem như biên thủy nơi rồi cho tới nay, tại Yên Quốc bản đồ bên trong cũng không làm sao được coi trọng trước kia mặc dù cũng có chừng ngần ấy ý tứ nhưng lúc đó thanh phong môn còn mạnh hơn được bao nhiêu cùng ngoại giới giao lưu vẫn rất nhiều mà theo thanh phong môn từ từ xuống dốc Ngoại giới giao lưu cơ hội liền trở nên càng ngày càng ít. Rất nhiều phi vân châu tu sĩ, đối với châu bên ngoài thế giới, phần lớn đều dựa vào nghe nói mà thôi. Còn không phải bởi vì phi vân châu cao cấp tu sĩ ít, phát triển tiềm lực ít. Mà bây giờ, theo lục gia của khởi, giống như hết thảy đều có điểm không giống nhau lắm rồi. Ngắn ngủi trong mấy chục năm, phi vân châu lần lượt đi ra hai cái kim đan, cũng đều là người lục gia, vẫn là một đôi vợ chồng. Với lại, mọi người nghe nói, tại lục gia bên trong, còn có lục triều hòa, lục minh chiều hai huynh muội cũng vốn là thiên phú thượng giai người, với lại lục gia trên tay, hẳn là còn nắm vững một hai khóa có thể dùng đến luyện hóa ngoại đan cao cấp yêu đan. cứ tính toán như thế đến, chẳng phải là lục gia còn có thể ra lại hai cái kim đan? lại tính cả người người đều cảm thấy, hỏi một chút có thể đột phá nguyên anh kỷ lục thanh láo tổ bản thân. phi vân châu thật sự muốn bay lên a, mà xem như phi vân châu ngoại trừ lục gia hệ bên ngoài duy nhất một cái kim đan. Hải Tam Đức hiện tại rất khó giảng tâm tình của mình là như thế nào. Tại Bác Hoang Sâm trận chiến về sau, lục ra hai viên đỉnh cấp yêu đan tới tay, hắn cũng biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Nhưng khi một ngày này, thật sự sau khi đến, hắn vẫn là sẽ cảm thấy tâm tình phức tạp. Ngồi ở huyền thanh phong bế quan trong tĩnh thất, trong tay hắn nắm bước lục thanh thân bút viết cho hắn, mời hắn tham gia sau ba tháng ngọc yên sơn bên trên kim đan lễ lớn bức thư, tay hắn xích chặt, lại tùng hạ. Sớm cái kêu đoán được sự tình ta bây giờ lại có cái gì tốt xoắn xuýt đâu. Về sau ngược lại là cũng không cần phí hết tâm tư, một yến lăng về sau sẽ giúp lục gia vẫn là hải gia từ giờ trở đi, chúng ta hải gia chính là lục gia nhất kiên định đồng minh. Mà khi tin tức này, dần dần truyền đến Phi Vân Châu bên ngoài, thậm chí cả toàn bộ Yên Quốc về sau, mọi người không thể không lại bắt đầu lại từ đầu coi trọng phía Bắc rồi. Một cái gia tộc, một môn ba kim đan, đây là khái niệm gì? Yến đô tứ đại gia tộc, lại đem hoàng tộc lý thị tính cả. Năm cái gia tộc tổng cộng cộng lại 8 cái kim đan, hai cái Nguyên Anh Vân Tiêu Tông những năm này có chút nhân tài giếng phun ý tứ, tính cả mới tăng kim đan, bây giờ có 15 cái, ngoài ra còn có 5 cái Nguyên Anh. Hiện tại, đơn nhất cái Lục gia, tại cao đoàn tu sĩ bên trên, liền đã vượt qua cái kia cái gọi là Yến Đô tứ đại gia tộc. Ngay cả Vân Tiêu Tông đều phải đối với Lục gia coi trọng. Còn không chờ ngoại giới cho ra quá nhiều phản ứng thời điểm, tại năm thứ 2 Phi Vân Châu lần nữa đã xảy ra một kiện đại sự. Vân Hiên cũng đột phá thành công. Khi hắn Kim Đan lễ lớn bên trên, hắn trịnh trọng việc đem một cái tên là Lục Khải Tinh Hải Tử, thu làm chính mình thân truyền đệ tử. Từ đó, Phi Vân Châu đã có được 5 tên tu sĩ Kim Đan, thực lực tổng hợp, so bác hoang sâm trận chiến trước, muốn cường thịnh hơn rồi. chương 294, xôi nam hành thương. Phi Vân Châu gần đây lớn nhất hai cái kình bạo tin tức, đương nhiên chính là Lục Triều Hy cùng Vân Hiên hai người. Trước sau trên lệnh thời gian một năm, tiến vào kim đăng kỳ Mà tại hai cái này tin tức che dấu phía dưới, rất nhiều một ít chuyện khác, tại lúc bình thường hẳn là sẽ rất làm cho người ta chú ý đấy, nhưng là lần này, cũng rất khó hấp dẫn đến người bên ngoài sự chú ý. Nhất là chuyện này vẫn là cùng lục gia có quan hệ. Lục Minh lăng muốn đột phá Khải Minh rồi. làm một cái bị lục thanh tăng lên qua về sau, biến thành dị song linh căn tu sĩ, hắn có thể tại 84 tuổi thời điểm, thì đến được gần như Khải Minh kỳ đột phá. Kỳ thật làm sao cũng coi là tu hành đến tương đối mau. Tại lục ra bên trong, giống như là lục tuyết đỉnh, rõ ràng so với hắn muốn sớm hơn trúc cơ, nhưng là bây giờ vẫn chỉ là trúc cơ tầng 8. Bất quá, lục minh lăng nhưng không có văn ân, vì văn hai cái hổ bối như vậy dữ dội, cái gì cũng không cần, liền có thể trực tiếp xông phá khải minh kỳ đại quan. Cứ việc lục thanh có thể cho hắn đổi được một cái khải minh lực lượng, để hắn sớm cảm ngộ đến khải minh kỳ trạng thái cùng lực lượng, đối với hắn đột phá sẽ có chính hướng trợ rút. Nhưng cuối cùng như thế, lấy hắn tình trạng, vẫn phải là cần chân quý thiên tài địa bảo, mới có thể có tốt hơn năm chắc đi tiến hành đột phá. Không phải, thất bại một lần lời nói, mặc dù đột phá Khải Minh không bị chết, nhưng là đối, với, thân thể, đối, với, tương lai con đường tu hành, cũng sẽ có ảnh hưởng rất không tốt. Lôi linh căn tiến Khải Minh kỳ, cần thiên tài địa bảo, tên là thiên lôi thần mục. Loại vật này, trên thị trường muốn mua được, là rất khó mua. Năm đó lục chiều hy tại thử nghiệm đột phá khải minh kỳ thời điểm, lục gia liền đã từng thử qua hoa thời gian rất dài, đi cầu mua loại bảo vật này, nhưng cuối cùng không thể đạt thành. Tại thanh phong môn phủ khố bên trong, cũng không có loại cấp bậc này bảo vật có thể dùng. Bất quá, theo lục gia cùng ngoại giới giao lưu càng ngày càng nhiều, nhất là cùng phía nam càng thêm long trọng tu hành giới tiếp xúc biến nhiều về sau, cái kia tại trên thị trường tìm kiếm càng nhiều thiên tài địa bảo con đường, cũng liền tự nhiên mà vậy trở nên nhiều hơn. tại Cầm châu. Có một cái tên là Thịnh Phúc Hiệu Buôn Thương Hội, trong tay có ba cây thiên lôi thần mục. Có thể làm đến nhiều như vậy hàng tốt, không cần nghĩ, cái này Thịnh Phúc Hiệu Buôn đằng sau khẳng định có lấy lớn vô cùng bối cảnh. Sự thật cũng xác thực như thế, cái này Thịnh Phúc Hiệu Buôn đằng sau, đứng đây chính là Vân Tiêu Tông. Thịnh Phúc Hiệu Buôn tại Vân Tiêu Tông ở bên trong, liền có thể tương tự thành Phi Vân Thương Hội cùng Hồ Thăng Thương Hội tại thanh phong môn tình huống. Dạng này đến xem, bọn hắn có thể làm đến một chút người khác làm không được đồ tốt. Đó là chuyện đương nhiên sự tình. Ngay từ đầu, lục gia cùng thịnh phúc hiệu buôn tiếp xúc thời điểm, bọn họ là ôm thử nhìn một chút tâm thái đi đấy. Loại cấp bậc này bảo vật, rất khó liền bình thường tốn hao linh thạch liền có thể cho mua lại, bình thường cũng là muốn bổ sung một chút điều kiện khác, hoặc là dứt khoát trên phạm vi lớn tràng giá, mới có mua được khả năng. Nhưng mà, sự tình thuận lợi vượt quá lục gia đoán trước. Người ta nói, muốn lục gia cho hai cây thiên mệnh thần mục, lại thêm 50.000 linh thạch liền có thể đổi lấy 3 cây thiên lôi thần mục. Thiên mệnh thần mục cùng thiên lôi thần mục là đồng cấp cái khác bảo hộ, thậm chí trình độ nào đó, hai cái này còn có thể xem như có cùng nguồn gốc. Nhưng bọn hắn cuối cùng biểu hiện ra thuộc tính, vẫn là hoàn toàn không giống đấy, điều này sẽ đưa đến giữa hai bên hoàn toàn khác biệt sử dụng hiệu quả. Thiên lôi thần mục muốn so thiên mệnh thần mục càng thêm thưa thất một điểm. Theo lý giảng, càng vật hiếm hoi, tại trên thị trường giá cả nên càng cao mới đúng. Nhưng ở hai tên này phía trên lại hoàn toàn phản tới thiên mệnh thần mục muốn càng thêm đắt đỏ một chút mặc dù đắt đến không tính quá nhiều sở dĩ như thế là bởi vì mặc dù thiên mệnh thần mục càng nhiều gặp nhưng tu hành giới đối với thiên mệnh thần mục nhu cầu cũng là càng nhiều cái này rất dễ lý giải mục linh căn là ngũ hành linh căn bên trong tương đối thường gặp một loại mục linh căn tu sĩ số lượng nhưng so sánh lôi linh căn tu sĩ số lượng nhiều nhiều lắm đừng nhìn lục gia lôi linh căn tu sĩ vừa nắm một bó to nhưng là trên thực tế tại tu hành giới Đây là chính công đấy, rất cường lực dị linh căn. Lôi linh căn tu sĩ ít, có năng lực tu đến trúc cơ cấp độ, chuẩn bị hướng khải minh trùng kích đấy, kia liền càng ít. Tự nhiên mà vậy, thiên lôi thần mục mặc dù thưa thớt, nhưng nhu cầu lượng nhỏ, khẳng định liền không có thiên mệnh thần mục như vậy nổi tiếng. Từ nơi này lần thương thảo sinh ý trao đổi nhìn lại, cũng là có thể nhìn ra một chút đầu mối đấy. Lục gia thanh toán hai cây thiên mệnh thần mục, cộng thêm 40.000 ngàn linh thạch giá cả, liền có thể đổi lấy ba cây thiên lôi thần mục đây coi như là chiếm chút ít tiện nghi. bất quá, lục gia cũng không tính đem hai cây thiên mệnh thần mục đều cho xuất gia đi làm trao đổi. trong gia tộc lục tuyết đỉnh, thế nhưng là có một linh căn tu sĩ. nàng bây giờ cũng là trúc cơ tầng 8 rồi, mặc dù tu hành thiên phú bên trên tương đối tương đối, nhưng là gia tộc hiện tại xuất sắc nhất tuần thú sư, với lại gia tộc bây giờ thuần thú trùng loại cũng biến thành càng ngày càng nhiều. nàng ở gia tộc các hạng sản nghiệp bên trong chiếm đoạt địa vị cũng liền càng ngày càng nặng. nàng năm đó chúc cơ lúc. Thiếu gia tộc cái kia 10000 linh thạch cũng sớm đã trả sạch, thậm chí có rất nhiều giàu có. Đây là nàng nhiều năm trước tới nay, cần cù chăm chỉ làm việc cùng cố gắng đổi lấy kết quả. Mà khi nàng muốn chuẩn bị tiến hành đột phá thời điểm, cái kia Lục gia vô luận như thế nào cũng là muốn cho ủng hộ. Căn này thiên mệnh thần mục chính là gia tộc chuẩn bị lưu cho nàng. Thế là, tại chỉ có thể xuất ra một cây thiên mệnh thần mục dưới tình huống, Lục gia cùng thịnh phúc hiệu buôn nhiều phiên thương thảo, cuối cùng xác định được, Lục gia móc ra 110000 linh thạch thêm một cây thiên mệnh thần mục, đổi hai cây thiên lôi thần mục. Nói thật, lục gia lập tức móc không ra nhiều linh thạch như vậy tới. Mặc dù, lục gia vốn liếng so với năm đó giàu có nhiều lắm, nhưng trước đó vì chiều hy đột phá kim đan, cho hắn tích lũy vật liệu bỏ ra 100.000 ra mặt, hiện tại lại tại cho lục thanh lục lao tổ chu bị các loại vật liệu, dùng cho hắn đột phá nguyên anh, sâu hơn vốn liếng, cũng chịu không được dạng này tốn hao. Muốn hiện tại lục gia xuất ra 110.000 linh thạch đến, rất không thực tế. Bất quá có khác phương pháp xử lý, tỉ như, lấy tông môn danh nghĩa đến mua. Để tông môn móc 60.000 linh thạch, đơn độc mua sắm một cây thiên lôi thần mục, làm khóa lại giao dịch, đó cũng là có thể được. Có thể đơn thuần chỉ dùng linh thạch, mua được loại cấp bậc này bảo vật, đối với tông môn mà nói, điểm này cũng không lỗ. Thịnh Phúc Hiệu Buôn, hoặc là nói bọn hắn phía sau Vân tiêu Tông, đối với cái này khoản giao dịch, còn có một ngoài định mức yêu cầu cái này 3 cây thiên lôi thần mục, lục ra cùng thành phong môn mua rời đi về sau tuyệt đối không cho phép lần nữa bán ra, không cho phép chạy vào thị trường, chỉ cho phép dùng riêng. Đây là giao dịch lớn nhất tiền đề. Vì sao lại có quy định như vậy, không được biết, thịnh Phúc Hiệu Buôn cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ nói là đây là tông môn yêu cầu. Lục ra cũng không có ở trong chuyện này tốt bao nhiêu kỳ. Không nên hỏi đừng mù hỏi, với lại cũng tốt nhất đừng đi khiêu chiến vân tiêu tông có thể hay không phát giác được chuyện này. Với lại, lúc đầu bọn hắn đi mua cái này ba cây thiên lôi thần mục, cũng không phải là có ý muốn lại bán rơi. Vốn chính là muốn dùng riêng đồ vật, điều kiện này đáp ứng cũng liền đáp ứng. Lục ra mua thiên lôi thần mục, đương nhiên là vì minh lăng. Dư thừa một cây, liền lưu tại gia tộc phủ khố bên trong, dù sao hiện tại trong gia tộc thiên phú tốt lôi linh căn tu sĩ một năm lớn, nhất là còn có hai cái 20 tuổi lôi đơn linh căn, dù sao không lo dùng không xong. Mà Tông Môn mua một cây thiên lôi thần mục lấy ra làm gì đó là đương nhiên cũng là dùng riêng A là vì tông môn bồi dưỡng cao cấp tu sĩ. Về phần cái này may mắn lôi thuộc tính tông môn tu sĩ sẽ là ai, vậy khẳng định chính là muốn cho tông môn một đời mới bên trong xuất sắc nhất một vị lôi linh căn tu sĩ, đến lúc đó tùy vào bản lĩnh, công bằng cạnh tranh chứ sao. Hợp lý hợp pháp. Đương nhiên, lập tức sinh móc nhiều linh thạch như vậy cũng không thực tế. Hơn phân nửa vẫn là phải cầm trước đó tích lũy lại tới các loại tài liệu khác, tiến hành bán về sau mới có thể đổi ra nhiều như vậy tiền mặt tới. Lục Minh Lăng lần này liên lấy vượt qua 100.000 linh thạch các thức hàng hóa, bao gồm rất nhiều lục gia chính mình sản xuất pháp khí, tông môn sản xuất một ít gì đó, thậm chí cả lúc trước cùng Bắc Cảnh Tuyết Châu làm ăn thời điểm làm ra một chút nơi đó đặc sản, đến phương Nam đến tiến hành bán cùng trao đổi. Nhóm này hàng hóa, cũng đã đã sớm xác định rõ đơn đặt hàng rồi, không lo người mua. Đối với việc này, lục minh lăng liền khắc sâu cảm giác được, theo gia tộc càng ngày càng cường thịnh, hắn làm lục gia thương hội người lãnh đạo, tại làm sinh ý, khai thác thương lộ thời điểm cũng biến thành càng ngày càng dễ dàng. Hắn còn nhớ rõ, trước kia chính mình vừa mới tiếp nhận lục gia thương hội lúc, làm ăn gọi là một cái khó. Hướng bác thương lộ, chính mình đã thông, ở giữa gặp được rất nhiều sự tình, tỉ như đơn đặt hàng khó tìm, bên cung cấp khó tìm, tỉ như còn muốn đứng trước tông môn thương hội cạnh tranh, còn muốn cùng làm hợp tác Phương Hải thị giữ quan hệ tốt. Khi đó gia tộc mặc dù đều đã cùng các phương định ra rồi đại thể hợp tác, nhưng mà rơi xuống chấp hành phương diện bên trên thời điểm, vẫn là cần bọn hắn những này người làm việc. Mà nói những vật này từng bước một rơi xuống thực địa, Vậy dĩ nhiên mà nhưng, bọn hắn liền sẽ đụng phải cái này đến cái khác khó khăn, phải cần chính mình đi vượt qua. Mà sau đó, theo gia tộc càng ngày càng cường đại, những này khó khăn chính mình liền biến mất không thấy. Tại Bác Hoang Sâm trận chiến về sau, nhất là Lý Yến Lăng tổ mẫu trở thành thành phong môn trưởng môn nhân về sau, Lục Tốt bắt đầu đem tự mình thương hội xúc giác, hướng nam bên cạnh kéo dài. Lục Minh Lăng lại đụng phải các loại khó khăn, Tại lục gia lực ảnh hưởng hoàn toàn liên quan đến không đến phía Nam, các loại hợp tác không khoái vấn đề, để hắn lo lắng không thôi. Nhưng theo lục thanh duy danh, tại đây chút trong năm, không ngừng truyền bá ra, sau đó lục triều hy thành tựu kim đan, lục thị một môn ba kim đan, đã trở thành toàn bộ yên quốc trên giới, không kém hơn yến đô tứ đại hào môn tân quý, thanh danh đại nóng này sau khi, lâu dài ở bên ngoài buôn ba lục minh lăng, có một lần cảm thấy năm đó ở Phi Vân Châu trải nghiệm qua một chút biến hóa. Nhiều khi... Không cần hắn đi khơi thông quan hệ, đi tận lực kết giao bằng hữu, đã thông thương lộ con đường. Những vật này, thường thường sẽ tự mình tìm tới cửa. Quá bất việc rồi. Bất quá, dù sao lần này xuôi nam hành thương, trong thương đội hàng hóa quá mức chân quý, cho nên, không chỉ có lục minh lăng vị này lục thị thương hội người phụ trách đích thân đến, đồng thời còn có một vị gia tộc tiền bối, cho hắn làm bảo tiêu. Người tới là lục triều hòa. Ngoại trừ triều hòa bên ngoài, còn có một vị tông môn khải minh tu sĩ đồng hành. Hai cái khải minh, ngoài ra còn năm sáu cái trúc cơ, còn có gần trăm có thể kết thành trận pháp luyện khí tu sĩ, dạng này đội ngũ phối trí cung coi là rất lợi hại rồi, người bình thường các loại, không chọc nổi. Lục minh lăng đối với cái này biểu thị vô cùng an tâm. Nhưng mà, coi như hắn cảm giác lần này xuôi nam hành thương vô cùng an toàn thời điểm, tại trở về thời khắc, kiếp nạn tới. chương 295, giả cướp. Trước tiên phát hiện tình huống không đúng đấy, là lục chiều hòa. Triều hòa gần nhất mới vừa tiến vào qua tụ linh thánh điện một lần, hiện tại đã là tiến vào khải minh hậu kỳ, là khải minh bảy tầng tu sĩ rồi. Mặt khác, hắn còn nắm giữ lấy khải minh kỳ tu sĩ cực kỳ khó được thần thông, chiến lực tại cùng cấp bậc bên trong, nên tính là phi thường đỉnh tiêm được rồi. Lần này tới làm cái này bảo tiêu, một mặt là gia tộc xác thực cần một cao thủ ra mặt, chấn nhiếp đạo trích chi đồ, một phương diện khác, cũng là hắn phía trước mới vừa vào một lần tụ linh thánh điện, đối với hắn cá nhân mà nói tương đương với chính là khổ tu 10 năm ngay cả mặt trời cũng không thấy qua thật vất vả tu vi đã coi đột phá lần này có cơ hội cũng liền tiện đường đi ra hóng gió một chút kiến thức một chút phía nam phong cảnh rồi nguyên bản hắn trên đường thật là có chờ mong qua có phải hay không có thể nhảy ra mấy cái đồ không có mắt đến cướp bóc một cái bọn hắn để cho mình có thể có thi thố tài năng cơ hội mà khi một màn này đến thời điểm trên mặt của hắn lại cảm giác không thấy nửa phần cảm giác hưng phấn có người đến cướp bóc rồi nhưng cũng không phải là không có mắt mặt hàng. Khi hắn cảm giác bên trong, chí ít năm cái thực lực mạnh mẽ cao thủ, lấy phi thường trắng trợn trạng thái, từ bốn phía hướng bọn hắn vây quanh. Đột kích người ngồi đấy, tựa như là một chút cỡ nhỏ phi toa. Mặc dù không lớn, nhưng tốc độ nhưng so với bọn họ đại tàu cao tốc phải nhanh hơn không ít. Lục gia cùng tông môn các tu sĩ ngồi chiếc này tàu cao tốc, khối lượng tính không được quá tốt. Chủ yếu là lấy vận chuyển hàng hóa làm chủ, chở vật số lượng nhiều, cũng có thể chứa rất nhiều người. Nhưng là tốc độ, quả thật không tính quá nhanh. Để toàn thuyền người đều cẩn thận đề phòng. Lục Triều Hòa một bên phân phó lấy Minh Lăng, một bên bay đến tàu cao tốc bên cạnh mạng thuyền, nhìn phương xa. Tại tầng mây dày đặc dưới, Lục Triều Hòa kỳ thật cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là khi hắn cảm giác ở bên trong, phi thường minh xác, tại nơi này phương hướng, có một cái thực lực đã đạt đến Khải Minh 9 tầng người, đang tại khí thế hùng hổ tới. Kẻ đến không thiện. Chợt, Lục Triều hy biến sắc, hắn đương nhiên cảm giác được Ngay tại tàu cao tốc bốn bề có một cỗ chuyên thuộc về trận pháp lực lượng đang nổi lên. Đây là bị phục ta. Không để ý tới lại ngóng nhìn cái gì rồi, hắn tranh thủ thời gian chạy tới tàu cao tốc trận pháp nơi trọng yếu, tự mình chủ trì khởi động tàu cao tốc phòng hộ trận pháp. Không thể không nói, Lục Triều Hy đối với pháp trận lực lượng vẫn có cực kỳ tốt độ mẫn cảm đấy. Ngay tại hắn đem tàu cao tốc phòng hộ pháp trận khởi động về sau, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, quay chung quanh đang tàu cao tốc bên cạnh những cái kia tầng mây liền nhanh chóng tụ tập tới, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên đen kịt. Sau đó, sấm sét vang dội, giữa tầng mây những cái kia kinh khủng lôi đỉnh, lốp bốp liền đập vào tàu cao tốc phòng hộ trên trận pháp. Lục chiêu Hoa sắc mặt biến rồi lại biến. Trận pháp này uy lực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn linh lực ra hết, vượt qua đợt thứ nhất, sau đó lập tức đưa tin. Đơn thuốc lương, mau tới tương trợ. Trong miệng hắn kêu gọi đơn thuốc lương, là tông môn lần này phái ra. Cùng bọn hắn cùng một chỗ hàng hóa một vị khải minh trung kỳ tu sĩ. Lục triều hòa cảm thấy mình một người chịu không được, được đến giúp đỡ. Trên thực tế, đơn thuốc lương cũng đã nhận ra địch nhân đột kích. Tại tiếp vào lục triều hòa thỉnh cầu về sau, hắn lập tức cũng rửa theo triều hòa yêu cầu, tiến vào trong trận pháp, đi vào an bài cho hắn vị trí. Đồng bộ mà đến, còn có rất nhiều cái khác trên thuyền, thực lực khác nhau tu sĩ. Mọi người lực lượng, rất nhanh liền cùng tàu cao tốc phòng hộ trận pháp cấu kết ở cùng nhau. Bảo hộ đang tàu cao tốc bên cạnh cái kia hơi mở vòng phòng hộ, nguyên bản tại gặp tấp ngập xét đánh về sau, là trở nên có chút không ổn định đấy. Lần này đã nhận được đại lượng bổ sung, rốt cuộc lại vững vàng xuống tới. Nhưng rất nhanh, đợt thứ 2, đợt thứ 3 xét đánh, liền đánh xuống tới. Đến nơi này loại thời điểm, lục triều hòa sẽ không đến không ngay cả tàu cao tốc hệ thống động lực cung cấp năng lượng đều cho ngừng, đem tất cả năng lượng, đều đạo vào đến phòng hộ trong trận pháp. Hắn cảm thấy rất lớn áp lực. Cái này đợt thứ 2 cùng đợt thứ 3 sẽ đánh, so đợt thứ nhất phải mạnh hơn. Hiển nhiên, trước đó ở bên ngoài triển lộ khí tức cái kia năm cái không rõ lai lịch Khải Minh tu sĩ ở bên trong, có người tiến vào đã đến phục kích bọn họ Lôi Đình Pháp trận trong, bắt đầu chủ trì trận pháp, làm cho cả trận pháp uy lực lớn biên độ lên cao. Chủ trì trận pháp người, đoán chừng cũng đồng dạng có hai cái Khải Minh, mà lại là hai cái rất cao minh trận pháp sư, nếu không không thể lại mạnh như vậy. Còn tốt Lúc trước hắn phi thường lựa chọn sáng suốt thỉnh cầu trợ giúp, không phải vậy, chỉ dựa vào một mình hắn, khẳng định chịu không được quá lâu. Nhưng cho dù là đính trụ cái này liên tiếp lôi đình đã kích, nhưng lục triều hòa tâm tình, nhưng vẫn nhưng không có nửa phần buông lỏng. Hiện tại, tàu cao tốc bên trong cơ hồ tất cả lực lượng, đều đầu nhập vào phòng hộ trong trận pháp rồi, cơ hồ không có cơ động ứng đối thực lực. Nhưng tương đối mà nói, khi thế hung hung đám địch nhân, nhưng tối thiểu còn có 3 cái khải minh tu sĩ, cùng số lượng không rõ tu sĩ khác. Sâu lo cùng khẩn trương ở giữa, lục chiều hòa trong đầu, vẫn sẽ không thể tránh khỏi tung ra một vấn đề kẻ tập kích rốt cuộc là ai. Vấn đề này đối với lập tức thế cục, kỳ thật cũng không trọng yếu. Mặc kệ kẻ tập kích là thân phận gì, hiển nhiên, bọn hắn không phải đến đùa giỡn. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể duy nhất một lần xuất động năm cái khải minh tu sĩ, có thể phán đoán chuẩn xác, dự đoán được bọn hắn trở về lộ tuyến, cũng làm tốt trận pháp mai phủ. Dạng này thế lực, tại sao có thể là hạ người vô danh? đạo phỉ? Vô nghĩa đi, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Yên quốc bên trong, có nhà ai đạo phỉ, có loại này thế lực trình độ. Cái này tất nhiên là mô ra nổi danh thế lực. Thậm chí, tại lục triều hòa trong đầu, còn chợt lóe lên tên vân tiêu tông. Trước cùng lục gia đạt thành giao dịch, sau đó tại đạt thành giao dịch về sau, trên đường hạ độc thủ, tính gục cả hai phía trắng lừa một cây thiên mệnh thần mục cùng mấy chục ngàn linh thạch, làm ăn này chẳng phải là làm được đắc ý. Chỉ là... Vân Tiêu Tông từ trước đến nay cũng là tự khoe là danh môn chính tông. Bọn hắn sẽ như vậy đen. Như thế không phẩm. Suy nghĩ lung tung thời khắc, đợt thứ tư, đợt thứ năm sẽ đánh, cũng tới. Tàu cao tốc phát trận, vẫn vẫn là chịu nổi đấy. Nhưng mà, đồng dạng lục triều hòa cũng có thể cảm giác được, hai chiếc cỡ nhỏ phi toa, đã một trái một phải, ních tới gần bọn họ tàu cao tốc. Có ba cái khải minh tu sĩ, bao gồm khải minh 9 tầng cái vị kia, đã từ bay ra, hai trái một phải. Tại ở gần tàu cao tốc, bọn hắn muốn làm gì? Tàu cao tốc phòng hộ pháp trận còn ở đây. Trong đầu vừa có ý nghĩ này, hắn đông nhiên cũng cảm giác được, bên trái thực lực kia mạnh nhất địch nhân, phảng phất lấy ra một cái việc khác, sau đó, hắn chủ trì phòng hộ trận pháp, liền bị cắt ra một cái miệng nhỏ. Cái này miệng nhỏ, đối với phòng hộ trận pháp bản thân, tựa hồ cũng không có cái gì phá hư hiệu quả. Xung quanh đen nhánh tầng mây đánh ra sẽ đánh, vẫn là bị phòng hộ trận pháp cho chặn lại xuống tới. Nhưng kinh vâng, Cái kia Khải Minh chín tầng tu sĩ bản thân tựa hồ liền từ cái này lỗ hồng nhỏ nhẹ nhàng tiến đến. Khải Minh chín tầng, cái này gần như đứng tại Khải Minh kỳ đỉnh phong nhân vật. Nếu là không nhìn phòng hộ trận pháp, tiến vào tàu cao tốc nội bộ, bắt đầu đại khai sắc giới, ai chống đỡ được hắn? Lục chiêu Hoa buộc phải tuyển chọn, hắn cắn răng một cái, đối với bên cạnh đơn thuốc lương nói ra tử lương sư đệ, xem thật kỹ chú ý trận pháp, ta đi ngăn địch. Đơn thuốc lương hiển nhiên cũng đã cảm thấy địch nhân xâm nhập. Sắc mặt của hắn đã có bắn tỉa cho nhìn, nhưng vẫn là cố gắng chấn định cảm xúc nói "Lục sư huynh lại đi, ta hết sức duy trì." Nhưng kỳ thật, hắn giờ phút này nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không biết Lục Triều Hòa có thể hay không chống đỡ được cái kia Khải Minh chín tầng, nhưng hắn cảm thấy, tu vi bên trên hai cái cấp độ chênh lệch, Lục Triều Hòa hơn phân nửa là ngăn cản không nổi đấy. Càng la đến cuối cùng, mỗi một tầng chênh lệch liền sẽ trở nên càng lớn. Luyện khí kỳ vượt cấp khiêu chiến, thường xuyên có thể phát sinh Trúc cơ kỳ liền sẽ tương đối ít thấy rồi, nhưng kém một hai cái cấp độ, đấu một trận vấn đề tổng còn không tính là quá lớn. Nhưng đến khải minh cấp độ này, mỗi một tầng cấp chiến lệnh, liền sẽ trở nên tương đối cách xa rồi. Trừ phi thật sự có cực kỳ tốt khắc chế thủ đoạn, hoặc là pháp khí, trang bị, công pháp bên trên hình thành nghiền ép, mới có vượt cấp khiêu chiến cơ hội. Nhưng càng là đã đến cao tầng thứ tu sĩ, lại càng sẽ không thiếu những vật này. Cao cấp tu sĩ thường thường thủ đoạn phong phú, ý vị này bọn hắn rất khó bị nhằm vào. Thường thường thân gia cũng tương đối giàu có, ý vị này bọn hắn sẽ không thiếu pháp khí trang bị. Vượt cấp khiêu chiến, quá mức khó khăn. Nhưng đơn thuốc lương còn có thể như thế nào? Hắn chỉ có thể tin tưởng lục triều hòa. Nhưng liền xem như lục triều hòa có thể ngăn trở cái kia khải minh 9 tầng đối thủ, lại có thể thế nào đâu. Không có lục triều hòa cái này khải minh hậu kỳ kiêm trận pháp đại sư tòa chấn, phòng hộ trận pháp hiệu quả sẽ hết sức rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Ở bên ngoài cái kia một điểm dừng lại ý tứ đều không có xét đánh phía dưới, hắn hoàn toàn không có dựa vào chính mình liền có thể tiếp tục chống đỡ lòng tin. Lục chiêu hòa hiện tại nhưng quản không lên những cái kia. Hắn tại rời đi trận pháp hoạch tâm về sau, rõ ràng cảm giác được tại một đợt xét đánh phía dưới, toàn bộ tàu cao tốc bắt đầu chấn động, bắt đầu có nhiều chỗ xuất hiện tổn hại. Hắn rất lo lắng đơn thuốc lương tình huống bên kia, nhưng hắn vẫn được đi ra, đồng thời rất nhanh liền cùng cái kia xâm nhập vào tàu cao tốc bên trong khải minh 9 tầng đối thủ, gặp mặt nhau Đối phương mang theo một trương màu trắng bệnh đấy, không có bất kỳ cái gì tiêu ký, chỉ lộ ra một đôi mắt mặt nạ. Hai người chạm mặt, đối phương không có cho Lục Triều Hòa bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, liền trực tiếp động thủ. Ba viên hạt châu màu trắng, bị người ta tiện tay bắn ra, liền hướng phía Lục Triều Hòa bay tới. Triều Hòa không chủ quan, cũng không có ý định trực tiếp dùng phòng hộ pháp khí tới chống đỡ người đeo mặt nạ này công kích. Cái này ba viên hạt châu đối với Lục Triều Hòa mà nói là hoàn toàn xa lạ thủ đoạn sớm muốn những biện pháp khác giải quyết hết mới là thượng sách. nặng lực thần thông lúc này phát động, hắn tại cái kia ba viên hạt châu màu trắng vừa mới bay ra ngoài thời điểm, liền thông qua nặng lực thần thông đem bắt được. sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trọng lực đè xuống. lục chiêu hòa bản ý là muốn trực tiếp đem cái này ba viên hạt châu đè nát đấy, kết quả nhưng không có nghĩ đến, cái này ba viên trắng châu bỗng nhiên ở giữa liền nổ tung ra, sôi trào mãnh liệt bạch sắc hỏa diễm, điên cuồng hướng ra phía ngoài cuộn cuộn. Lục Triều Hòa không có thử nghiệm dùng nặng lực thần thông cứng rắn đi khống chế cái này bạo tạc, hắn chỉ là kêu gọi ra một mặt cấp 3 chấn ngọc bàn, đem chỉ ở vào trước mặt, đem chen trúc tới đây bạch sắc hỏa diễm ngăn cản xuống dưới. Hắn không có nhận ảnh hưởng quá lớn, những cái kia ẩn chứa bạch sắc hỏa diễm hạt châu, dù sao cũng là không có ở trên mặt hắn bạo phát đi ra, mà là bị hắn lợi dụng nặng lực thần thông sớm cho bóp nát rồi, còn dư lại dư ba, nhất định là không đủ để xông phá phòng ngự của hắn pháp khí phòng hộ đấy. Nhưng cuối cùng như thế. Lục triều hòa vẫn từ nơi này một chiêu dư ba phía dưới cảm nhận được thực lực của đối phương loại ngọn lửa màu trắng này có cực mạnh bị bỏng đặc tính dù là vẹn vẹn chỉ là dư ba đều đem chấn ngọc bàn cho điểm rồi toàn bộ chấn ngọc bàn bên trên bao trùm lấy hỏa diễm đồng thời còn tại cố gắng hướng vào phía trong sấm đốt nhưng cũng còn tốt lục gia hiện tại sản xuất ra chấn ngọc bàn giống nhau là sáp nhập vào sinh ra từ tinh không bên ngoài bí cảnh tinh lực vũ khí tinh túy loại này tinh lực thuộc tính thế gian hiếm thấy. Lại tính chất đặc biệt, dùng tại vũ khí bên trên, có thể cho tu hành giới bình thường có thể thấy được thủ đoạn khó mà ngăn cản, đặt tới phá phòng hiệu quả, dùng tại phòng ngự trên tâm chắn, thì có thể minh sắc tăng cường lực phòng ngự, để bình thường thủ đoạn khó mà xâm nhập. Cái này bạch hỏa, vẫn thật là trắng đốt đi. Đồng thời, lục chiều hòa cũng lợi dụng chính mình thổ linh lực lượng, nhanh chóng đem tiêu đốt ở trên khiên hỏa diễm cho dập tắt. Lại ngẩng đầu một cái, cái kia khải minh 9 tầng đối thủ. Vậy mà tại rút lui Lục Triều Hòa thoáng tưởng tượng, cũng hiểu. Đối phương cũng không phải là cảm thấy đánh không lại hắn, mà là đã nhìn ra hắn vừa mới một chiêu kia nên là thuộc về thần thông phạm chủ. Người đeo mặt nạ kia lúc đầu coi là, chính mình lấy Khải Minh 9 tầng thực lực, đối đầu Lục Triều Hòa, hẳn là nắm vững thắng lợi, có thể nhanh chóng cầm xuống đấy. Kết quả nhìn thấy Lục Triều Hòa vậy mà nắm giữ thần thông, vấn đề này sẽ không giống nhau. Có lẽ hắn còn có thể thắng, nhưng hiển nhiên sẽ không duyên cớ thêm vào một điểm phong hiểm. Đối phương cũng không muốn như thế. Cùng đánh trận này nguyên bản tỷ số thắng 9 thành rưỡi, hiện tại hạ xuống đến 7 thành chiến đấu, cái kia sao không như xoay người lại đi, các loại tự mình hai vị đồng bạn cũng đuổi đi lên, sau đó ba người hợp lực, chẳng phải là chắc thắng. Chắc thắng chiến đấu, tại sao phải đánh 7 thành tỷ số thắng? Ngược lại là lục triều hòa không thể để cho đối phương chạy. Không hiện tại thừa dịp ra hỏa này khinh thường, một người tách rời vọt vào cơ hội, bắt hắn cho tiêu diệt hết, vậy chờ đến người ta thật sự ba người hợp lực. Chính mình tất không phân thắng. Thế là, Lục Triều Hòa cắn răng một cái, liền toàn lực kích hoạt lên hắn nặng lực thần thông, lập tức liền đem người đeo mặt nạ kia cho kéo lại. Ánh mắt thấu không qua mặt nạ, tự nhiên cũng liền không nhìn thấy đối phương rốt cuộc là phản ứng gì. Chỉ là, Lục Triều Hòa cũng có thể cảm giác được, đối phương linh lực ở trong nháy mắt này, bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài phun trào, thử nghiệm tránh thoát khống chế của hắn. Nhưng là không thể thành công. Ừm. Sau mặt nạ mặt truyền đến một tiếng mang theo một chút kinh sợ tâm ý thanh âm. Người đeo mặt nạ toàn lực buộc phát linh lực, nhưng không có tránh thoát, cái này hắn là không nghĩ tới đấy. Đây không phải là hẳn là A. Cũng không có gì không nên đấy. Lục chiêu hòa thân phụ thổ đức linh thân đối với thổ linh lực lượng lực không chế, tại linh thân dưới sự trợ giúp, thật là cường đại. Mà thúc dục nặng lực thần thông lực lượng, mà thôi đúng là hắn thổ linh lực lượng. Hai bên kết hợp phía dưới, lấy thần thông chi đặc thù. Rắn rắn chắc chắc níu lại cái này khải Minh 9 tầng đối thủ, cũng không phải gì đó chuyện khó mà tin nổi. Mà lục chiều hòa có thể làm được, hiện nhiên còn không vẹn vẹn chỉ có ngần ấy mà thôi. Nặng lực thần thông tiếp tục không ngừng hướng dưới mắt vị này khải Minh 9 tầng tu sĩ trên thân đè ép mà đi, từ 4 phương 8 hướng, hướng người đeo mặt nạ này ở bên trong một cái điểm điên cuồng áp xúc Người đeo mặt nạ không thấy mình sắc mặt, cũng không ai có thể nhìn thấy, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, mặt mình nhất định là kìm nén đến đỏ bừng rồi. Hiện tại, đã không phải là cái gì kiếm không tránh thoát vấn đề, nếu như hắn không thể chống đối loại này đè ép trọng lực, hắn sợ là lập tức sẽ bị đè ép thành một đoàn thịt ngao đống. Hắn phát hiện mình đánh giá thấp thần thông tại khải minh kỳ vi lực. chương 296, Lao Tổ Tông nhìn xem sợ cái gì. Cỗ này thần thông mang tới hướng vào phía trong đè ép lực lượng, đối kháng là một kiện chuyện phi thường khó khăn tình. Người đeo mặt nạ rõ ràng có được càng cường đại hơn linh lực dự trữ, nhưng lại không cách nào thông qua linh lực. Đến trực tiếp che đậy lại cỗ này trọng lực để ép Thậm chí cũng làm nhiều không đến Thật giống như linh lực đối Với cỗ này thêm tại trên người mình trọng lực Là không có hiệu quả chút nào Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có biện pháp Linh lực không thể trực tiếp quấy nhiều được thêm tại bản thân trọng lực Nhưng lại có thể dung nhập thân thể của mình Huyết nục bên trong Từ đó cực độ tăng cường nục thân cường độ Khiến cho hắn càng có lực lượng đi đối kháng cỗ này hướng vào phía trong để ép cảm giác Cái này trong lúc nhất thời Thật đúng là để hắn cho kháng chủ rồi. Lục triều hòa rất rõ ràng cảm giác được, chính mình nặng lực thần thông, gặp phải mãnh liệt đối kháng, hắn tại dần dần tăng lớn để ép cường độ, nhưng lại không có cách nào làm gì được đối phương. Song phương lực lượng, lấy trước mắt người đeo mặt nạ này nhục thân vì chiến trường, triển khai kịch liệt đối kháng. Nói thực ra, thua thiệt nhất định là người đeo mặt nạ kia. Tại rằng có giai đoạn, lục triều hòa tiêu hao chỉ là linh lực của mình mà thôi, mà người đeo mặt nạ này không có gì ngoài linh lực tiêu hao không ít bên ngoài, nhục thể của hắn làm bị trọng lực lôi kéo chiến trường, nhất định là bị tổn thương đấy, với lại loại này tổn thương còn không nhỏ. Nếu như loại trạng thái này, tại đây tiếp tục kéo dài, người đeo mặt nạ kia liền xem như có Khải Minh 9 tầng trình độ, chỉ sợ cũng gánh không được đấy, sớm tối là muốn tại loại này tổn thương không ngừng tích lũy phía dưới, thân thể dần dần sụp đổ, từ đó tử vong. Nhưng mà, lý luận như thế, thực tế thì rất không có khả năng. Một phương diện Người đeo mặt nạ này cũng không phải thật sự liền tự mình một người tới đây, bên ngoài, nhưng còn có hai cái đồng bạn của hắn đâu. Một phương diện khác, Lục Triều Hòa duy trì loại cường độ này nặng lực thần thông, cũng không thể tiếp tục quá lâu thời gian. Ở chỗ này có người bởi vì gánh không được thân thể tổn thương từ đó sụp đổ trước đó, chỉ sợ Lục Triều Hòa liền muốn linh lực hao hết, không thể không đem thần thông lực lượng cho dừng lại rồi. Nhưng Lục Triều Hòa những năm gần đây, đối với tự thân thần thông khai phát, cũng không chỉ có chỉ là như thế mà tôi. Hắn đã sớm lục lọi ra tới không ít cái khác thần thông sử dụng phương thức, cũng không chỉ tại giống như là năm đó vừa mới thu hoạch được thần thông thời điểm, sẽ chỉ đơn thuần dùng trọng lực đi đè người rồi. Hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, linh lực lưu chuyển, năng lực thần thông bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản, lúc trước hắn cách làm là hư cấu một cái lực hút điểm, để đặt thiết lập tại người đeo mặt nạ kia trong lồng ngực. Cái kia lực hút điểm đương nhiên là không vật thật đấy, thậm chí đều không phải là năng lượng gì thể mà chỉ là một cái khái niệm, là trọng lực hướng trong đó để ép một cái điểm trung tâm. Mà lập tức, hắn giải trừ nguyên bản chính là cái kia lực hút điểm, cũng tại người đeo mặt nạ quanh thân, một lần nữa tạo dựng trên trăm tên lực hút điểm, đem triệt để vây lại, cũng đồng thời phát lực. Từng cái lực hút điểm trọng lực hiệu quả, khẳng định không bằng một cái toàn lực tới mạnh, nhưng trên trăm tên quay trùng quanh tại người đeo mặt nạ quanh thân lực hút điểm, đồng thời phát lực phía dưới, lại có thể hình thành hướng ra phía ngoài sức lôi kéo. Đối với người đeo mặt nạ bản thân mà nói, Khi hắn trong cảm giác, ngay từ đầu là chỗ nào cũng coi trọng lực tác dụng khi hắn mỗi một tấc máu thịt bên trên liều mạng đi đến để ép, muốn đem hắn chen thành một đoàn thịt não, mà một sát na này loại kia để ép lực lượng đống nhiên biến mất không thấy, ngược lại biến thành từ trong ra ngoài sức kéo, từ muốn đem hắn ép thành bánh thịt, biến thành muốn đem hắn hướng bốn phương tám hướng như ngũ mã phanh thây bình thường kéo bạo, no bạo. Hai loại phương thức trên bản chất thêm tại người đeo mặt nạ trên người lực đạo là không sai biệt lắm. Trước đó mặc dù chỉ có một lược ưu điểm nhưng là trên đó trọng lực cường độ đại, hiện tại mặc dù có 100, nhưng mỗi cái đều muốn yếu đi rất nhiều, cộng lại cũng liền cùng trước đó không sai biệt lắm ngang hàng dáng vẻ. Người đeo mặt nạ làm khải minh 9 tầng cao thủ, hắn có thể chống lại trước đó để ép lực lượng, như vậy đồng dạng chống lại cỗ này hướng ra phía ngoài sức kéo, trên lý luận giảng hẳn là cũng không có vấn đề gì mới đúng. Nhưng mấu chốt là, lực đạo này mặc dù giống nhau, nhưng phương hướng hoàn toàn tương phản, càng mấu chốt chính là, loại này đảo ngược, Kỳ thật cũng chính là phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Cái này quá đột nhiên. Giống như là tại kéo co thời điểm, một phương đang dùng đem hết toàn lực kéo về phía sau đâu, hai bên không sai biệt lắm ngang hàng, nhưng đối phương đống nhiên buông tay, cái kia ha không chính là quẳng xuống đất rồi sao. Húng chi. Cái này còn không phải buông tay, mà là có một cỗ không kém chút nào trước đó lực lượng, đột nhiên đẩy về phía trước. Người đeo mặt nạ này đã đem hết toàn lực tại chống cự rồi, ý đồ thay đổi lực lượng của mình. Đuổi theo cố này trọng lực biến hóa tiết ấu. Nhưng mà, hắn đã thất bại. Thật tốt một người, cứ như vậy ngay tại chỗ chia 5 xe 7. Thân thể tứ tán hướng xung quanh bị xé rách ra đến, trở thành đầy trời khối thịt vụn, thật giống như thân thể của hắn cứ như vậy nổ tung đồng dạng. Nói thật, một màn này để cho người ta nhìn xem có chút hoảng. Lục triều hòa cùng người đeo mặt nạ này một trận chiến, cũng không phải là không có người xem. Người lục ra cùng thanh phong muôn người, tại trận pháp nơi trọng yếu. Ở vào tàu cao tốc buồm nhỏ trên tàu nội bộ, không nhìn thấy, nhưng cảm giác lực hơi mạnh mẽ một điểm, đều có thể cảm giác được, phía ngoài chiến đấu đã ra khỏi kết quả, cái kia đột kích Khải Minh 9 tầng địch nhân đã nổ không có. Mà đối với người đeo mặt nạ kia người đồng hành mà nói, đây càng là tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn còn tại vòng phòng hộ bên ngoài, trong tay riêng phần mình đều cầm một thanh lớn trường bản tay tiểu đao, đây chính là trước đó đối thủ có thể cắt phòng hộ trận pháp đồ vật. Mặc dù, nó không thể phá hỏng trận pháp nhưng lại có thể để người nắm giữ tạm thời mở ra một cái lô hồng nhỏ, sau đó tiến vào tới. Có lẽ là bởi vì phía trước người cầm đầu thực lực mạnh hơn, hoặc là bởi vì hắn cầm trong tay nào giống như là truy thủ đồ vật phẩm cấp cao hơn, dù sao tên kia trước tiến đến rồi. Mà đổi thành bên ngoài hai cái khải minh kỳ người, mang theo mặt nạ màu trắng, mặc dù tạm thời không có thể đi vào đến, nhưng tàu cao tốc phòng hộ pháp trận lại không ngăn cách ánh mắt, lục triều hòa cùng bọn hắn bên trong mạnh nhất vị kia ở giữa quá trình chiến đấu. Bọn họ là toàn bộ hành trình mắt thấy đấy. Ngay từ đầu, bọn hắn ít nhiều có chút mơ hồ. Dù sao không phải tự mình kinh lịch, bọn hắn nhìn không ra, lục chiều hòa bóp nát rơi thủ lĩnh thả ra cái kia ba viên trắng viêm đánh là dùng thủ đoạn gì. Nhưng đã đến đằng sau, cái kia khải minh 9 tầng người đeo mặt nạ bị kéo tại nguyên chỗ không động được thời điểm, bọn hắn liền đại khái nhận ra. Cái này nên là thần thông. Thần thông. Mọi người liền luông cung A. Một trái một phải đang tẩu cao tốc bên cạnh hai cái tu sĩ. Tự nhận hai người bọn họ cùng tiến lên, cũng không phải trước đó vị kia thủ lĩnh đối thủ. Vậy đơn giản đổi một cái, bọn hắn đoan chừng mình cũng là đánh không lại trước mắt cái này có được thần thông người lục ra đấy. Hai người cách không liếm nhau, không hẹn mà cùng đình chỉ xâm nhập tàu cao tốc bên trong động tác, cũng đồng thời thối lui. Lục chiêu hòa nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại thật là dáng chống đỡ lấy đấy. Với mới cuộc chiến đấu kia, thoạt nhìn là hắn tại đơn phương treo lên đánh đối diện, nhưng trên thực tế, giống như trên thực tế cũng là dạng này đối phương căn bản không có cái gì phản kháng chỗ trống. bất quá vì hình thành loại này treo lên đánh lục triều hòa trả ra đại giới cũng là không nhỏ đấy. hắn linh lực cơ hội tại đây một lát sau bên trong theo toàn lực thôi động thần thông bị tiêu hao hết hơn chín thành còn dư lại linh lực rất là hơi ít. nếu là phía ngoài cái kia hai tên gia hỏa gan lớn bên trên một chút thật sự liền xông vào cái kia lục triều hòa chỉ sợ là khó mà ứng đối. lui liền tốt lui liền tốt trên thực tế, hắn rõ ràng linh lực tiêu hao đã vô cùng nghiêm trọng rồi, còn cứng hơn rất ở chỗ này. một bộ vô sự bộ dáng, vốn là có làm bộ ý tứ, hy vọng có thể thông qua vừa mới chiến đấu kết quả, uy hiếp đến hai người khác. không nghĩ tới, thật đúng là thành công. đợi cho hai người kia rời đi, nhìn không thấy tình huống bên này về sau, lục triều hòa mau từ trong túi chữ vật nhảy ra khỏi hai viên đan dược, tái đi một lam, dựa theo trước trắng sau lam chính tự phục dụng rồi. viên kia màu trắng đan dược. Nhưng ôn dưỡng kinh mạch, để cường độ cao sau khi chiến đấu tu sĩ, không đến mức tại linh lực cuồng bạo qua một phen về sau, nhận quá lớn tổn thương, lấy đạt tới bảo dưỡng công hiệu, màu xanh dược hoàn, thì có thể nhanh chóng bổ sung cùng khôi phục linh lực. Cái này hai viên đan dược, bao nhiêu đều để Lục Triều Hòa cảm thấy thư thái một chút. Nhưng mà, sau một khắc, lại là một lôi đỉnh đánh xuống tới, ngay sau đó toàn bộ tàu cao tốc đều là một trận chấn động mạnh, lăng không bắt đầu lan lột. Đận! Lục Triều Hòa kịp thời bay lên. Không có thụ thương, nhưng là sắc mặt đã chìm đến sắp chảy ra nước, tàu cao tốc phòng hộ trận pháp, đã bị hao tổn nghiêm trọng. Minh quả thật giết hết này cái khải minh 9 tầng kẻ xâm lấn không sai, nhưng xa xa không có đến giải trừ thai nạn thời điểm. Bên ngoài, phục kích bọn họ trận pháp, vẫn tại manh liệt đánh xuống lôi đỉnh. Khi hắn cùng đối phương thời điểm chiến đấu, đơn thuốc lương chủ nắm lấy trận pháp, tân tân khổ khổ trọi cứng, nhưng đến nơi này một lát, gánh không được rồi. Nguyên bản, còn có lục chiều hòa ở tình huống dưới. Hai người bọn họ khiêng kỳ thật liền đều đã có chút khổ cực rồi, hắn cái này vừa rút lui, đơn thuốc lương gánh không được cũng đúng là bình thường. huống chi, vừa mới lựa chọn lui bước cái kia hai cái khải minh kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng kỳ thật căn bản không có từ bỏ đối, với, tàu cao tốc dòm gió xét, đoán chừng chính là chuyển đến phía ngoài phục kích trong trận pháp, đồng thời cùng một chỗ phát lực rồi. Lục chiêu hòa hiện tại quả nhiên là có chút tuyệt vọng. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới tàu cao tốc trong khoang thuyền, cái kia một mảnh hỗn độn, người ngã ngửa đổ, thậm chí có thật nhiều người đã chết rồi. Tại vừa mới trận pháp tổn hao nhiều ảnh hưởng phía dưới, bị linh lực phản phệ về sau, rất nhiều tu vi không cao người liền đã có chút không chịu nổi loại áp lực này, kinh mạch bị hao tổn. Sau đó xét đánh dư ba, đánh vào tàu cao tốc bên trên, đem chọn tòa tàu cao tốc đánh chính là lăng không ngã lật, kinh mạch bị hao tổn, rất được trọng thương rất nhiều người, đầu va va chạm chạm, nên ở một chỗ, không có chút nào phòng hộ dưới tình huống. Không may một chút trực tiếp chết đi, cũng không phải là chuyện không thể tưởng tượng. Không nói người khác, liền ngay cả trong mọi người, thực lực nhất là xuất chúng đơn thuốc lương, giờ phút này đều khòe miệng chảy máu. Tại trận Pháp bị tổn thương trọng áp phía dưới, hắn là chủ động đem đại lượng áp lực, trực tiếp đạo vào đến tự thân đấy. Nếu không phải hắn làm như thế, cái kia chỉ sợ toàn bộ Pháp trận sẽ không vẹn vẹn chỉ là bị hao tổn nghiêm trọng đơn giản như vậy, đoán chừng trực tiếp liền bị hoanh phá rồi. Nhưng đại giới chính là, đơn thuốc lương trọng thương Lục triều hòa cũng không kịp kiểm kê thương vong, dù là hắn tận mắt thấy có hai cái lục da hậu bối, nằm ở trong vũng máu hấp hối, cũng đều không có công phu đi quảng. Hắn nhanh tiến vào trận pháp, từ đơn thuốc lương trên thân nhận lấy gánh nặng, tranh thủ có thể tại hạ một đợt xét đánh đến thời điểm, đem trận pháp cho chữa trị, ổn định. Nhưng nói thật, hắn một tia hy vọng đều không nhìn thấy. Đơn thuốc lương đã làm trọng thương, mà chính hắn, mặc dù trước đó đã ăn vào đang ăn dược, nhưng cái này trong một giây lát thời gian... Ngay cả luyện hóa dược lực cũng còn không kịp, linh lực nhiều nhất chỉ khôi phục hai thành. Cái này tiếp đó, còn muốn khiêng người ta pháp trận xét đánh, làm sao khiêng? Gánh vác được nhất thời, gánh vác được cả một đời A. Húng chi, cố thủ, chẳng lẽ sẽ có viện quân? Lại thế nào thủ, giống như cũng liền chỉ là đang chỉ hoãn toàn quân bị diệt thời gian mà thôi. Lục Văn Sương chiến tử. Lục Minh Bàn chiến tử. Lục Thanh Liên tiếp thấy được bốn đầu gia tộc tu sĩ chiến tử tin tức. Nguyên bản trong tu luyện hắn. Đột nhiên mở hai mắt ra Cái này nhưng không cùng bình thường Ai tại giết ta hậu thế Phải biết, hiện tại lục ra tại Phi Vân Châu Một nhà độc đại Ngay bình thường, ngẫu nhiên lục ra tu sĩ bên ngoài Xử lý một vài sự vụ thời điểm Xác thực sẽ đụng phải một chút ngoài ý muốn Tỷ như tại thanh lý một chút Cỡ nhỏ địa đồ điểm đỏ Cũng chính là thảo phạt sự kiện thời điểm Quả thật có người có thể sẽ vì vậy mà vong Nhưng đây là cực ít phát sinh tình huống Không có cái gì hành động lớn dưới tình huống Lục gia cuối cùng sẽ trước dò xét rõ ràng tình huống, lại lựa chọn độc thủ, hoặc là đi tìm kiếm mạnh hơn cao thủ hoặc là càng nhiều nhân thủ đến giúp đỡ. Thường thường 1-2 năm, không có việc lớn gì, Lục Thanh cũng sẽ không tiếp vào nhà ủy chỉ dự tộc tu sĩ chiến tử tin tức. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Không đến 2 phút đồng hồ thời gian mà thôi, liên tiếp bốn đầu. Khẳng định xảy ra chuyện lớn. Lục Thanh hơi một lần ký ức, hắn nghĩ tới, đã chết đi mấy cái gia tộc hậu bối, hiện tại cũng đều là đi theo Lục Triều Hòa. Lục Minh lăng hai người, xuôi nam hành thương đi. Đây là đụng phải giặc cướp rồi. Cái gì giặc cướp có thể tại có Lục Triều Hòa che chở cho? Thời gian ngắn liên sát bốn cái gia tộc tu sĩ, nhưng không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ thật là nhiều rồi, nếu đều đã bắt đầu người chết, chuyện kia khẳng định đã đến gấp vô cùng muốn trước mắt. Lục Thanh không có lãng phí thời gian, hắn lúc này liền khởi động lịch luyện hình thức, sau đó trong nháy mắt, ý thức thể liền chuyện tống đến Lục Triều Hòa bên người. Hướng bên cạnh quét mắt một vòng, Lục Thanh liền biết bây giờ đại khái tình huống là như thế nào, bọn hắn gặp phải tập kích, tàu cao tốc phòng hộ trận pháp đã gần như tổn hại, một mảnh hỗn độn phía dưới, 4 cái gia tộc tu sĩ, 5 cái tông môn tu sĩ cùng mười mấy tán tu, đã bởi vì trận pháp phản vệ, tàu cao tốc bị tập kích mà chết. Tự mình Nhi Tử bây giờ trạng thái cũng vô cùng không tốt. Mặc dù nhìn cũng không có thụ thương cái gì, nhưng trước đó khẳng định trải qua một trận cường độ rất cao chiến đấu, cho tới linh lực đều đánh hết rồi. Với lại, rất rõ ràng Nguy hiểm còn xa xa không có kết thúc. Bên ngoài cái kia pháp trận, tại Lục Thanh phán đoán, tối thiểu là một cái cấp 4 trận pháp sư chủ trì đại trận, có trên trăm các cấp, cấp tu sĩ, tại hiệp trợ đối phương, với lại có bao nhiêu cái Khải Minh kỳ tồn tại. Cái kia pháp trận uy thế, còn tại đỉnh phong, xa xa không có đến phải kết thúc giai đoạn. Còn như vậy đánh xuống đi, toàn bộ tàu cao tốc, liên đối người ở bên trong, tất cả đều muốn xong đời. Lục Thanh không nói hai lời, trước đổi một cái, linh lực tăng phúc, trực tiếp cho đã đến Lục Triều Hòa. Tại trung ương trận pháp, vừa mới đem tâm tình tuyệt vọng đè xuống, chuẩn bị vô luận như thế nào cũng muốn chiến đấu tới cùng lục chiều hòa, lập tức cảm giác được chính mình hơi khô cạn kinh mạch bên trong, đột nhiên xuất hiện liền hiện ra một cỗ không biết từ nơi nào tới lực lượng. Hắn có chút mộng, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng hy vọng. Đây là Lao Thiên đều bị ta đã động rồi. Hắn lập tức liền đem bộ phận lực lượng, làm hết sức hướng phi thuyền phòng hộ trận pháp bên trong đầu nhập vào đi vào. Hắn tại trận pháp một đường bên trên tạo nghệ, là rất không tệ đấy. Gần nhất một chút năm, mặc dù nặng tâm bị lệch đã đến cá nhân tu vi tăng lên bên trên, nhưng là đối với trận pháp cái này một khối, cũng không tính hoàn toàn ném. Mặc dù, hắn đến bây giờ vẫn là không có tiến vào cấp 4 trận pháp sư cấp độ, nhưng... Hiện tại hắn đúng rồi. Lục Thanh cho hắn đổi một cái, thứ tinh trận pháp sư thăng cấp. Tại nơi này hạng mục trao đổi phía dưới, Lục Triều Hòa bỗng nhiên ở giữa cảm thấy chính mình đối với trận pháp lý giải trình độ, tăng lên cả một cái đại bậc thang. Hán nguyên bản là cấp 3 thượng phẩm trận pháp sư, lần này thăng cấp về sau, trực tiếp liền thành cấp 4 tài nghệ. Mặc dù không có học được cái gì mới trận pháp, đại sự lại làm cho hắn đối với lập tức chỗ điều khiển cái này tàu cao tốc phòng hộ pháp trận đã có khắc sâu hơn lý giải. Tại linh lực không còn là vấn đề, trận pháp trình độ trên phạm vi lớn lên cao dưới tình huống, Lục Triều Hòa nhanh chóng chữa trị toàn bộ pháp trận. Đợt tiếp theo lôi đình cũng đánh xuống tới. Thân ở phía ngoài lôi đình trong trận pháp bốn cái khải minh cao thủ Lòng tràn đầy xác định, lần này công kích, nhất định có thể đủ đem cái này ngoài ý muốn khó gặm đại ô quy, cho gặm xuống tới. Nhưng, hiện thực nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng rồi. Nguyên bản đã ảm đạm đấy, thủng trăm ngàn lỗ tàu cao tốc vòng phòng hộ, tại đây một lát sau, ngược lại ổn định lại, cũng rắn rắn chắc chắc đem bọn hắn cái này một đợt xét đánh, cho hết cản trở lại. Thậm chí, nguyên bản ở trên bầu trời, bị hoanh đến đảo quanh tàu cao tốc, trong chốc lát này, vậy mà đều đã ổn định lại. Mặc dù trong lúc nhất thời còn không có khôi phục động lực, lại tối thiểu có thể hỏi một chút lơ lửng giữa không trung, không đến mức quần quần lấy chảy xuống. Xảy ra chuyện gì? Tàu cao tốc bên trong chẳng lẽ còn có thể có cái gì khác biến cố? Tại mà tại tàu cao tốc bên trong, Lục Thanh hơi do dự một cái, cắn răng một cái, vẫn là làm ra quyết định. Hắn mở ra tông môn hệ thống, tại nhân vật danh sách bên trong, nhanh chóng đem đơn thuốc lương tìm cho ra. Tông môn hệ thống có thể ủng hộ Lục Thanh đem ra tộc hạng ngục trao đổi trao đổi cho tông môn thành viên chỉ là trao đổi cần thiết nghiệp lực sẽ gấp bội hơn nữa còn không thể cam đoan hạng mục trao đổi có thể trăm phần trăm phát huy ra hoàn mỹ hiệu quả tới cái này kỳ thật rất thua thiệt đấy nhưng là hiện tại lục thanh giống như cũng không có cái gì cái khác tốt cho rồi hắn vừa rồi trong chớp mắt còn có nghĩ tới mình là không phải muốn trao đổi cái phục sinh hạng mục trao đổi sau đó trực tiếp truyền tống online tới trực tiếp đem những này lá gan mập đến dám hướng phía lục gia thương đội động thủ người tất cả đều làm heo cho làm thịt Bất quá, hắn vẫn là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Trong tay hắn bên trên phục sinh hạng mục trao đổi, cũng liền chỉ còn lại có một cái tam tinh được rồi. Giá cả đắt đỏ còn dễ nói, dù sao hắn hiện tại trong tay dự trữ nghiệp lực là đủ nhiều đấy. Nhưng mấu chốt là, phục sinh hạng mục trao đổi bản thân, thực sự quá tại hiếm có, bình thường một ý chuyện, cũng rất khó soát đi ra. Trước đó, hắn sử dụng rơi từng cái phục sinh hạng mục trao đổi, đều là dùng tại phi thường mấu chốt thời điểm. Lúc này, mặc dù cũng rất mấu chốt đấy, trực tiếp quan hệ đến hắn con ruột sinh tử tồn vong nhưng đã còn có cái khác giải quyết thủ đoạn lục thanh liền tuyệt không muốn trực tiếp mở sống lại hai cái tam tinh chữa thương trực tiếp lấy tăng gấp bội giá cả đổi đi ra dùng tại đơn thuốc lương trên thân theo lý giảng hắn bây giờ thương thế nếu như là người lục gia một phát tam tinh chữa thương liền đầy đủ đem thương thế không sai biệt lắm hoàn toàn chữa khỏi nhưng mà đối với tông môn tu sĩ hệ thống hạng mục trao đổi hiệu quả giảm mất đi nhiều rõ ràng đều trao đổi ra hai cái rồi Thương thế của hắn còn không có hoàn toàn tốt. Nhưng Lục Thanh cũng không có ý định đổi cái thứ ba rồi. Đơn thuốc lương trạng thái, nhìn khôi phục được thời kỳ toàn thịnh 78 phần tà hữu, dù sao là một lần nữa đã có năng lực chiến đấu, cũng không có tất yếu không phải cho hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ngược lại, Lục Thanh còn làm ra một cái, nhị tinh chữa thương, dùng tại lục minh lăng trên thân. Lại một chuyển tay, hắn còn làm một cái, khải minh lực lượng, cũng cho hắn đổi được đi. Tại minh lăng cảm giác ở bên trong. Hắn bị trước đó trận pháp phản vệ cho làm cho ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải cảm giác lập tức liền hóa giải tình trạng cơ thể cùng kinh mạch tình huống đều khôi phục được thời điểm cực thịnh lại là một khắc, hắn cũng cảm giác được chính mình lực lượng đống nhiên ở giữa đã nhận được tăng lên trên diện rộng một hơi xông qua một cái huyền diệu cửa ải trong chốc lát hắn liền hiểu ra chính mình phải đột nhiên tiến vào khải minh kỳ cái này đống nhiên ở giữa nguyên bản đã tại sơn cùng thủy tận biên giới thanh phong môn cùng lục gia tu sĩ nhóm. Cao đoan chiến lược không chỉ có chiến lược hoàn toàn khôi phục trở về, ngược lại còn nhiều thêm một cái khải minh. Lục Thanh Thanh âm, cũng tức thời chuyển vào đã đến Triều Hòa cùng Minh Lăng trong đầu, tĩnh tâm thủ thần, đợt tiếp theo xét đánh muốn tới, ngăn trở về sau, chủ động xuất kích, bắt lấy bên ngoài những người kia. Phu thân, Lục Triều Hòa thốt ra, mà vốn đang sửng sốt một chút Minh Lăng, lần này cũng đột nhiên hiểu rõ tới. Hắn cũng là tại Ngọc Yên phía sau núi phòng bế quan bên trong, gặp qua gia tộc Lão Tổ. Nghe qua lão tổ tông dạy bảo đấy. Chỉ là, ngày thường tới tiếp xúc vẫn là sẽ khá ít một chút, không có lục triều hòa quen thuộc như vậy, cho nên không thể trước tiên ý thức được là ai đang nói chuyện. Nhưng ở nghe được thúc tổ theo bản năng xưng hô, hắn cũng lập tức hiểu được, đây là gia tộc lao tổ tông trực tiếp truyền âm đến trong đầu của bọn hắn rồi. Ở một bên tông môn tu sĩ đơn thuốc lương, cũng nghe đã đến lục triều hòa thanh âm. Hắn đương nhiên biết phụ thân của lục triều hòa là ai, lại liên tưởng đến vừa mới chính mình trọng thương đến một bộ phải chết dáng vẻ kết quả bỗng nhiên không hiểu thấu khôi phục lại. đây chẳng lẽ là vốn nên tại phía xa phi Vân Châu An Lang quận Lục Thanh Lão Tổ tự mình xuất thủ. không đúng, không có cảm giác được Kim đan kỳ khí tức. cái kia hẳn là là Lục Thanh Lão Tổ để lại thủ đoạn. Lục Thanh Lão Tổ kinh khủng như vậy, không quản sự tình là thế nào đấy. nói tóm lại, toàn bộ trong khoang nguyên bản tuyệt vọng, cảm giác hết thể đều xong bầu không khí, tại bỗng nhiên ở giữa liền bị xoay chuyển lại. mọi người tâm tất cả đều thả lại trong bụng đi. Lục Thanh lão tổ có lưu chuẩn bị ở sau, cái kia còn có cái gì tốt lo lắng? Mọi người khẳng định đều có thể còn sống trở về, thậm chí còn có thể đem bên ngoài dám can đảm đến tập địch nhân, tất cả đều giết đi. Lại là một đợt lôi đình đột kích, tàu cao tốc bên trong tình huống thậm chí so trước đó thời điểm cực thịnh còn muốn càng mạnh hơn một chút, trực tiếp liền cho dễ dàng ngăn cản xuống tới. Khi, làm, cái này ba lôi kích chìm xuống về sau, Lục Triều Hòa lúc này nói ra, Tử Lương sư đệ, Minh Lăng, theo ta ra ngoài nên địch. Chúng ta không thể cứ như vậy từ thủ, bị động bị đánh, nhất định phải chủ động xuất kích, mới có thể có hy vọng. Tốt. Đơn thuốc lương cùng Lục Minh Lăng đồng thời đứng lên. Nếu là trước đó Lục Triều Hòa nói như vậy, bọn hắn khẳng định coi hắn là điên rồi. Ở lại đây, dựa vào tàu cao tốc phòng hộ trận pháp, đều sợ hai thủ không được đâu, còn chủ động xuất kích. Đây không phải là ngại chính mình đã chết không đủ nhanh. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng là lòng tin bạo giạc. Nhất là Lục Minh Lăng. Trong thân thể hiện ra tới cỗ này xa lạ lực lượng, để hắn có một loại muốn hảo hảo phát tiết một phen xúc động. Mặc dù lý trí của hắn nói cho hắn biết, hắn hiện tại nhiều nhất cũng chính là Khải Minh tầng 1, tại Khải Minh kỳ bên trong là hạng chót đệ đệ, nhưng hắn chính là muốn đi ra ngoài tìm người hung hăng đánh một trận Dù sao, không quan tâm thế nào, lão Tổ Tông nhìn xem đâu, sợ cái gì. Liền là làm. chương 297, Linh Mạch Khuyết Trương Trận Pháp. Lục Triều Hòa mang theo Phương Tử Lương cùng Lục Minh Lăng. Từ tàu cao tốc lao ra chủ động xuất kích thời điểm, Lục Thanh kỳ thật đã sớm trước một bước đi ra. Cho bọn hắn ba người mở song treo về sau, Lục Triều Hy đương nhiên liền muốn đi xem một chút địch nhân rốt cuộc là cái gì tình huống. Hắn không phí khí lực gì, đã tìm được cái kia phục kích tàu cao tốc trận pháp vị trí. Không tính xa, nhưng hơi vẫn có chút khoảng cách. Theo lý mà nói, bình thường pháp trận, rất khó ảnh hưởng đến quá nơi xa xôi, nhưng thật đã đến nhìn thấy lúc, Lục Thanh không khỏi có chút tắc lưới. Đột kích người bên trong tên kia trận pháp sư, thật sự chính là suy nghĩ khác người, ý nghĩ rất đặc biệt sau khi, vô cùng hữu hiệu. Hắn đem trận pháp, xây dựng ở một chỗ linh mạch bên trong. Cái này linh mạch, xem bộ dáng là cái cấp 3 linh mạch. Cấp 3 linh mạch đương nhiên là có chủ nhân. Nơi này nguyên chủ, tựa hồ là một cái tiểu môn phái, nhiều nhất có mấy cái trúc cơ tu sĩ, vận khí tốt chiếm được như thế một cái cấp 3 linh mạch. Có lẽ là xung quanh không có gì khải minh tu sĩ đối, với... Cái này Linh Mạch có nhu cầu, cho nên cũng liền không người đến đuổi đi bọn hắn, nếu không lấy cái này tiểu môn phái thực lực, nhất định là thủ không được đấy. Đây là bọn hắn may mắn, đồng thời cũng là bọn hắn bất hạnh. Cái này Linh Mạch, đối với Nam Bác Thương lộ đường biển mà nói, quá gần, thậm chí có thể tính là khoảng cách đường biển người gần nhất được cho cao cấp Linh Mạch. Bọn này đạo phỉ có lẽ cũng là bởi vì như thế, mới theo dõi bọn hắn. Đương nhiên, Lục Thanh tất cả đều là đoán, nhưng hắn đoán chừng 89 phần 10. Bởi vì nơi này nằm không ít thi thể, ước chừng vừa mới chết không hai ngày công phu, thật đơn giản liền thu thập một cái mà thôi, hẳn là linh mạch nguyên chủ nhân không sai. Mà nói trận pháp này thầy suy nghĩ khác người, là bởi vì hắn thiết trí trận pháp này, là lợi dụng đã đến toàn bộ linh mạch đấy. Nghĩa hẹp bên trên linh mạch, đương nhiên chỉ chính là linh mạch đầu nguồn, linh khí nồng nặc nhất cái này một mảnh thích hợp tu sĩ tu hành khu vực. Nhưng cũng không phải là nói, một cái linh mạch phạm vi bao trùm cũng chỉ có như vậy điểm. Cấp 3 linh mạch khu vực Hạch Tâm, đương nhiên nồng độ linh khí là có thể đạt tới cấp 3 trình độ đấy, nhưng cũng không có nghĩa là rời đi khu vực Hạch Tâm về sau, liền một điểm linh khí cũng không có. Trên thực tế, nồng độ linh khí hướng xung quanh khu vực là hiện lên dần dần suy giảm xu thế đấy. Cấp 3 linh mạch suy giảm bán kính vẫn là rất lớn đấy, chỉ ít, đang tàu cao tốc bay qua cái kia đoạn đường biển chỗ, là dựa vào gần đến nơi này cái cấp 3 linh mạch suy giảm đến nước chừng cấp 2 đến cấp 1 ở giữa khu vực. Nghĩa rộng bên trên, đoạn này khu vực Kỳ thật cũng là cái này cấp 3 linh mạch phạm vi bao trùm. Mà dưới mắt trận pháp này thầy, chính là lấy linh mạch lực lượng bố trí pháp trận. Bình thường khái niệm dưới, có thể dẫn động linh mạch lực lượng, bình thường cũng chỉ có đại trận hộ sơn loại cấp bậc này đồ chơi rồi, nhưng đại trận hộ sơn bố trí, thật là tốn thời gian, với lại rất phí tiền. Nhưng người ta cũng không cần mượn dùng linh mạch lực lượng, hắn chỉ cần mượn dùng linh mạch mạch lạc, đem pháp trận lực lượng có thể không hao tổn đưa lên đến toàn bộ linh mạch phạm vi bao trùm bên trong đánh vào tàu cao tốc bên trên những cái kia xét đánh, trên bản chất vẫn là bên trong pháp trận cái kia trên trăm tu sĩ linh lực của mình hóa thành linh mạch đưa đến tác dụng là có thể để xét đánh tại nghĩa rộng linh mạch phạm vi bên trong tùy ý một chỗ thành hình. Cũng là dựa vào pháp trận này, bọn hắn mới có thể hoàn thành kế hoạch phục kích. Không phải, thật sự chỉ dựa vào năm cái khải minh tu sĩ ngồi phi toa cứng rắn đuổi theo, muốn đánh vỡ tàu cao tốc phòng hộ pháp trận vẫn là thật khó khăn đấy, không thể nói trước liền sẽ có biến số gì, mà lập tức. Pháp trận bên trong, tu sĩ trên trăm, nhưng tuyệt đại đa số đều là chút luyện khí kỳ tu sĩ, trúc cơ tu sĩ có 4 năm cái, mặt khác chính là 4 cái khải minh rồi. Bình thường đấu pháp, những luyện khí đó kỳ, trúc cơ kỳ tân trang, tại khải minh cấp độ trong chiến đấu, phải không đủ nhìn đấy, cũng là không cần đi sầu lo đấy. Nhưng ngay sau đó trận này, vẫn phải là chú ý một chút. Dù sao, người ta nơi này có có sắn trận pháp, lục chiều hòa bọn hắn nếu là giết đến tận cửa, những chúc cơ đó, luyện khí tu sĩ. Điều khiển trận pháp lực lượng còn có thể đối với Khải Minh Kỳ Tu Sĩ tạo thành nhất định uy hiếp. Bất quá bất kể như thế nào, trận chiến đấu này nhất định là muốn đánh đấy. Với lại, Lục Thanh còn chuyển tin cho Lục Chiều Hòa, để hắn tiếp đó, tận lực có thể bắt được một chút người sống. Những người này khẳng định phải tất cả đều cho làm thì đấy. Giám cấp Lục ra thuyền, giết người của Lục ra, vậy khẳng định là phải trả giá thật lớn. Nhưng trọng yếu hơn một điểm, đến biết rõ ràng ai là chủ sử sau màn. Cùng nhi tử ý nghĩ đồng dạng, Lục Thanh cũng tuyệt không tin tưởng, những người này sẽ là bình thường vì tiền mà đến giặc cấp đơn giản như vậy. Mấy chục ngàn tài phú, sắc thực động nhân tâm, nhưng vì thế đi ra 5 cái khải minh, bên trong một cái vẫn là khải minh chính tầng, Lục Thanh phải không tin. Với lại, bình thường giặc cấp làm sao dễ dàng như vậy có thể đoán trước mai phục đến đường biển bên trên. tưởng nghiệm ở giữa, Lục Triều hòa ba người, cũng đã nhích tới gần. Khi bọn hắn ba cái đến gần thời điểm, trận pháp người nơi này liền đã phát hiện. Tại lục thanh quan sát dưới, toàn bộ trận pháp, bắt đầu tỏa ra ánh sáng, có sức mạnh ở trong đó xúc tích. Lục thanh vội vàng truyền âm cho lục triều hòa, mà lục triều hòa lại thuật lại cho hai người khác. Bọn hắn bắt đầu né tránh, cũng để hội tụ khi bọn hắn trên đầu sét đánh rơi vào khoảng không. Cái này kỳ thật rất tốt tránh, chỉ là tàu cao tốc loại kia đại thể hình, lại không linh hoạt đồ vật, không có cách nào né tránh xét đánh. Nhưng tu sĩ, mục tiêu nhỏ, lại linh hoạt, tại bị sớm nhắc nhở qua về sau. Bọn hắn bắt đầu một bên hướng về bên này phi hành mà đến, một bên làm lấy không quy luật vận động, rất dễ dàng liền để lôi đỉnh trận pháp quanh kích đã mất đi mục tiêu. Mà nhìn đến đây trận pháp quanh kích mục tiêu, là rơi vào ba người bọn hắn trên đầu thời điểm, kỳ thật Lục Thanh cũng là thở dài một hơi đấy. Hắn thật là có chút sợ, những người này mặc kệ đến gần ba tên Khải Minh, mà là lựa chọn tiếp tục quanh kích tàu cao tốc, vậy hắn không thể nói trước liền phải tại một lần xuất huyết nhiều, tiêu tốn không ít nghiệp lực, đem sự tình giải quyết hết miễn cho tàu cao tốc bị vánh nát. Cái kia tàu cao tốc bản thân thế nhưng giá trị hơn vạn linh thạch, chớ nói chi là bên trong còn trở rất nhiều gia tộc và tông môn tu sĩ. Bất quá đây cũng là bình thường, dù sao, mọi người đều sẽ nghĩ đến, có thể có giải quyết đối phương cao đoan chiến lược cơ hội, vậy khẳng định muốn trước nắm chặt. Đem lục chiều hòa ba người bọn hắn tiêu diệt, còn dư lại tôm tép còn không phải tiện tay liền có thể xử lý rơi. Chỉ tiếc bọn hắn đã thất bại. Đợi cho ba người bọn họ tới gần. Thực sự phát hiện trận pháp về sau, nhất trở không nổi ngược lại là lục minh lăng. Gia hỏa này vừa mới đạt được khải minh kỳ lực lượng, chính một bộ hỏa khí quá mạnh, không chỗ phát tiết bộ dáng đâu. Nhìn thấy mục tiêu, hắn liền rất xa thao làm lôi pháp, đánh một phát dương lôi chú xuống tới. Dưới mắt loại này tạm thời tạo dựng lên, vì viễn trình anh tạc mà tồn tại trận pháp, bản thân là không có cái gì phòng ngự thủ đoạn đấy. Rơi vào đường cùng, tại trong trận pháp một cái khải minh tu sĩ, phát giác được dương lôi chú về sau liền thi triển chú pháp, ném ra một mặt nguyên bản chỉ lớn, cỡ lòng bàn tay tâm chắn. cái kia tâm chắn đón gió phóng đại, trong một chớp mắt, liền trở nên chừng một gian phong ốc lớn như vậy, cũng một mực đem dương lôi chú cho ngăn cản xuống tới. chương 298, chẳng phân biệt được người hay ta, tại lục minh lăng lợi dụng dương lôi chú đánh đòn phủ đầu, bước ra một cái đối phương khải minh tu sĩ về sau, lục triều hòa cùng phương tử lương cũng đều riêng phần mình tiến vào tầm bắn khu vực, thi triển thủ đoạn, nhắm ngay trận pháp, liền đập xuống. Người ta cũng thấy không có khả năng lại chết ôm cái này không có phòng hộ thủ đoạn trận pháp, chỉ có thể ra ngoài đón địch. Nhưng ở ý nghĩ của bọn hắn bên trong, lấy bốn trận chiến ba, mặc dù đối với mặt có lục triều hòa như thế một cái nắm giữ thần thông châu so người vật, nhưng không phải cũng còn có một giống như mới vừa tiến vào đến khải minh kỳ, ngay cả khí tức cũng không ổn tiểu ra hỏa sao. Đánh nhau, bọn họ phân thắng, khẳng định vẫn là cao hơn nhiều đấy. Bốn người này, tựa hồ cũng đem lục minh lăng đã coi như là đột phá khẩu. Rõ ràng ngươi tồi bắp nhất, còn như thế này, đáng đời muốn ăn đòn. Đầu tiên là một phát định thân chú pháp, đem Lục Minh Lăng cho vây ở tại chỗ. Trên người hắn có một đoàn thanh quang lóe lên một cái, sau đó cũng cảm giác chính mình động một chút cũng không thể động. Mà đồng thời, Lục Minh Lăng còn chứng kiến, đối diện một cái Khải Minh tu sĩ, biến thành mặt quỷ bộ dáng, hình thể đống nhiên biến lớn rất nhiều, phóng xuất ra phi thường làm cho người sợ hãi khí tức, để hắn đống nhiên cảm giác tâm hoảng hoàng, run rẩy cảm giác thậm chí để hắn tay chân lạnh buốt toàn thân phát run. Đây không phải hắn nhắc gan, hắn lý trí bên trên rất nhanh liền kịp phản ứng, đây nhất định là xuất từ một loại nào đó huyễn thuật, mang theo dẫn phát nhân chi sợ hãi hiệu quả, cũng không phải là chân thực. Nhưng lý trí bên trên nghĩ tới lại như thế nào? Loại này linh lực đưa tới thần hồn sợ hãi, chỗ nào là đơn thuần dựa vào lý trí ý chí liền có thể cưỡng ép khắc phục. Định thân, thần hồn sợ hãi, ngoại trừ cái này hai chiêu bên ngoài, phi thường minh sắc còn có một đoàn nồng đậm màu trắng hoa cầu, một thanh pháp kiếm một tiêu chớp, hướng phía Lục Minh Lăng đánh tới. Mục tiêu của bọn hắn phi thường minh sát, chính là thừa cơ hội này. Cái gì cũng mặc kệ, trước tiên đem Lục Minh Lăng cái này nhìn thực lực yếu nhất người cho thu thập hết. Lục Triều Hòa cùng Phương Tử Lương hai người bọn họ, đương nhiên cũng phát hiện điểm này. Cái này trong lúc cấp thiết, hai người đều triển khai cứu viện. Lục Triều Hòa cản lại trăng viêm, Phương Tử Lương chặn lại bay tới pháp kiếm. Nhưng này đường sau đó một chút phóng thích ra lôi đỉnh, nếu thành hình, lại không thể nào chặn lại tốc độ ánh sáng bắn về phía lục minh Lăng. chiều hòa trong lòng căng thẳng đối với minh lang tràn đầy lo lắng hắn đại khái có thể biết minh Lăng sở dĩ có thể tạm thời đột phá đến khải minh loại tình hình này cùng năm đó nghe nói đại ca tại tuyết châu bạch quỷ trên chiến trường biểu hiện là giống nhau hơn phân nửa chính là lao tổ rút một tay nhưng này tạm thời đột phá nhiều nhất chỉ có thể coi là mới vào khải minh kỳ thực lực mà thôi hắn tự thân pháp thuật chú pháp cùng trang bị mang theo người lại đều vẫn chỉ là chút cơ giai đoạn đồ vật Loại tình huống này, đối mặt một cái Khải Minh Kỳ thâm niên lao thủ một kích toàn lực, Minh Lăng dưới tình huống bình thường đều rất khó ngăn cản, chớ nói chi là lập tức hắn còn thân ở định thân, sợ hại trạng thái. Sợ không phải cũng bị người nhà một kích chí mạng. Nhưng mà, khi, làm, xét đánh chân chính đánh vào lục Minh Lăng trên thân lúc, lại phát hiện tình huống cùng bọn hắn trước đó nghĩ hoàn toàn khác biệt. Có một đạo hư ảo linh ảnh, đồng nhiên sau lưng lục Minh Lăng xuất hiện, tựa như một cái mâu thân ôm ấp trẻ con đem hắn thân thể ôm vào trong ngực. Lục Minh Lăng đống nhiên ở giữa, liền tư định thân cùng trong sự sợ hãi giải thoát ra, đồng thời cái kia đạo ánh chớp đánh xuống, đem hư ảnh kích nát. Chiều hòa đầu lông mày nhảy một cái, mặc dù không biết đây là cái gì thủ đoạn, nhưng ít ra Minh Lăng đối mặt tình thế chắc chắn phải chết, cứ như vậy bị giải khai. Cái này một đợt, đương nhiên lại là Lục Thanh cho tự mình hậu bối bất hắc. Tam tinh thủ hộ linh, cái này hạng mục trao đổi có thể trực tiếp cho đến một cái gia tộc tu sĩ khiến cho khỏi bị bất luận cái gì hình thức tổn thương cùng hạn chế. Nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định hơi ngắn, với lại tại phát huy hiệu quả về sau, liền sẽ lập tức giải trừ biến mất. Trao đổi đi ra thủ hộ linh, giúp lục minh lăng đính trụ một vị khải minh trung kỳ tu sĩ lôi pháp, thuận tiện còn đem hắn trên người định thân cùng sợ hai hiệu quả cho xua tan rồi. Mà lục chiều hòa bên này, tại bóp nát này khỏa trắng viêm về sau, cũng rốt cuộc có thể giành tay, đối phó cái kia bốn cái đã rời đi trận pháp khải minh kỳ tu sĩ. Nặng lực thần thông trực tiếp đè xuống, thừa dịp đối diện 4 người khoảng cách không xa, hắn liền dứt khoát đem lực hút điểm thiết lập tại bọn họ ở giữa. Cảm nhận được trọng lực lôi kéo, mấy cái kia Khải Minh tu sĩ đều là rất bối rối. Liều Mạng tránh thoát phía dưới, có 2 người chạy ra. Dù sao, Lục Triều Hòa lần này thần thông là trực tiếp tác dụng tại 4 người trên người, phân tán lực lượng sẽ có suy yếu cũng rất bình thường. Chạy liền chạy đi, Lục Triều Hòa hướng phía Minh Lăng hô to, đánh cái kia 2 cái. Minh Lăng tại vừa mới trong nguy cơ, Ít nhiều có chút chưa tỉnh hồn. Nhưng ở thúc tổ la lên phía dưới, hắn vẫn là biết mình hẳn là làm gì. Trong tay hắn xuất hiện một thanh pháp kiếm, lôi đình lực lượng ở trên người hắn ngưng tụ. Đồng thời, nặng nghề áp xuống tới trong mây đen, cũng là sấm sét vang dội. Đây là thần kiếm ngự lôi chân quyết bên trong huyền thiên lôi kiếm trạng. Hắn là Lôi Linh căn tu sĩ, trong gia tộc địa vị lại khá cao. Đối với thần kiếm ngự lôi chân quyết môn này kiếm pháp, đương nhiên là có chỗ độc lướt qua đấy. Bất quá Môn này kiếm pháp học tập thật là khó khăn vô cùng, trúc cơ kỳ đi tu luyện cũng rất khó ra hiệu quả, chỉ có thể mượn từ môn công pháp này bên trong kỹ xảo đến tăng cường sử dụng lôi pháp, kiếm pháp lúc uy lực. Nhưng bây giờ hắn đã là khải minh kỳ rồi, hắn ngược lại là có thể tới thử một chút huyền thiên lôi kiếm chạm cái này hắn đi qua vẫn muốn nắm giữ, nhưng là từ đầu đến cuối không có nắm giữ thành công chiêu số, mà đổi thành một bên, phương tử lương cũng rất phối hợp đem mặt khác hai cái khải minh tu sĩ cho cả lại, nói thật chuyện này với hắn áp lực có chút lớn nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là tạm thời làm được lời nói cũng tịnh không phải không có khả năng đối với chiêu số nắm giữ còn không thuần thục lục minh lăng sắc mặt kìm nén đến có chút đỏ nhưng là cuối cùng hắn vẫn là đem một chiêu này cho phát huy ra trong tay hắn chui này huyền tinh kiếm mang theo từ trên trời giáng xuống xanh thẳm xét đánh đâm thẳng hướng cái kia hai cái bị thúc tổ không chế lại khải minh tu sĩ cái kia hai tên gia hỏa hiển nhiên cũng nhìn thấy bay vụt mà đến lôi kiếm Nhưng bọn hắn hữu tâm làm ra phản ứng, nhưng không có nửa điểm biện pháp. Trên thực tế, giờ phút này hai người bọn họ cơ hồ lưng tựa lưng bị trọng lực đè ép ở cùng nhau, toàn lực chống cự trọng lực, không cần hai người bị đồng thời chen thành một bãi thịt não cũng đã là dốc hết toàn lực rồi, nơi đó có biện pháp đi quản cái này lôi kiếm. Bọn hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn, cái này lôi kiếm tới gần, sau đó bị trọng lực bắt, bay càng nhanh, mạnh hơn. Ánh chớp chi kiếm chem xuống đến, hai người đồng thời bị xò xuyên. Mới vào khải minh kỳ tu sĩ, lại thế nào một kích toàn lực, lấy bọn hắn loại này trải qua nhiều năm lao thủ trình độ. Bình thường tình huống dưới, muốn ngăn trở cũng là dễ dàng, cho dù là bị đánh lén, vội vàng không kịp chuẩn bị chúng vào một cái, cũng không trở thành thế nào. Nhưng hết lần này tới lần khác là ở bị trọng lực bắt dưới tình huống chịu lần này. Bọn hắn lập tức lực phòng ngự, cũng không nói là lẻ rồi, hoàn toàn là số âm, một kiếm này xuyên thấu, hai người đang đau nhức phía dưới, toàn thân lực lượng lập tức chính là một tiết khẩu khí này giải tỏa rồi, bọn hắn lại còn thế nào có thể đối kháng nặng lực thần thông để ép. Bất quá trong chốc lát, cái này mới vừa rồi còn thật tốt hai cái người sống sơ sờ, sờ, liền bị ép thành một đoàn đường kính ước chừng nửa cái cánh tay, tư thịt, máu, xương, nội tạng rất nhiều đồ vật loạn thất bát tạo tạo thành thịt theo đoàn, cũng không phân biệt người hay ta. Chương 299, Vân Tiêu Tông Tư Thái Hai cái khải minh tu sĩ vừa chết, còn lại hai cái sẽ không đủ gây cho sợ hãi rồi. Phương Tử Lương còn tưởng rằng chính mình đến khiêng hai cái này khải minh tu sĩ kháng thật lâu, hắn đều làm tốt liều mạng chống cự chuẩn bị, đợi đến lục triều hòa cùng lục minh lăng hai người bọn họ xử lý trước mặt khác hai cái, lại đến giúp hắn thuận tiện. Hắn là chuẩn bị liều lên tính mạng của mình, cũng muốn lôi kéo ở hắn chỗ đối kháng hai người này. Kết quả, cái kia hai cái bị không chế lại khải minh tu sĩ cứ thế mà chết đi. Cái này chết đến cũng quá nhanh rồi, hắn thậm chí chỉ tới kịp cùng đối phương đánh lên một hiệp, hơi cảm nhận được một điểm áp lực bên kia chiến đấu liền đã kết thúc, đương nhiên cái này vô luận như thế nào đều là một chuyện tốt. hai người kia nhìn thấy chính mình hai người đồng bạn nhanh như vậy liền bị giải quyết hết, cũng là tâm hoảng hoảng, lúc này liền chuẩn bị chạy trốn. nhưng mà hai người bọn họ vẫn không thể nào chạy mất. phương tử lương đuổi theo một cái đánh, một cái khác thì bị lục triều hòa dùng nặng lực thần thông bắt giữ lấy rồi. có lục minh lang phối hợp, hai người cũng rất thuận lợi liền đem nó diệt sát. kỳ thật lục triều hòa mình cũng có thể giải quyết nhưng trực tiếp bóp chết đối phương đến không sai biệt lắm toàn lực thôi động nặng lực thần thông đối với hắn linh lực tiêu hao cũng là tương đối nghiêm trọng mặc dù trên thân giống như có một cố lấy mãi không hết dùng mãi không cạn lực lượng nhưng là có thể trong chiến đấu đã có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả cái kia có thể tiết kiệm một chút là một điểm mà còn lại cái kia bọn hắn thì không có lựa chọn giết người lục minh lang phụ trách thanh lý trong trận pháp còn có gần trăm tên luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ lục triều hòa thì cùng phương tử lương cùng một chỗ đuổi theo Thông qua nặng lực thần thông đem bắt được, chưa lựa chọn giết chết, chuẩn bị lưu một người sống. Bọn hắn vẫn phải nghĩ biện pháp, đi làm rõ ràng đột kích người vấn đề thân phận đâu. Nhưng này ra hỏa, trước đó tìm kiếm chạy trốn thời điểm, một bộ tiết mệnh cực kỳ bộ dáng, nhưng lúc này, cũng không như vậy. Trên người hắn chợt có một đám lửa dấy lên, hắn tại trong tiếng kêu thảm, bị đốt thành cho. Mà cùng lúc đó, tại linh mạch nơi đó pháp trận bên trong, cái kia chừng trăm cái tu sĩ, vô luận bản thân đẳng cấp như thế nào cũng đều trên người có hỏa diệm giấy lên, cuối cùng cái gì đều không lưu lại. Lục Thanh Tại nhìn thấy một màn này thời điểm, đã cảm thấy không ổn. Cái này, tựa hồ cũng không phải là bọn hắn chỗ tự nguyện. Đây càng giống như là một loại nào đó bồi dưỡng tử sĩ lúc, tại đây chút tu sĩ trên thân dưới cấm chế. cấm chế này chủ yếu liên hệ tại một người nào đó trên thân, trong lúc người cảm thấy chuyện không thể làm, lại không cách nào cam đoan thân phận không bại lộ dưới tình huống, cấm chế phát động. Tất cả phạm vi bên trong trên người có loại cấm chế này người, liền tất cả đều sẽ bị một đoàn từ trong da ngoài hỏa diễm thiêu đốt, cũng trong thời gian cực ngắn, đốt thành cho. Lục Thanh hữu tâm ngăn cản quá trình này, nếu là bản thể của hắn ở đây, khả năng vấn đề không lớn, nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ là ý thức thể mà thôi, hắn đủ khả năng làm đấy, cũng chỉ có thể dựa vào hạng mục trao đổi đến thực hiện. Mà rất đáng tiếc, trong tay hắn bên trên cũng không có khả năng thực hiện ngăn cản bọn hắn tự đốt hạng mục trao đổi. Đừng nói bắt được người sống rồi. Cái này một đốt, ngay cả thi thể đều chớ được. Mà trước đó bị Lục Triều Hòa xử lý mấy người kia, cũng đều đồng dạng bởi vì năng lực thần thông nguyên nhân, hài cốt không còn. Điều này hiển nhiên đối với bọn hắn sau đó phải nghĩ biện pháp điều tra những này đột kích người thân phận làm việc, mang đến phiền toái rất lớn. Nhưng loại này tình huống bản thân, nhưng cũng có thể nói rõ một vài vấn đề, đột kích người thân phận không đơn giản, nếu như trước kia chỉ là đoán, hiện tại cơ hồ chính là có thể khẳng định. Đây là Tử Sĩ mới có thủ đoạn Mà có thể cầm 5 cái khải minh tu sĩ, trên trăm đẳng cấp mặc dù cao thấp không đều, không cao lắm, nhưng kỳ thật tố chất rất không tệ tu sĩ, xem như nguyên một chi tử sĩ đội ngũ, cái thế lực này bản thân, đơn giản mạnh đến mức đáng sợ. Rất đơn giản nghĩ, lục gia hiện tại có hay không năng lực xuất ra 5 cái khải minh khi, làm, tử sĩ? Tuyệt đối không thể, hiện tại lục gia khải minh tu sĩ hết thể đều không có nhiều như vậy. Trên thực tế, đừng nói lục gia rồi, đem lục gia cùng thanh phong môn buộc chung một chỗ đều làm không ra lớn như vậy trận trượng. Bọn này mang theo màu trắng đấy, không có tiêu ký mặt nạ những người tập kích, đối với lục gia thương đội, cơ hồ là chiếm cứ lấy nghiền ép tính ưu thế. Dù là lục triều hòa có được thần thông, đại phát thần uy thừa dịp đối phương chủ quan sai lầm. Đem hết toàn lực chém giết người ta cá thể thực lực mạnh nhất cái kia một người, kỳ thật cũng căn bản không ảnh hưởng được kết cục sau cùng. Nếu không phải có lục thanh cái này mang theo hệ thống lao tổ tông cho bật thật. Lục gia thương đội cơ hồ không có bất kỳ cái gì may mắn còn sống sót khả năng. Vậy liền có thể bàn một chút, toàn bộ Yên Quốc, nhà ai thế lực có loại bản lĩnh này. Lục thị thêm thanh phong môn, hợp lại cũng coi là Yên Quốc bên trong chư hầu một phương rồi. So với bọn hắn còn ngữ bức, tại toàn bộ Yên Quốc bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vân Tiêu Tông là một cái, bọn hắn khẳng định có loại này năng lực. Tại Vân Tiêu Tông bên trong, Khải Minh Tu sĩ sợ không phải phải có hơn trăm người, thậm chí cả hai trăm nhân trí đếm. Làm ra năm cái đến, khi, làm, tử sĩ phá hôi, cũng không phải là không có khả năng. Mà ngoại trừ vân tiêu tông bên ngoài, còn có loại năng lực này đấy, cũng liền chỉ còn một cái, yên quốc triều đình. Nơi này là nói toàn bộ triều đình, mà không phải là một cái nào đó gia tộc. Trước đó Lục Thanh cũng nghĩ qua, có phải hay không là yến đô triệu gia. Lục gia cùng yến đô triệu thị quan hệ, vốn là bởi vì bình an triệu thị cái này chi nhánh diệt vong sự tình, lên một chút bẩn thỉu, trước năm. Thanh phong môn nhiều làm ra một cái kia tiến vào tiên cung, cái bóng danh nệ càng là từ bọn hắn triệu ra trong tay giành được. Về sau nghe nói vì chuyện này thái tử lý thừa tông tại triều đình phía trên hung hăng tổn hại một đợt triệu thị mặt mũi, thu mới hận cũ đều có, bọn hắn làm ra một chút đối địch hành vi quá bình thường cực kỳ. Nhưng triệu thị cho dù có ý nghĩ thế này, nhưng không có loại thực lực này, chỉ ít lấy lục thanh đối với toàn bộ yên quốc thế lực đại thể khái niệm đến xem, yến đô triệu thị tuyệt không loại tiêu chuẩn này. Thậm chí, Hoàng gia Lý Thị có thể hay không độc lập làm ra trận thế như vậy, vậy cũng là ẩn số đâu. Bọn hắn chỉ sợ cũng đến mượn nhờ toàn bộ yên quốc triều đình, quan phủ lực lượng, mới có thể nuôi nổi như thế một chi tử sĩ đội. Vậy bây giờ tốt, dạng này đoán, mục tiêu cũng chỉ còn lại có hai cái, là triều đình quan phủ, vẫn là vân tiêu tông. Nhưng, Lao Tử Lục ra cùng vân tiêu tông, cùng quan phủ, cùng hoàng tộc Lý Thị đều không thù A. Mà muốn nói xung đột lợi ích, cũng không có A. Cũng không phải hai nhà bọn họ, còn có thể là ai. Thật muốn tử giữa hai bên chọn một, Lục Thanh càng thiên hướng về suy đoán là triều đình. Vân Tiêu Tông hoàn toàn không có đạo lý này đến chặn giết bọn hắn. Mặc dù bọn hắn lại càng dễ thực hiện tổ kiến tử sĩ đội ngũ, dự đoán lộ tuyến, sớm bố trí, triển khai phục kích cái này một loạt hành động, nhưng mà động cơ là cái gì? Trên thuyền cái này mấy chục ngàn tài phú. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Vân Tiêu Tông như thế không phần qua, bọn hắn tự xưng là danh môn chính tông. Làm việc vẫn có đem ra giảng giải đấy. Đó là triều đình. Giống như cũng nói không đi qua, triều đình quan phủ cũng đồng dạng rất không có khả năng bởi vì điểm này tài phú, liền đến đen bọn hắn. Lục thanh tại suy nghĩ ở giữa, người lục ra cũng đại khái quét dọn một cái chiến trường. Kỳ thật cũng không có gì tốt quét dọn, cái gì đều tại những cái kia tự đốt hỏa diễm phía dưới, bị thiêu đến sạch sẽ, chỉ để lại một cái nửa vỉ diệt lôi đình trận pháp, còn miễn cưỡng xem như điểm chứng cứ. Lục triều hòa đang cùng phương tử lương chuyển thương lượng. Hai người bọn họ quyết định sau đó trước thử nghiệm sửa chữa một cái tàu cao tốc, sau đó mau rời khỏi địa phương này, miễn cho người ta còn có cái gì đến tiếp sau thủ đoạn, vậy thì phiền thoái. Đồng thời, bọn hắn còn dự định đem chuyện nào, báo cho bọn hắn mua sắm thiên lôi thần mục thịnh phúc hiệu bơn. Điều này cũng làm cho tương đương với đem việc này báo cáo nhanh cho Vân Tiêu Tông rồi. Lục Thanh suy nghĩ một chút, không có ngăn cản bọn hắn làm như vậy. Để Vân Tiêu Tông tham gia cũng tốt, xem bọn hắn đến tiếp sau phản ứng là dạng gì càng có chợ ở đến tiếp sau phán đoán chân tướng sự tình. Lần này, Lục Gia An không một thua thiệt, mặc dù đối phương tử thương càng nặng nề hơn, một chi tinh nhuệ đoàn đội trực tiếp bằng hàng diện, nhưng là Lục Gia hoàn toàn là tại mộng dưới tình huống, bạch ai một trận đánh, còn chết đi mấy người. Thu ngược lại là đã tại Châu Báo, nhưng là phía sau màn thế lực vẫn phải là nghĩ biện pháp cho ngóc ra. Thịnh Phúc Hiệu buôn bên kia, tại nhận được Lục Gia sau khi thông báo, đối với chuyện này vô cùng coi trọng, bọn hắn trước tiên liền đem sự tình báo cho Vân Tiêu Tông. Sau đó Vân Tiêu Tông tại Lục Gia lưu lại mấy người hiệp trợ phía dưới, do xét hiện trường. Đồng thời tại trong thời gian rất ngắn, hãy cùng Lục Gia bản ra lấy được liên hệ. Vân Tiêu Tông thái độ phi thường thành khẩn, bọn hắn trực tiếp tới một cái kim đan trưởng lão, tiến vào thanh phong môn, tư thái thả rất khách khí, há mồm chính là xin lỗi. Đây quả thật là muốn có nổi đấy. Tại người Vân Tiêu Tông hiệu buôn bên trong, làm một bút mấy chục ngàn, gần 200 ngàn linh thạch giao dịch, trên đường trở về, cũng làm người ta cho cướp. Không quan tâm thành công không thành công, chuyện này dù sao Vân Tiêu Tông khẳng định đến phụ trách. Kim đan này trưởng lao đến, thậm chí đều không phải là tay không tới, còn mang theo không sai biệt lắm hơn một vạn linh thạch một chút quà tặng, đường đường chính chính khi, làm, nhận lỗi. Thành ý không thể bảo là không đủ. Cho chuyện thời điểm, người ta còn biểu thị, muốn bên trên cùng Lục Thanh gặp một lần, ở trước mặt biểu thị ấy nãy, Cái này Lục Thanh khẳng định tới không được, để người ta hạ mình đến Ngọc Yên Sơn đi lên gặp hắn cái kêu lại có chút quá sĩ diện rồi. Dù sao đó là Vân Tiêu Tông, người ta tư thái bày thấp, là bởi vì người ta nguyện ý phụ trách, không thể thật để người ta kim đan thân phận trưởng lão việc không đáng lo. Thế là, cũng chỉ có thể viễn trình mở một cái video hội nghị rồi. Hư hảo trong mặt gương, Lục Thanh, Lục Triều Hy, Lý Y Lăng, Hải Tam Đức bốn người đều tại. Vân Tiêu Tông kim đan trưởng lão Trần còn nói ra, chúng ta tưởng tận từng điều tra hiện trường, không thể tra rõ ràng đối phương cụ thể thân phận. Dựa theo quý phái mặc cho tin tức của chúng ta ở bên trong, cái kia sử dụng tráng viêm khải minh 9 tầng tu sĩ, chúng ta ngược lại là có một chút suy đoán. Người kia, có lẽ là Tân Quốc tu sĩ, tên là Phạm Trù Thiện Dùng Bạch Hỏa, tựa hồ là một loại công pháp đặc thù. Người đó tại Tân Quốc phạm tội, 30 năm trước vào chúng ta yên quốc cảnh nội, trở thành một cái lưu lạc tán tu, làm việc không quá mức đạo nghĩa, giết người cướp của sự tình cũng thường có, nhưng bởi vì hắn thực lực quả thật không tệ, cho tới nay cũng chưa bắt được qua. Phi Vân Châu bốn vị kim đàn không một người nói chuyện. Sự tình cứ như vậy đẩy lên một cái tại tấn quốc phạm tội, đi vào Yên Quốc lưu lạc tán tu trên thân. Ai mà tin? Trần con cũng là cảm thấy mình lời nói không đủ đáng tin cậy, sắc mặt có một chút xấu hổ, chúng ta cũng không cho rằng, đây là phạm trù một người gây nên, hắn cũng không có khả năng tại Yên Quốc bên trong dễ dàng, ung dung thản nhiên liền kéo như thế một chi tử sĩ đội ngũ. Nhưng đây ít nhất là một cái manh mối, ta vân tiêu tông chấp pháp bộ. Đã tại dọc theo manh mối này đuổi tiếp rồi, việc này nếu có tiến triển, sẽ làm báo cùng Phi Vân Châu các vị đồng đạo biết được. Sau đó, hắn lại nói một chút những lời khác, đại khái ý tứ nói đúng là, tại Vân Tiêu Tông trong phạm vi thế lực, xuất hiện loại này ác tính sự kiện, bọn hắn nhất định là sẽ không nhân miệng đấy, làm sao cũng sẽ tra đến cùng, sẽ cho lục ra cùng thành phong môn một cái công đạo. Phi Vân Châu bốn vị kim đan sắc mặt, bao quát lục thanh ở bên trong, nghe xong lời này cũng đều hòa hoan xuống tới. Tại Trần còn vừa mới nói phạm chủ như thế cái tán tu là đầu lĩnh thời điểm, bốn người bọn họ trong lòng đương nhiên đều sẽ rất khó chịu, loại chuyện này không thể nào là một giới lưu lạc tán tu làm ra được đấy. Nhưng nói đến phần sau, đến một lần người ta vân tiêu tông không có trốn tránh trách nhiệm, thứ hai người ta cũng biểu lộ sẽ tra đến cùng thái độ, đây cũng là đủ. Mặc dù, cho đến bây giờ, tiến độ rất có hạn, mà dù sao là tử sĩ làm việc, manh mối còn sót lại đến ít, cũng là có thể tưởng tượng. Người ta Vân Tiêu Tông có thể làm được cái này phần bên trên, có thể, chẳng lẽ Lục Gia cùng Thanh Phong Môn còn có thể bức bách người ta Vân Tiêu Tông thế nào hay sao? Lục Thanh chậm rãi mở miệng, lần này vất vả Trần Đạo hưu đến Phi Vân Châu rồi. Nghe nói như thế, Trần còn bao nhiêu cũng đã thả lỏng một chút. Đối với Thanh Phong Môn cùng Lục Gia, Vân Tiêu Tông cũng là chậm rãi coi trọng đấy. Nhất là Lục Thanh, Bác Hoang Sâm một trận chiến tin tức truyền khắp Tiên Quốc về sau, cũng coi là vang dội danh khí. Đem hắn, đem Lục Gia. Thanh phong môn, kéo vào đến phe mình trận doanh bên trong, để song phương càng thêm thân cận một chút, bản thân liền là Vân Tiêu Tông định ra tới sách lược. Mặc dù, đối với Vân Tiêu Tông chính mình mà nói, liền xem như Lục Thanh trở thành nguyên anh, hắn đại biểu phi Vân Châu tu hành giới, cũng uy hiếp không được Vân Tiêu Tông cái gì. Nhưng là, bọn hắn làm yên quốc đệ nhất đại tông môn, vẫn là muốn bảo trì yên quốc tu hành giới đoàn kết. Không có ý đến nữa, nhưng là không đến mức cố ý chen ép. Rút ngắn quan hệ, trở thành càng thân cận đồng minh. Đều là tông môn thế lực, tại yên quốc bên trong cộng đồng tiến thối, đối kháng ngoại địch, cái này mới là chính đạo. Trên thực tế, nguyện ý đem 3 cây thiên lôi thần mục bán cho lục gia thanh phong môn, bản thân thì có một chút giao hảo y tứ. Nhưng lại không nghĩ tới, rõ ràng là một kiện có thể tăng tiến song phương liên hệ, để song phương quan hệ thêm gần chút giao dịch, sẽ diễn biến thành dạng này. Lục ra, thanh phong môn đối với bị tập kích rất tức giận, vân tiêu tông cũng cũng rất tức giận. Đây không phải khiêu chiến lao tử quyền uy A. Điều tra, khẳng định phải điều tra. Đồng thời, vì biểu đạt coi trọng, bọn hắn cũng làm cho trần còn vị này kim đan kỳ trưởng lao ra mặt, cũng là vì muốn nói cho thanh phong môn, chuyện này thật không có quan hệ gì với chúng ta, mọi người về sau vẫn là hảo huynh đệ, tốt đồng đạo. Đi qua phen này giao lưu, hắn gặp được Phi Vân Châu làm chủ bốn cái kim đan, cũng cơ bản đạt thành mục tiêu của mình. Tại Phi Vân Châu nấn ná 2 tháng, hắn bước lên đường về, mà hắn đến cùng biểu lộ ra thái độ, cũng làm cho Lục Thanh cơ bản xác nhận, chuyện này hẳn là cùng Vân Tiêu Tông đúng là không quan hệ rồi. Về phần có phải hay không Triều Đình làm, Lục Thanh có thể đoán được, Vân Tiêu Tông đương nhiên cũng sẽ có loại này suy đoán. Nhưng ngay sau đó không chứng cứ, bọn hắn không có khả năng cùng Phi Vân Châu bên này trực tiếp nói như vậy, Lục Thanh cũng lý giải điểm này. Đằng sau, liền nhìn xem Triều Đình bên kia, sẽ có hay không có phản ứng gì rồi. Có vẫn là có, người tới là Thái tử Lý Thừa Tông một cái thân tín. Trương 300 Triều đình. Thái tử Lý Thừa Tông thân tín, mang đến hai cái tin tức. Một cái là liên quan tới lục gia thương đội nhận tập kích sự tình, nói thái tử nghe nói sau rất là tức giận. Triều đình đình ý phủ đã bắt đầu đang truy tra việc này, tất nhiên sẽ cho lục gia, thanh phong môn một cái công đạo vân vân. Mặc dù lời nói ở giữa rất rõ ràng biểu đạt thái độ, nhưng là cùng vân tiêu tông so ra. Lục thanh cảm thấy phải không đủ thanh khẩn. huống chi, loại chuyện này, chẳng lẽ không phải hẳn là triều đình quan lớn ra mặt. Liền xem như người không đến, tối thiểu văn bản bên trên muốn cho cái thuyết pháp sao. Để thái tử thân tín đến truyền cái miệng này tin, là có ý gì. Tóm lại, lục thanh đối với triều đình loại này biểu thị, cũng không hài lòng. Đương nhiên, cũng rất khó bởi vậy liền đem bô địa đội lên trên đầu của bọn hắn, mặc dù có khả năng chính là bọn họ kéo phân. Mà thái tử điện hạ mang tới cái thứ hai tin tức, thì là một hạng mời, hy vọng người lục ra có thể đi làm quan. Đây không phải một cái chức quan vấn đề, phi vân châu châu mục Cùng phía dưới An Lăng quận Thái Thú, Quảng Dương quận Thái Thú, Đông Hải quận Thái Thú, đều có thể từ lục thị đề danh, đương nhiên sau cùng tuyển bạn hay không, quyền quyết định vẫn là ở triều đình, vẫn phải là yến hoàng hạ chiếu bổ nhiệm. Nhưng loại này liền tương đối lệch hình thức hóa, dù sao tại quá khứ Phi Vân Châu, cũng không ai chim triều đình Thái Thú cùng châu mục Lục gia liền xem như không có những này chức quan, Phi Vân Châu vẫn là bọn hắn định đoạt. Nhưng bất kể nói thế nào, đã có những này, tóm lại có thể càng thêm danh chính ngôn thuận một điểm Mà tại Trung ương phương diện, cũng có đình ý trái giám, đình ý trái bình đẳng một chút quan chức, có thể cho đến lục ra. Đình úy phủ, là đại yến hoàng hướng chủ trì đối bắt, lao ngục, thẩm phán luật pháp các loại công việc cơ cấu. Đình ý là đình úy phủ trưởng quan, để lục ra tiến vào cái này cơ cấu ở bên trong, cái kia tựa hồ chính là một loại khác loại tỏ thái độ, để cho các người người lục ra đến tự mình giám sát chuyện này truy tra kết quả. Nhìn như thành ý có đủ rồi, nhưng là lục thanh vẫn có thể nhìn ra một chút chuyện ẩn ở bên trong. Người lục gia là có thể ngồi lên vị trí kia không sai, cũng mặc kệ là lục gia vẫn là thanh phong môn, tại yên quốc trong triều đình, đều không có lực ảnh hưởng gì. Ánh sáng bảy cái người ở nơi nào, có làm được cái gì? Người ta sẽ nghe lời người sao? Thật ra ra được cái gì, cũng không báo cáo nhanh cho người, đây không phải là chẳng khác nào bảy cái con dối ở nơi này sao? Với lại, lục thanh còn có một cái khác tầng ý nghĩ. Những này chức quan, là thái tử làm tới, chỉ ít tại triều đình bên trong có thể nhìn như vậy. Cái kia lục ra, có thể hay không bị cho rằng là thái tử kiên định người ủng hộ. Đây không phải là tương đương tại thái tử cùng Hoàng Thái Tôn ở giữa tiến hành minh sắc đứng đội. Nhưng lục ra rõ ràng không cái kia ý nguyện, gia nhập vào Hoàng vị tranh đoạt trong sự tình. Đó là một cái rất lớn vòng xoáy, mấu chốt lục thanh còn không nhìn thấy quá nhiều lợi ích chỗ, cuốn vào có chỗ tốt gì. Nhưng, nghĩ lại, lục thanh lại là cười khổ. Bác Hoàng Sâm một trận chiến, lục ra đánh thắng, thái tử tại trên danh nghĩa thái tử thậm chí còn có thể xem như giáng quân tiên cung cái bóng danh nghịch là thái tử đắc tội triệu thị cho lục gia lấy được lần này thái tử lại là tích cực cho lục gia tranh thủ trên triều đình lực ảnh hưởng những năm này liên tiếp thao tác giới lục gia nói mình cùng thái tử không nửa xu quan hệ tại hoàng thái tử cùng hoàng thái tôn ở giữa tranh đoạt bên trong bảo trì trung lập ai cũng không ủng hộ vậy ai tin a thậm chí lục thanh nghĩ lại làm không tốt lần này tập kích sự kiện Chính là cùng Hoàng vị tranh đoạt có quan hệ cũng khó nói Nhưng Hoàng Thái Tôn có thể làm ra loại chiến trận này đến Lục Thanh cũng là có chút điểm hoài nghi Bây giờ tin tức quá ít Lục Thanh thật là có điểm cảm thấy một cái đầu hai cái lớn Mà cụ thể nói quay mắt hạ Thái tử Điện Hạ nói tới sau một chuyện Lục Thanh tạm thời không có cho trả lời chắc chắn Chỉ là để Thái tử Điện Hạ cái vị kia thân tín Trước tiên ở Phi Vân Châu nghỉ ngơi một thời gian Cũng chuyển tin cho Lý Thừa Tông Nói Lục ra bên này muốn cân nhắc một đoạn thời gian chờ thêm chút thời gian, lại đem quyết định cáo tri thái tử. Cũng liền trong đoạn thời gian này, lục gia lục minh lăng thành tựu khải minh kỳ rồi. Hắn nguyên bản là trúc cơ chín tầng, khoảng cách khải minh không xa. Trên thực tế trước đó lục gia thương đội tiến về phía trước phía nam, mua vào ba cây thiên lôi thần mục, trong đó một cây chính là chuẩn bị cho hắn đấy. Tại gặp tập kích thời điểm, lục thanh cho hắn đổi một cái, khải minh lực lượng để hắn tại chính thức đột phá trước đó. Sớm trước thể nghiệm một cái khải minh kỳ tình huống cái này rõ ràng sẽ đối với hắn tiếp xuống đột phá mang đến cực kỳ tốt trợ giúp. thậm chí lục minh lăng bản thân cảm giác cho dù là không cần thiên lôi thần mục dạng này thiên tài địa bảo mình cũng có một ít thành công đột phá xác suất. bất quá cuối cùng vì có thể một lần đột phá không cần lặp đi lặp lại dày vò lãng phí thời gian cùng cơ hội minh lăng vẫn là dùng rơi mất một cây thiên lôi thần mục. nếu không thật muốn đi cứng rắn đột phá vậy thành công xác thực rất tốt có thể tiết kiệm cái tiếp theo chân quý vật liệu nhưng nếu là đã thất bại. Đối với, lục minh lăng tương lai thật là trọng đại đà kích, không chỉ cần phải tối thiểu thời gian mười mấy năm điều dưỡng thân thể, kinh mạch cùng thần hồn, với lại lần sau đột phá xác suất còn biết giảm xuống, đến lúc đó không thể thiếu vẫn phải là vận dụng một cây thiên lôi thần mục, hơn nữa còn có thất bại khả năng. Đã như vậy, không một số giòn một lần đúng chỗ tốt. Mà cuối cùng, hắn cũng là thành công đấy. Tại minh lăng đã trở thành khải minh kỳ tu sĩ về sau, lục ra khải minh tu sĩ số lượng, thì đến được 5 cái. Mà đến tiếp sau, giống như là Lục Minh Kiệt, Lục Tuyết Đình bọn người, cũng đồng dạng đều có tiến vào khải minh, kỳ tiềm lực. Mặt khác, gia tộc dự trữ những cái này song linh căn bọn, bây giờ dần dần trưởng thành, cũng đều chậm rãi biến thành gia tộc lực lượng trung kiên. Tỷ như Lục Văn Trung, Lục Văn Hiến, Lục Văn Pháp mấy cái này lôi song linh căn tu sĩ, bây giờ hầu như đều là 30 giây xích tuổi, cũng đã tất cả đều tiến vào trúc cơ cấp độ. Hai năm trước vừa mới bị Vân Hiên thu làm thân truyền đồ đệ đấy, Có được băng đơn linh căn thiên phú lục khải tinh, cũng truyền tới tin tức, không dùng trúc cơ đan, chính mình cứng rắn đột liền tiến vào đã đến trúc cơ kỳ. Đơn linh căn không cần trúc cơ đan tiến hành đột phá sát xuất thành công rất lớn, nguy hiểm cũng là rất nhỏ. Những này, đều là lục gia khải minh người kế tụ, thậm chí là kim đan người kế tụ. Lập tức, lục gia tính cả chính mình bản ra, lại tính cả ngoại phái đến tông môn đệ tử, trúc cơ cấp độ tu sĩ tổng cộng đã có vượt qua 30 người rồi. Bác Hoang Sâm trận chiến về sau. Lục gia trúc cơ tu sĩ số lượng bạo tăng. Với lại tương lai lục gia còn có thể liên tục không ngừng luyện chế gia trúc cơ đang đến. Đối với trúc cơ cấp độ tu sĩ bồi dưỡng cũng sẽ không đoạn tuyệt, sẽ một mực có tương ứng truyền thừa. đương nhiên, lục gia những năm gần đây đang phát triển, lục thanh coi trọng nhất một việc vẫn là nữ nhi lục minh triều tình huống. Minh triều tu vi vốn là chỉ cùng lục triều hy không kém là bao nhiêu. Tại triều hy hoàn thành kim đan kỳ sau khi đột phá cũng đã qua vài ngày rồi. Minh Triều cũng đã rèn luyện tốt tự thân cảnh giới. Gia tộc trong tay một viên khắc đỉnh phong yêu vương yêu đan, bây giờ cũng đã phái phát đã đến trong tay của nàng. Đợi cho ngoại đan luyện hóa hoàn tất, nàng cũng trên cơ bản 10 phần chắc chín có thể tiến vào kim đan kỳ. Nghĩ đến đây sự tình, Lục Thanh quyết định lại kéo vị kia thái tử điện hạ một thời gian, hết thể chờ Minh Triều thành tiểu kim đan về sau, bàn lại Lục ra tiến vào triều đỉnh sự tình. chương 301, Minh Triều kim đan, Lục Minh Triều đột phá. Thành tựu Kim Đan kỳ thời điểm động tĩnh, so tự mình lão ca lúc trước tiến hành đột phá thời điểm thì nhỏ hơn nhiều rồi. Loại này thành đan lúc dị tượng, quả nhiên vẫn là tùy từng người mà khác nhau đấy. Minh triều tại thành tựu Kim Đan lúc, biểu hiện ra dị tượng là của nàng động phủ xung quanh, hết thể đều trở nên hư vô, giống như một mảnh kia địa phương, từ nơi này thế giới bị cô lập ra ngoài đồng dạng. Loại tình huống này, mặc dù nhìn rất bình tĩnh, nhưng là lại không người dám tới gần. Năng lực nhận biết hơi nhạy cảm một chút người Đều có thể phát giác được, nếu như tiến vào một khu vực như vậy Sợ không phải cả người đều muốn cùng một chỗ bị ngăn cách Từ đó biến thành hư vô Nhưng vô luận như thế nào, Lục Minh triều thành tiểu kim đan rồi Lục ra đối với cái này không có bất kỳ cái gì che giấu ý tứ Giống như năm đó Lục triều hy thành tiểu kim đan lúc đồng dạng Tin tức rất nhanh liền chuyển khắp Phi Vân Châu cùng toàn bộ Yên Quốc Một môn bốn kim đan Rõ ràng triều hy mới thành tiểu kim đan không hai năm Cái này lại có cái mới rồi thôi có chút khoa trương. đang tính bên trên thanh phong môn vân hiên cùng hải tam đức hai cái này sát sát lục ra đồng minh ổn định cùng lục thị đứng chung một chỗ tu sĩ kim đan liền đã có sáu cái rồi. đây là một cố lực lượng rất mạnh tại toàn bộ yên quốc bên trong không người nào có thể coi nhẹ. mà lục thanh lúc này cũng làm cho người lục ra, đem thái tử cái vị kia thân tín lễ đưa ra cảnh đến cuối cùng liên quan tới có đáp ứng hay không thái tử điện hạ điều động tộc nhân vào triều làm quan vẫn không có một cái nào mình xác trả lời chắc chắn. Nhưng trở tay, tháng thứ hai, Lục Văn Ân, Lục Xuân Minh, Lục Minh Thượng, cùng hơn 20 người Lục già, thanh phong môn tu sĩ, đi tới Yến Đô. Xuất phát lúc, thần thần bị bí, đến lúc, quang minh chính đại, e sợ cho không người biết được. Lục Văn Ân đám người bọn họ, cơ hồ tất cả đều là lần đầu tiên tới Yến Đô. Toa này khổng lồ thành thị, để bọn hắn mỗi người cũng không khỏi đến vì thế sinh lòng rung động. Nghe nói, Yến Đô có 50 triệu người sinh sống ở chỗ này. Cả tòa thành thị so thời của một cái quốc đô muốn càng lớn, rất nhiều sinh hoạt tại trong tòa thành này đám người, cả một đời đều không đi qua thành thị một bên khác, quá xa. Đương nhiên, cái này 50 triệu người bên trong, tuyệt đại bộ phận vẫn là phổ thông phàm nhân. Chỉ là, rất nhiều tu tiên giới đồ vật, tại đây tòa thành thị bên trong, sẽ khá phổ biến đạt được, thậm chí sẽ ứng dụng đến các phàm nhân trong sinh hoạt. Tỷ như, to lớn linh khí đoàn tàu, như nấn lá tại trong thành thị cự xả bình thường xuyên qua. Linh khí này đoàn tàu cơ cấu tại thành thị giữa không trùng, cách xa mặt đất vẫn rất cao, thông qua từng cái đứng này có thể lên đi. Chỉnh thể tốc độ, cũng không tính rất nhanh, nhưng không sai biệt lắm cũng có luyện khí tu sĩ tốc độ cao nhất chạy dáng vẻ rồi. Đây đối với tuyệt đại đa số phàm nhân bình dân mà nói, đã là rất có thể thỏa mãn cần rồi. Không hề nghi ngờ, đây là đám tu tiên giả thủ bút. Mặt khác, toàn bộ trong thành thị, các loại nhà cao tầng, khắp nơi có thể thấy được, một chút nội thành hoạch tâm địa phương. Càng là có ba mươi bốn mươi trượng nhà cao tầng. Có thể đem phòng ở xây đến cao như vậy, mà lại là đại lượng công trình, ở cái thế giới này, đồng dạng cùng pháp thuật, tu tiên tri đạo thoát không được quan hệ. Mà so sánh giới, toàn bộ Phi Vân Châu cảnh nội tất cả thành thị, đều hoàn toàn không có loại này phong mạo. Vũ Châu Phủ Thành có lẽ có như vậy chút ý tứ, nhưng là quy mô bên trên cũng so Yến Đô kém qua xa. Kỳ thật, năm đó Lục Thanh lần đầu tiên tới Yến Đô thời điểm, cũng giống vậy bị khiếp sợ đến. Cái này trình độ nào đó cũng rất giống như là hắn chân chính cố hương, cũng chính là địa cầu thành thị, thậm chí muốn càng thêm khoa huyến một chút. Bất quá, nếu là cẩn thận tại toàn bộ Yến Đô bên trong du lịch một vòng, kỳ thật vẫn là sẽ phát hiện rất nhiều không giống nhau chỗ. tiểu kiến trúc, mọi người mặc vẫn duy trì cổ kính hương vị không nói, trên bản chất, sinh hoạt tại tòa này khổng lồ trong thành thị đám người, sinh hoạt phương thức vẫn là chung cổ thức, cùng địa cầu loại kia chân chính hiện đại văn minh, như cũng hoàn toàn khác biệt. Những cái kia nhìn phi thường châu bỏ ra đồ vật, tỷ như nhà cao tầng, tỷ như không trung linh khí đoàn tàu, trên bản chất đều là đám tu tiên giả cánh tay kiến tạo ra được lợi dân đồ vật, nhưng là cứ như vậy, toàn bộ xã hội kết cấu hoàn toàn không phải hiện đại hình thức. So sánh phàm nhân mà nói, sức sản xuất to lớn đám tu tiên giả, hết lần này tới lần khác cũng sẽ không các loại phân công tiến hành xã hội hóa sản xuất. Đây cũng là rất dễ dàng lý giải đấy. Các tu sĩ mục tiêu cuối cùng nhất đều là tu tiên đắc đạo, đột phá cực hạn. Theo đuổi là cá nhân tu vi, nơi đó có công phu quản sự tình khác. Tại phương này tiên pháp chứng đạo thế giới, không có gì so cái này càng trọng yếu hơn. Trên thực tế, nếu không có trong đó triều đình trong coi, bao nhiêu muốn làm một ít chuyện, chỉ sợ không có nhiều người tu hành nguyện ý phí công phu, để ý tới các phàm nhân sinh hoạt là dạng gì đấy. Bất quá, phồn hoa, biển người rộn ràng, nhà cao tờ. Những từ ngữ này, đều là thuộc về ngoại thành đấy. Tiến vào nội thành. Cũng chính là chân chính Yến Đô bên trong đại lượng tu sĩ chỗ tụ tập, hết thể ngược lại trở về phong cách cổ xưa. Nơi này, được mở mang trở thành từng cái độc lập phủ đệ, các tu sĩ riêng phần mình ở bên trong đó. Không có cái gì quá nhiều công cộng công trình, hoặc là phương tiện giao thông, các tu sĩ cũng không cần những cái kia. Nhưng nơi này, mới là Yến Đô chân chính hạch tâm, đại yến hoàng triều cung đình, cũng tọa lạc tại phiến khu vực này bên trong. Yến Đô, bản thân liền xây dựng ở một tòa cấp 6 linh mạch bên trên. Đây cũng là toàn bộ Yên Quốc cảnh nội, ba cái cấp 6 linh mạch thứ nhất, đồng thời cũng là quy mô, ảnh hưởng phạm vi lớn nhất một cái. Ở trong yến đâu ngây người 2 ngày, từ Phi Vân Châu tới tất cả mọi người, tại đây tỏa khổng lồ trong thành thị vội vàng du lãm qua đi, cũng rốt cuộc đi đã đến mục đích của bọn họ. Đại Yến lại công sở. Đây là Yên Quốc nhân sự cơ cấu, lại công sở là lệ thuộc trực tiếp Cửu Khanh đứng đầu quá thường cơ cấu, phụ trách vì quốc gia tuyển bạt nhân tài, trao tặng chức quan. Bao quát đương nhiệm quan viên lên trước hoặc là giáng trước, cũng đều là lại công sở chức trách. Cách mỗi 10 năm, lại công sở sẽ cử hành một lần đại khảo, tiên quốc tu sĩ đều có thể tham dự. Lại công sở sẽ thả ra rất nhiều có lỗ hổng chức vị, cũng công khai khảo thí. Tại các tu sĩ sau khi thông qua, dựa theo thành tích, biểu hiện, trao tặng chức quan. Mà không có gì ngoài đại khảo bên ngoài, lại công sở đồng thời còn sẽ tùy thời tiếp nhận xin, cũng vì nhân tài đặc thù tạm thời mở khảo thí, nhưng cái này thông qua xác suất cũng rất thấp rất thấp. Bình thường, cái miệng này tử là mở cho một ít tình huống đặc biệt người. Tỷ như, trước đó thái tử điện hạ mời lục gia tiến vào triều đình, nếu như lục gia đáp ứng lời nói, đi cũng hẳn là đầu này lộ tuyến. Đương nhiên cuối cùng lục gia vẫn là biểu lộ thái độ cự tuyệt. Người lục gia xuất hiện, quả thật đánh yến đô bên trong rất nhiều người một cái trở tay không kịp. Rõ ràng trước đó thái tử điện hạ mời các ngươi lục gia đến phái người đến yến đô làm quan, các ngươi không chịu, chỉ trước mắt, chính các ngươi thế mà liền chạy tới yến đô. Đi lại công sở, đưa ra tham gia sang năm đại khảo xin. Cái này vô cùng ý vị sâu xa. Thoáng mẫn cảm một chút người, ước chừng đều có thể đoán ra chuyện này đằng sau ẩn tàng hàm nghĩa. 1. Lục ra, triều đình là muốn tiến đấy. Đây là tiến một bước mở rộng lục ra tại yên quốc lực ảnh hưởng cần phải trải qua một con đường. 2. Người lục ra xin chức vị, phần lớn cùng đình ý phủ tương quan. Cái này đồng dạng biểu lộ lục ra đối với trước đó đụng phải tập kích sự tình, sẽ không buông tha cho truy tra. Ba, Lục gia cùng thái tử điện hạ quan hệ tốt, nhưng cũng không có nghĩa là lục gia tại đoạt đích trận chiến ở bên trong, sẽ đứng ở thái tử phía bên kia. chương 302, ngũ tinh gia tộc, lao tổ rời núi. Lý Thừa Tông đương nhiên cũng biết chuyện này. Hắn tại hắn thái tử trong đông cung, hiếm thấy phát tính tình ngã cai chén. Rất tức giận. Những năm này ở giữa, cuộc sống của hắn trôi qua có tốt có xấu. Tại bác hoang sâm trận chiến ở bên trong, hắn hướng toàn bộ yên quốc triều đình, chứng minh hắn là có thể đánh cầm đấy không thể so với hắn cái kia chất tử kém. Hắn đã sớm không phải năm đó cái kia vừa mới được lập làm quá giờ tí ngây thơ người trẻ tuổi rồi, hắn thủy chung không rõ, vì cái gì Lý Huyền Hạo sẽ như vậy được phụ hoàng yêu thích, vậy mà cách đời đã trở thành chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Sau đó, tại hai người tranh đoạt bên trong, Lý Huyền Hạo tại nhiều lần trong chiến tranh, đều biểu hiện ra mạnh vô cùng thống ngự năng lực, đồng thời mình cũng thật sớm tiến dai trở thành tu sĩ kim đan. Cứ việc Lý Thừa Tông có đôi khi càng được một chút trên triều đỉnh phụ trách chính vụ đám quan chức yêu thích, nhưng là... Đó là cái thực lực vi tôn thời đại, Lý huyền hạo tu vi mạnh hơn, thiên phú càng tốt hơn, tại nhiều lần trong chiến tranh cũng đã có thượng giai biểu hiện, vậy liền chuyện đương nhiên càng bị người xem trọng. Bác Hoang Sâm trận chiến ở bên trong, Lý Thừa Tông đánh về hơi có chút danh khí, nhưng nói trắng ra là hắn tổn thất cũng thật lớn. Hắn thái tử thiếu phó vương càn, làm hắn vô cùng trọng yếu tại tông môn người ủng hộ, chết tại Bắc Hoang S Đối với hắn cũng là rất lớn một hạng đả kích. Mười năm này ở giữa, hắn có rất lớn một bộ phận tinh lực để lại tại chữa chỉ tự thân cùng tông môn quan hệ lên. Thành quả vẫn phải có, hắn một lần nữa tại trong tông môn tìm được một vị kim đan trưởng lão làm người ủng hộ. Nhưng mới tìm đùi làm sao cũng đều là không bằng Vương Cẩn như vậy thân mật. Ở phương diện này, hắn ngược lại là bị suy yếu. Vốn cho rằng, Bắc Hoang sâm trận chiến thu hoạch lớn nhất là cùng Lục Gia dựng vào quan hệ. Hắn tận mắt chứng kiến đã đến Lục Thanh thực lực Nhận định vị này ông tổ nhà họ lục tương lai nhất định có thể tiến vào nguyên anh kỳ. Hắn cảm thấy, tiếp qua một chút năm tháng, lục gia, thanh phong môn, sẽ trở thành một dễ tại yên quốc gần với vân tiêu tông của trụ. Cho nên, tại đây chút trong năm, hắn cũng cực lực giao hảo lục gia, đồng thời cũng rất tận lực đem loại này giao hảo bày tại bên ngoài. Hắn không chỉ có hy vọng lục gia thật sự giúp đỡ chính mình, đồng thời cũng hy vọng toàn bộ yên quốc trên giới tất cả mọi người, đều biết gần nhất thanh danh vang dội lục gia, là ủng hộ hắn Lần này, Lục Gia gặp tập kích sự tình, hắn không biết là ai làm đấy, nhưng hắn nhận thức đến, cái này tựa hồ là một cái cực kỳ tốt cơ hội, hắn có thể chính thức mời Lục Gia tiến vào Yên Quốc triều đình, tiến vào quyền lợi hạch tâm, tại triều đình bên trong, trở thành chính mình chân chính người ủng hộ. Các loại tranh thủ phía dưới, hắn thật vất vả có thể xác định cho Lục Gia cầm tới những cái kia chức quan rồi, không có gì ngoài Phi Vân Châu bản địa, còn có trong triều đình một chút chức quan. Lục Gia cự tuyệt, hắn có chút thất vọng. Nhưng là cứ như vậy, chỉ có thể nói chính mình còn cần cố gắng. Nhưng Lục gia tại cự tuyệt hắn về sau, ngược lại còn phái người tiến vào đô thành, đây là thật sự để hắn cảm thấy căm tức. Chủ yếu nhất chính là sợ hãi, nếu như Lục gia không còn ủng hộ hắn, vậy hắn bắc hoang xâm trận chiến ở bên trong, lấy được lớn nhất vô liếng, cũng liền biến mất. Nghe được quảng cái chén thanh âm, có đông cung thuộc thần đi đến. Thái tử điện hạ. Lý Thừa Tông thở hổn hển, không nói gì. Thái tử điện hạ thế nhưng là bởi vì lục ra sự tình tức giận. Người này vẫn rất thông minh đấy. Nếu là như vậy, không bằng chúng ta. Lời nói không nói tận, Lý Thừa Tông ánh mắt lạnh lùng liền hướng hắn nhìn sang. Người muốn làm gì? Người kia trúc quan sửng suốt một chút. Lý Thừa Tông thanh âm tiếp tục vang lên, tốt xấu người ta tới, cũng không biểu hiện ra cùng Lý Huyền Hạo đứng quá gần ý tứ. Người muốn làm gì? Giúp ta đem lục ra thật sự đẩy lên Lý Huyền Hạo bên kia đi không? Thần tuyệt không ý này. Cái kia trúc ta cũng biết ngươi không ý tứ này, chỉ là nhất thời không nghi rõ ràng thôi. Lý Thừa Tông ngữ khí cũng hòa hoan xuống tới, khôi phục đi qua ung dung thái độ, chỉ bất quá, ta lo lắng đây không phải là vẹn vẹn chỉ là một mình ngươi ý nghĩ, đem ta ý tứ truyền xuống đi, không cần phức tạp. Mặt khác, giúp ta mời một cái lục gia tới mấy người kia, ta nghĩ cùng bọn hắn gặp một lần, cái này một mặt, gặp vẫn là gặp được đấy, chỉ bất quá lục văn ân bọn hắn cũng không có tiến vào đông cung, mà là tại bên ngoài, tiến vào đông cung có một số việc cũng nói không rõ ràng, mà bọn hắn gặp cũng không chỉ là hoàng thái tử điện hạ, hoàng thái tôn Lý Huyền Hạ phái tới người, bọn hắn cũng gặp. Thậm chí, nói liên tục mà nói đều không khác mấy. Đơn giản chính là bọn họ hai người làm hoàng gia đại biểu, cảm tạ Lục gia tại Bắc Hoang Sâm trận chiến bên trong làm ra cống hiến, cũng độ cao tán dương Lục gia vì yên quốc bồi dưỡng được đông đảo thực lực cường đại, tu vi xuất chúng tu sĩ, cũng cũng phi thường hoan nghênh Lục gia đến tiến vào triều đình, vì quốc gia làm ra càng lớn cống hiến vân vân. Mà Lục Văn Ấn đâu, thì cũng lấy người Lục ra, thanh phong môn song trọng thân phận, cảm tạ hai vị hoàng gia, triều đình đại biểu cho ra khẳng định. Đều là lời nói khách sáo, mà chỉ cần nói chuyện đến cái gì tính thực chất đồ vật, Lục Văn ân lập tức liền sẽ giảng, đám người bọn họ muốn vì tham gia sang năm đại khảo làm chuẩn bị, muốn tận tâm khổ tu, rất nhiều chuyện, sợ là vô tâm tham dự vân vân. Tóm lại mà nói, cái này thái độ kỳ thật cũng rất rõ ràng biểu lộ, Lục ra chúng ta không đương nhậm gì một cái phe phái người ủng hộ nhưng tương tự có lưu chỗ trống, song phương đều xem như hữu hảo tiếp xúc qua rồi. nếu như về sau có thay đổi gì, cái kia lục gia cũng không để ý thay đổi một cái tự thân khuynh hướng. về phần đằng sau chọn quan, đương nhiệm cửu khanh đứng đầu thái thường khanh chi băng biển là tứ đại gia tộc mạc thị người, mạc thị cũng là cờ xí tươi sáng ủng hộ thái tử lý thừa tông đấy. đông dạng lại công sở bản thân liền là quá thường phủ cấp dưới cơ cấu, người lục gia cùng thanh phong môn lần này tới nhóm này tu sĩ đều là trình độ rất không tệ. Đại khảo thành tích bản thân cũng không cần lo lắng cái gì. Còn cho quan. Đến lúc đó liền nhìn xem chứ sao. Dù sao người lục già không đội đấy. Ngọc Yên Sơn bên trên, lục thanh không tiếp tục muốn yến đô sự tình. Hắn lập tức có cái chuyện trọng yếu hơn phải chú ý. Tại hệ thống phán đoán ở bên trong, lục gia gia tộc đẳng cấp, tăng lên tới 5 sao. Ngũ tinh gia tộc thăng cấp hoàn tất. Gia tộc đẳng cấp tăng lên đến ngũ tinh. Người sử dụng ý thức thể tốc độ phi hành tăng lên đến hiện hữu gấp 2. Đơn lần bổ sung ly thể thời gian cần thiết nghiệp lực tăng lên đến 20 điểm. Người sử dụng nhục thân cùng ý thức thể dung hợp trình độ sâu hơn, thu hoạch được tiến thêm một bước điều khiển nhục thể quyền hạ. hiện tại ngươi có thể ở gia tộc trong lãnh địa hoạt động. Đồng thời tại ý thức thể trở về nhục thân trạng thái, có thể phát huy lớn nhất thực lực, tăng lên trí kim đan kỳ đỉnh phong. Trao đổi thương thành sẽ lại càng dễ soát ra cao tinh cấp hạng mục trao đổi. Đổi mới thương thành tiêu hao nghiệp lực tăng lên đến 50 điểm. Trinh chiến hình thức đổi mới cần thiết nghiệp lực vì 500 điểm. Rốt cuộc, năm sao. Giống như là tốc độ phi hành tăng lên, ly thể thời gian bổ sung cần thiết tốn hao nghiệp lực đề cao, đổi mới thương thành nghiệp lực tiêu hao tăng lên, những vật này đều là tương đối thông thường, cũng là sớm tại trong dự liệu đấy. Mà nhất làm cho lục thanh cảm thấy vui mừng đấy, vẫn là điều khiển nhục thân quyền hạn tăng lên. Chính như lục thanh trước đó dự đoán đồng dạng, gia tộc thăng tinh, quả nhiên liền có thể để hắn tại không cần phục sinh hạng mục trao đổi dưới tình huống cũng có thể phát huy ra kim đan kỳ thực lực, mà càng quan trọng hơn vâng, hắn có thể tại toàn cả gia tộc trong lãnh địa tùy ý hoạt động. hắn lập tức trở về thuộc về nhục thân. chân nguyên phun trào, kim đan đỉnh phong thực lực. khi hắn nhục thân bên trong lưu chuyển. đã lâu không gặp a. hiện tại lục thanh thực lực bản thân vốn chính là kim đan đỉnh phong, mặc dù đã khoảng cách đột phá đến nguyên anh kỳ không xa, nhưng không hề nghi ngờ, hiện tại hắn là có thể hoàn mỹ phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình đấy. hắn thận trọng di động tới. Hướng phòng bế quan bên ngoài bước ra một bước. Không có bất cứ vấn đề gì. Gió nhẹ thổi tới, lục thanh đều muốn lệ rơi đầy mặt. Mặc dù, từ khi hơn 50 năm trước thức tỉnh đến nay, hắn thông qua phục sinh hạng mục trao đổi, là ra ngoài sóng qua 2 lần. Nhưng ở phục sinh hạng mục trao đổi hiệu quả phía dưới, hắn có thể phục sinh thời gian đều cũng có hạn đấy. Bất quá chỉ là 3 canh giờ mà thôi. Húng chi, mỗi lần hắn đều cũng có đại sự muốn làm. Về điểm thời gian này, đều phải muốn tranh đoạt từng giây lợi dụng. Nơi đó có tâm tư trải nghiệm gió nhẹ, trải nghiệm ánh nắng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn là chân chân chính chính có thể tùy tâm sở dục chạy đi ra. Lục Thanh Thu liễm trên mặt thần sắc kích động, bị tộc nhân thấy được cũng không quá tốt, có hại Lao Tổ uy nghiêm. Ngọc Yên Sơn phía sau núi, vẫn luôn là có gia tộc hậu bối trông coi đấy. Nhưng nói thật, đến bây giờ, mọi người đối với trông coi phía sau núi chuyện này, cũng không phải là xem như một cái nhiệm vụ, Lao Tổ đều đã rời núi qua hai lần rồi, mỗi lần đều làm ra chuyện cực lớn đã chứng minh lục lao tổ cũng sớm đã khôi phục bình thường, không còn là trạng thái trọng thương rồi. Mặc dù lao tổ luôn luôn ở tại phòng bế quan bên trong, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn chân chân chính chính từ sau núi, từ phòng bế quan bên trong đi tới qua, nhưng mọi người cơ bản đều là cho rằng, lao tổ say mê tu luyện, tương đối chỗ ở, không thích đi ra ngoài. Về phần nói thủ vệ chuyện này, một cái kim đan đỉnh phong lao tổ, chỗ nào cần một bọn luyện khí tu sĩ cho thủ vệ. Trên thực tế, bây giờ lục ra, Trên căn bản là đem thủ hộ phía sau núi nhiệm vụ này, xem như là một loại vinh quang. Mỗi khi cái nào đó ra tộc hậu bối, sau đó phải nhận cái gì ngợi khen, thậm chí cả có phục dụng chúc cơ đan cơ hội thời điểm, liền sẽ để hắn tới trước phía sau núi thủ hai năm cửa. Đây đối với lục gia bọn hậu bối mà nói, cũng liền dần dần biến thành một loại vinh quang. Chúc mừng a, năm nay biểu đệ muốn đi phía sau núi thủ vệ đi. Ai, cũng không biết ta lúc nào có thể đi phía sau núi thủ cửa. Cùng loại như vậy lời nói. Tại người lục ra lẫn nhau ở giữa nói chuyện phía bên trong, thường xuyên có thể nghe được. Thủ vệ bản thân không cần làm sự tình gì, an tâm tu luyện liền xong việc. Lại thêm đến tiếp sau lập tức liền có thể có được, cái kia đủ để khiến người ước mơ ban thưởng, càng là không ai sẽ nói cái gì. Giảng quay mắt dưới, thủ vệ đấy, là hai cái lục ra chữ lót văn hậu nhân. Có một cái còn tốt, thủ vệ kết thúc về sau, chỉ là thu hoạch được một chút tương đối thông thường tài nguyên ban thưởng, có thể phụ trợ tu luyện, mà đổi thành một cái thì cơ bản xác định, sẽ ở thủ vệ về sau, cầm tới một viên trúc cơ đan. Hai người lúc này, cũng đều tại tương đối ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu hành. Chật, hai người đồng thời mở hai mắt ra, hướng phía phía sau núi phương hướng nhìn một cái. Bọn hắn nhìn thấy, một cái hai mắt như sáng chói tinh thần nam nhân, chính đại bước lưu tinh chạy tới. Hai người đều sửng sốt một chút. Lao tổ rời núi số lần ít, tiến vào Lao tổ phòng bế quan nhà, hai người bọn họ ở gia tộc địa vị cùng tư lịch đều không đủ cao, cho nên, Hai người bọn họ thật đúng là liền từ đến cũng chưa từng thấy tận mắt tổ tông của mình dáng dốc ra sao. Nhưng không thấy tận mắt chân nhân, tóm lại vẫn có chân dung đấy. Bọn hắn tại sửng suốt một chút về sau, vẫn là lập tức nhận ra, đây là chính mình lao tổ tông A. Hai người vội vàng đứng lên, túi người chào thật sâu hành lễ. Vô sự, hai người các ngươi tiếp tục trông coi đi. Đối với lục gia hiện tại đã diễn biến thành truyền thống thủ vệ, lục thanh cũng là biết được. Hắn cũng không phải thật sự mỗi ngày ngấp tại phòng bế quan bên trong không biết ngoài cửa sự tình. Thủ vệ hai người, ấn nén được kích động trong lòng, nhưng sùng bái ánh mắt, tùy tung lục thanh bóng lưng rời đi, làm thế nào cũng không nỡ rời, thẳng đến lục thanh bóng dáng từ tâm mắt của bọn hắn bên trong biến mất mới thôi. Lao tổ rời núi. Một người hưng phấn nói, không biết có phải hay không là có cái gì đại sự a? Một người khác tại hưng phấn sau khi biểu lộ lại mang theo một chút ưu sầu, lục ra chúng ta lao tổ, từ trước đến nay điệu thấp. Không yêu làm náo động, rõ ràng có thể tính là phi vân châu tu hành giới đệ nhất nhân, lại cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại phòng bế quan bên trong tu hành. Duy chỉ có hai lần rời núi, đều cũng có đại sự phát sinh, lao tổ mới tại thời khắc mấu chốt xuất thủ giải quyết. Lần này lao tổ rời núi, hẳn là cũng là bởi vì có cái gì đại sự phát sinh sao. Nghe nói lời này, một người khác cũng biểu lộ ra có chút sầu lo. Lục thanh tại Ngọc Yên Sơn bên trên, đi đến chỗ nào liền bị người vây xem đến đâu. Giống như là trước đó người giữ cửa sẽ sầu lo sự tình, kỳ thật đại biểu không ít bình thường liền sẽ nghĩ quá nhiều người ý nghĩ. Thậm chí, lục triều hy, lục minh triều đều bị kinh động đến đi ra. Khi bọn hắn trong ấn tượng, phụ thân đại nhân trừ phi đại sự, nếu không chưa từng rời mở phòng bế quan đấy. Cái này kỳ thật cùng bọn hắn năm đó còn trẻ thời điểm. Đối với, phụ thân ấn tượng không quá tương xứng, nhưng dù sao những năm này ở giữa, lục thanh chính là như vậy biểu hiện. Lần này phụ thân đi ra, Cũng khó trách bọn hắn sẽ khẩn trương một chút. Bất quá, gần nhất xác thực không có cái gì đại sự phát sinh. Lục Thanh cũng ý thức được chính mình phiên động tác sẽ khiến bao lớn hiểu lầm. Hắn ho nhẹ hai tiếng, chấn an chỉ một chút tử cùng nữ nhi, giải thích hạ hắn chỉ là hôm nay tâm huyết dâng trào, đi ra dạo chơi, không có gì đại sự, để bọn hắn cái kia làm gì làm cái đó đi. Lúc đầu, Lục Thanh là muốn đi Ngọc Yên Sơn biên giới, tham dò hạ hệ thống game nên có thể ở gia tộc trong lãnh địa hoạt động cái phạm vi này. Trên thực tế đến cùng lớn bao nhiêu đấy, bất quá nhìn bộ dạng này, giống như không quá phù hợp. Thế là, hắn chuyên môn rút mấy ngày thời gian, tại Ngọc Yên Sơn bên trên, cũng rất nhiều gia tộc tộc nhân gặp mặt. Đây đều là đời sau của mình a. Mọi người tại đây mấy ngày thời gian bên trong, gặp Lục Thanh thấy cũng nhiều, từ từ cũng không có lớn như vậy phản ứng. Mà tại lúc này, Lục Thanh cũng rốt cuộc có thể bắt đầu chính mình thử nghiệm. Hắn là thật sự phải thật tốt nhìn xem, cái này cái gọi là gia tộc lãnh địa rốt cuộc là tính thế nào là giới hạn Ngọc Kiên Sơn, hoặc là Bình Diêu Huyện. Hoặc là, lục gia phụ thuộc các loại thế lực, đủ khả năng nửa trực tiếp khống chế an lăng quận cũng coi như. Lại hoặc là thông qua thực hiện tông môn lực ảnh hưởng, chỗ ứng có thể phóng xạ đến toàn bộ Phi Vân Châu đều tính. Nếu như là toàn bộ Phi Vân Châu đều coi là, cái kia ha không thoải mái lật trời. chương 303, Phục sinh tiến độ. Thoải mái lật trời là không thể nào thoải mái lật trời đấy. Lục Thanh cũng biết, dù là lục gia bây giờ đối với Phi Vân Châu sự vụ lớn nhỏ. Coi là nói một không hai, nhưng cũng không thể tại hệ thống quy tắc dưới, đem toàn bộ Phi Vân Châu đều tính làm gia tộc lãnh địa. Đây không phải là hiện thực. Thậm chí, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, An Lăng quận đều khó có khả năng bị tính làm lục gia gia tộc lãnh địa. Lục Thanh mong đợi nhất, nhưng thật ra là có thể Bình Diêu huyện có tính không. Nếu như coi là, phạm vi hoạt động của hắn lập tức liền có thể lớn hơn nhiều rồi. Vì không cho quá nhiều người nhìn thấy, gây nên động tinh quá lớn, Lục Thanh bay rất cao đấy. Long hồn cũng không có kêu đi ra. Đánh giá một chút, chính mình cũng đã đã đến Ngọc Yên Sơn biên giới rồi. Hắn nhiều ít vẫn là có chút lo lắng đề phòng, cái này vạn nhất gia tộc lãnh địa khái niệm liền vẹn vẹn chỉ là Ngọc Yên Sơn, hắn một màn này đi thân thể trực tiếp mất khống chế, từ trên cao rơi xuống, coi như quá khở rồi. Đã đến biên giới, hắn không có tiếp vào hệ thống cảnh cáo. Nhưng hắn như cũng không dám kinh thường, thận trọng giơ tay lên, ngón tay hướng về phía trước, tốc độ như rùa dịch chuyển về phía trước. Nếu như ra ngoài rồi, Đó cũng là ngón tay trước ra ngoài. Chỉ cần cảm giác được thân thể có nửa phần mất khống chế khả năng, Lục Thanh lập tức liền sẽ rút về. Nhưng, thí sự không có. Lục Thanh hoàn toàn yên tâm, hệ thống quả nhiên vẫn là có chút nhân tính đấy. Không đem gia tộc lãnh địa khái niệm hạn chế quá chết. Bình Diêu huyện, nói là một cái huyện, hạt phương viên hơn mấy trăm bên trong, gần nghìn giảm trong lúc này có thể thao tác chỗ trống coi như so với bị hạn định chết ở Ngọc Yên Sơn bên trên phải lớn hơn nhiều rồi tỷ như ngoại địch đột kích cái gì, tại Bình Diêu huyện quản hạt phạm vi bên trong giải quyết, khẳng định so đem sự tình kéo tới Ngọc Yên Sơn bên trên đáng tin hơn được nhiều. Tại Bình Diêu huyện đi dạo một vòng, Lục Thanh cũng coi là đủ hài lòng. kế tiếp muốn khảo nghiệm, thật là trọng yếu một việc, cửa vào mở tại Ngọc Yên Sơn bên trên bí cảnh, đến cùng có tính không lục ra lãnh địa, cái này lập tức liền có thể kiểm tra xong tới. Lục Thanh đi tới gia tộc huy năng thạch khoáng mạch bên trong, cùng đóng giữ khoáng mạch gia tộc tu sĩ lên tiếng chào hỏi. Lão Tổ Tông muốn đi vào, vậy khẳng định không ai dám cản đấy. Lục Thanh lui người bên ngoài, một mình đi vào tinh không bên ngoài. Trong tầm mắt, quang hoa lướt qua, Lục Thanh đã đặt mình vào tại một mảnh tinh không phía dưới. Nội tâm của hắn bỗng nhiên liền chấn phấn, tinh không bên ngoài bí cảnh, rốt cuộc có thể tiến thêm một bước khai thác. Tinh không bên ngoài bí cảnh xuất hiện đã có rất nhiều năm tháng, nhưng Lục gia đối với cái này cái bí cảnh khai phát, vẫn vẫn chỉ là ở vào phi thường thô thiển tình trạng. Tuyệt đại đa số Lục gia tu sĩ. Tiến vào tinh không bên ngoài lúc, chính là tiến đến tu luyện một đoạn thời gian, tại tinh lực tẩy luyện phía dưới, tu hành tốc độ xác thực lại so với tại ngoại giới thời điểm phải nhanh hơn, với lại trong mơ hồ còn có tẩy luyện nhục thân tác dụng. Bất quá, mỗi lần chỉ có thể đi vào thời gian rất ngắn, với lại mỗi lần về sau đều phải tốn thời gian rất dài đến thanh trừ tiến vào tinh lực trong cơ thể, mới có thể lần thứ hai tiến vào, cái này kỳ thật có thể mang tới trợ giúp, tương đối mà nói vẫn tương đối có hạn đấy. Mặt khác, chính là lục gia cũng thỉnh thoảng sẽ tổ chức một chút cớ nhỏ đội ngũ, tại cao cấp tu sĩ dẫn đầu dưới, thận trọng tiến vào tinh không bên ngoài cung điện khu, săn giết một chút tinh cung thủ vệ, thu hoạch vũ khí của bọn hắn, làm gia tộc luyện khí công xưởng vật liệu. Càng ngẫu như đấy, giống như là trước đó Lục Triều hy, Lục Minh Triều bọn họ chạy tới, mục tiêu cũng căn bản là đặt ở những này tinh cung thủ vệ trên thân, nhiều nhất đi săn giết một chút cấp 3 trình độ thủ vệ, lấy thu hoạch cấp bậc cao hơn tinh lực vũ khí, dùng để rèn đúc cấp 3 huyền tinh kiếm. Nhưng tiến thêm một bước khai thác, cũng chưa có. Tinh không bên ngoài là có 5 cái trọng điểm khu vực đấy, tại hệ thống bên trong, được xưng hô vì bí cảnh kiến trúc còn có tương ứng đặt tên. Thái tinh lò luyện phiêu linh viện ngân không hành lang bí mật điện lúc tháp là cái này 5 cái bí cảnh kiến trúc danh xưng. Lại tính cả tinh cung nơi trọng yếu, cái kia toàn thân là ánh sao chi thể tinh vương. Đây chính là 6 cái chờ đợi lục ra đánh hạ cùng khai thác địa phương. Tại không có nắm giữ trước đó. Liền ngay cả Lục Thanh cũng không nhìn thấy những này cái gọi là bí cảnh kiến trúc đến cùng có làm được cái gì. Xem ra, không đánh xuống, phải không biết có thiết ra chỗ dùng. Lục Thanh hy vọng những này bí cảnh kiến trúc sẽ không để cho hắn thất vọng. Bất quá, mấy cái này trọng điểm khu vực, cũng không tốt như vậy đánh. Nhất không đánh nổi đấy, khẳng định chính là tinh cung trung ương đại điện rồi. Ở bên trong chấn giữ cái kia tinh vương, Lục Thanh tại ý thức thể trạng thái giới, minh sắc dò sẽ đến. Vậy ít nhất là một cái có được nguyên anh kỳ chiến lược ra hỏa. Lấy lục gia trạng hướng trước mắt đến xem, không chọc nổi. Mà năm cái khác bí cảnh trong kiến trúc cũng có cấp 4 thủ vệ, cũng chính là tương đương với Kim Đan kỳ tinh cung chiến sĩ đang thủ hộ. Qua lại, Lục gia chỉ có Lý Yến Lăng như thế một cái Kim Đan, hơn nữa còn là cái Kim Đan sơ kỳ, vậy khẳng định sẽ không lô mãng đi mở mang những này bí cảnh kiến trúc. Dù sao, lấy Lý Yến Lăng thực lực, đối đầu một cái cấp 4 tinh cung chiến sĩ Tháng bại căng hết cỡ cũng liền bất quá chia 5 năm thôi. Tháng dê nói, vạn nhất đụng phải thua trận chính là cái kia năm Lý Yến lăng gãy tại nơi này, vậy đơn giản bệnh thiếu máu vô cùng. Loại này phong hiểm, khẳng định vẫn là không đi bước lên tốt. Nhưng bây giờ bất đồng, lục gia bản thân liền đã đã có 3 cái kim đan tọa chấn, 3 đánh 1, cái kia tính an toàn liền tăng lên nhiều lắm. Mà lục thanh bản thân, hiện tại càng là có thể thể hiện ra kim đan đỉnh phong thực lực, tự mình hạ tràng, đến cái này tình không bên ngoài bí cảnh bên trong tiến hành chiến đấu bốn cái kim đan, cái kia còn sợ cái gì? Lục Thanh thối lui ra khỏi bí cảnh, quay trở về phía sau núi phòng bế quan. Mặc dù hắn hiện tại đã có thể tại Ngọc Kiên Sơn, Bình Diêu huyện đi khắp nơi động, với lại bởi vì hệ thống sẽ cung cấp miễn phí lại dư thừa cao khối lượng linh khí, hắn tùy tiện tìm phá xóa xình địa phương, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình tu hành. Nhưng là đi, những năm này tại hậu sơn phòng bế quan ngốc lâu rồi, hắn cũng liền từ từ quan đi. Lục Thanh dự định, sau này liền đem phía sau núi phòng bế quan xem như chính mình ở lại động phủ tốt. Đương nhiên, cần thiết cải tạo vẫn phải là có. Tỷ như, đem phòng bế quan bên trong tu luyện phòng, cho thêm gần một bước ra cố một cái, để hắn có thể ở bên trong thỏa thích hành động, liên hệ chú pháp, chiêu số. Trở lại phòng bế quan về sau, hắn liền truyền âm, đã có nhục thân, không cần hệ thống truyền âm rồi, trực tiếp thông qua tu vi của mình pháp thuật, liền có thể làm đến điểm này, gọi lục triều hy, lục minh triều, lục triều hòa ba người bọn họ. Ba người đến về sau, Lục Thanh nói ra ý nghĩ của mình. Sang năm cuối năm, ta tự mình dẫn đội, tham dò khai phát tinh không bên ngoài bí cảnh. Vâng. Ba người đồng thời đáp. Bọn hắn cũng đều có chút chân pháp. Tinh không bên ngoài cái này bí cảnh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Trong đó tất nhiên là có giấu rất nhiều bí mật cùng chỗ tốt đấy. Đi qua giới hạn trong thực lực, không có cách nào xâm nhập khai phát. Với lại bọn hắn cũng không biết vì cái gì trước đó phụ thân không tự mình xuất thủ. Nhưng bất kể như thế nào hiện tại cũng có thể đi mở mang. chương 304, Nguyên Anh trước đó, sở dĩ đem chiều sâu khai phát tinh không bên ngoài bí cảnh kế hoạch, định tại một năm về sau, chủ yếu là vì để cho vừa mới đột phá đến kim đan kỳ minh chiều, có thể tận lực vững chắc một cái cảnh giới, làm quen một chút kim đan kỳ lực lượng. Mặt khác, chiều hy cũng phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, làm điểm tiện tay vũ khí. Cấp 4 pháp khí, cái kia xác thực sẽ không dễ tìm. Có thể trong thời gian ngắn suy nghĩ chút biện pháp, Làm đến cấp 4 pháp khí địa phương, cũng chỉ có thanh phong môn có thể sẽ có một ít hàng tồn. Nhưng có thể lấy ra chế tạo cấp 4 pháp khí vật liệu, bản thân cũng là phi thường vật chân quý rồi, thật không tốt tìm. Lục Triều Hy không tìm được đặc biệt tiện tay ra hỏa, chỉ có thể cầm một thanh rất phổ thông cấp 4 hỏa thuộc tính pháp kiếm, tới trước góp đủ số sử dụng. Bất quá, đến tiếp sau có thể đợi ra tộc đối, với tinh không bên ngoài khai phát tiến thêm một bước, xử lý mấy cái cấp 4 tinh cung thủ vệ, đem bọn hắn vũ khí đem tới tay không liền có thể lấy đi đánh tạo cấp 4 pháp khí nha. Đánh giết những này cấp 4 tinh cung thủ vệ, Lục Thanh Kỳ thật cũng là mang theo rất lớn mong đợi. Không biết giết hết những cái kia cấp 4 tinh cung thủ vệ, có phải hay không có thể thu hoạch được một ít gì cái khác chiến lợi phẩm. Trước đó, Lục gia đã từng chờ mong qua. Gia tộc luyện đan sư cùng luyện khí thầy đã từng hợp lực nghiên cứu qua cấp 3 tinh cung thủ vệ thi thể, phát hiện trong cơ thể của bọn hắn cũng không tồn tại giống như là yêu đan, ma hạch, kim đan loại này lực lượng hay tâm. Toàn bộ của bọn họ lực lượng, giống như chính là ngưng tụ khi bọn hắn vũ khí phía trên. Những vũ khí này, lấy ra rèn đúc thành huyền tinh kiếm, trấn ngọc bàn các loại pháp khí, đương nhiên là rất tốt công dụng. Nhưng là, giống như là cấp 3 yêu đan, liền có thể được luyện chế thành trúc cơ đan, từ trên người Bạch Quỷ Vương đào lên cấp 3 ma hạch, đi qua một chút thủ đoạn đặc thù, đem bên trong ma khí tịnh hóa rơi, còn dư lại tinh hoa, cũng có thể luyện chế trúc cơ đan, đơn giản chính là 3 viên mới có thể làm được một viên yêu đan mà thôi. Vậy những thứ này tinh lực vũ khí có thể hay không dùng để chế trúc cơ đan, vấn đề này lục ra cũng ở đây nghiên cứu. Lúc trước thời điểm, hơi vẫn có một chút mặt mày đấy. Gia tộc luyện đan sư cùng luyện khí sư môn, cho rằng cái này rất có thể là có thể làm trúc cơ đan nguyên liệu đến dùng đấy, chỉ là tạm thời còn không có thành công, đoán chừng phải cần tương đối dài thời gian nghiên cứu mới có thể có kết quả. Về phần cấp 4, Bạch quỷ hoàng cấp 4 ma hoạch là có thể lấy ra cho Khải Minh đỉnh phong tu sĩ dùng để đột phá. Nhưng này loại đột phá, không ai muốn. Thanh Phong Môn bên trong có cơ mật ghi chép, từng tại rất nhiều năm trước, có mùi lạ Thanh Phong Môn Khải Minh đỉnh phong tu sĩ, tại tuổi thọ sắp hết, đột phá kim đan nhiều lần thất bại về sau, bị ma quỷ ám ảnh, hay dùng Bạch Quỷ Hoàng Ma Hoạch, thử nghiệm đột phá kim đan. Hắn thành công, nhưng là đã thất bại. Tại đột phá về sau, hắn tẩu hỏa nhập ma, tính tình đại biến, rơi vào ma đạo, gia phòng bế quan liền bắt đầu không phân tốt xấu giết người, không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói. Cho thanh phong môn tạo thành một phen không nhỏ tai nạn. Không biết, cấp bốn tinh cung thủ vệ sẽ có hay không có cái gì lực lượng hạch tâm. Nếu như vẫn là tinh lực vũ khí, sẽ có hay không có cái khác công hiệu. Mà đối với lục thanh tu vi của mình mà nói, hắn cũng muốn mượn nhờ một năm này thời gian, đột phá Nguyên Anh. Tu vi của hắn, tại sớm mấy năm ở giữa, liền đã đạt tới kim đan 9 tầng. Mà hai năm này, gia tộc vì hắn đột phá kim đan, chuẩn bị các hạng vật tư, cũng dần dần đầy đủ. Lục Thanh cũng kém không nhiều đã đến cái kia tiến hành đột phá thời điểm kỳ thật, hắn hiện tại liền đã bản thân cảm giác, tu vi cảnh giới của hắn đã tại kim đan đỉnh phong vững chắc lại, hắn có thể cảm giác được, chính mình vùng đan điển viên kia ẩn chứa hắn tất cả hạch tâm lực lượng kim đan, so với quá khứ là bất luận cái cái gì thời khắc này đều muốn càng thêm cường đại. Tại trong kim đan, giống như có đồ vật gì tại dần dần thai ngén đồng dạng, có một cỗ càng thăng hoa, cấp độ lực lượng cao hơn. Khi hắn kim đan nơi trọng yếu ẩn ẩn xuất hiện một chút bóng dáng. Nhưng loại này thăng hoa, Lục Thanh không chủ động đi thôi động, là không thể nào chân chính bắt đầu đấy. Mà một khi thôi động, chính là bắt đầu hướng Nguyên Anh bắt đầu tiến hành đột phá, quá trình này phải không nhưng đình chỉ, không thể nghịch. Dựa theo Lục Thanh suy đoán của mình, tiến hành Nguyên Anh đột phá, cần thời gian 10 tháng. Ân, Hoa thời gian 10 tháng tại chính mình trong bụng làm ra một cái Nguyên Anh, ý đi Thu hồi có chút ý nghĩ của quái. Lục Thanh thực sự là chuẩn bị lại một năm này thời gian bên trong, thành tựu Nguyên Anh đấy. Tu sĩ kim đàn đột phá nguyên anh, kỳ thật rất khó khăn. Toái đàn thành anh, quá trình này một cái làm không tốt, đàn nát, anh không thành, vậy liền xong con bê rồi. Nhắc tới cũng có ý tứ, con đường tu tiên, hai đại giai đoạn ở bên trong, đều là giai đoạn thứ nhất hướng đoạn thứ hai nhảy vào thời điểm, là một cái sinh tử quan. Từ phàm nhân đến luyện khí không có gì nguy hiểm, từ khải minh đến kim Đan cũng nguy hiểm không lớn, coi như đã thất bại cũng là trọng thương, bỏ được dùng tiền, điều dưỡng một phen còn có thể lại đột phá tiếp. Chỉ là rất khó thôi. Rất nhiều Khải Minh đình phong, nhiều lần thất bại về sau, bỏ ra quá nhiều tiền, tuổi tác cũng nhanh đến đại nạn rồi, tiềm lực hạ xuống nghiêm trọng, cho nên cuối cùng cả đời không có cơ hội chân chính đến Kim Đăng Kỳ. Mà tại tiến vào thứ 3 đại đoạn lúc, tỉ như trúc cơ đến Khải Minh, đồng dạng nguy hiểm không tính quá lớn, dù sao đã thất bại không bị chết người. Thứ Nguyên Anh đến Pháp tướng tư liệu rất ít, sẽ không được biết rồi. Nhưng tiến vào mỗi cái giai đoạn tầng thứ 2 lúc, giống như đều rất nguy hiểm. Luyện khí nhập Trúc Cơ, không Trúc Cơ Đan thất bại hẳn phải chết, từ Kim Đan đến Nguyên Anh không bị chết, nhưng so chết cũng không khá hơn chút nào, Kim Đan nát, cái kia cùng phế nhân không khác biệt. Tinh khí thần Tam Đại Tinh Hoa ngưng tụ một thể Kim Đan vừa biến mất, Tu Sĩ Tu Vi trực tiếp rơi xuống đến Khải Minh Đỉnh Phong. Từ Kim Đan Đỉnh Phong rớt xuống Khải Minh, tương đương với một cái rơi 10 cái đẳng cấp, vậy đối với Tu Sĩ Kim Đan mà nói, há không hãy cùng chết không khác nhau. Với lại, bởi vì Nguyên Khí Đại thường cũng đã không còn một lần nữa tu đi lên khả năng. Chỉ có ít số tình huống, có thể chữa trị kim đan, nhưng đại giới to lớn, phải vô cùng phi thường chân quý thiên tài địa bảo, với lại coi như trở lại kim đan kỳ lại như thế nào. Còn không phải muốn từng điểm từng điểm tu về kim đan chính tầng. Tuổi thọ đều không đủ dùng. Phiền thoái hơn chính là, từ kim đan đến nguyên anh, còn không có giống như là trúc cơ đan dạng này hành chi hữu hiệu bảo hộ thủ đoạn. Thất bại thành công, làm một cú. Vậy liền cùng rất nhiều luyện khí 9 tầng tu sĩ, không dám đột phá đồng dạng, rất nhiều kim đan đỉnh phong người cũng đều không dám đột phá. Với lại càng thêm rất chi, luyện khí 9 tầng là cái gì nhân vật? Tu tiên giới tầng dưới chốt mà thôi, nhiều nhất là ở tầng dưới chốt bên trong coi như không tệ đấy. Nhưng kim đan đỉnh phong, tại toàn bộ trong quốc gia cũng là muốn được tôn kính nhân vật, đối với một trận quốc chiến chiến tranh thắng bại đều có thể mang đến ảnh hưởng. Như thế vinh hoa, lấy mạng đỏ sức sắc xuất, coi như càng nhỏ hơn liên xem như Lục thành hắn bây giờ thiên phú vô địch, tuyệt phẩm công pháp nơi tay, bên ngoài, còn có hệ thống cung cấp vô hạn lượng linh khí cung ứng, tự giác đột phá sát suất 9 thành dưới, nhưng vẫn cũ không khỏi trong lòng sẽ có chút hốt hoảng. Khó tránh khỏi. Lục Thanh bỏ ra thời gian một tháng, bài trừ rơi mất trong nội tâm sầu lo. Đợi cho trong nội tâm sao động bất an chìm xuống về sau, Lục Thanh mới chính thức bắt đầu đột phá của mình. chương 305, lão Tử Nguyên Anh. Từ Kim Đan đột phá đến Nguyên Anh cấp độ Thật sự cũng có chút giống như là sinh con. Nếu không, cũng sẽ không gọi cái tên này rồi. Khi, làm, lục thanh chính thức mở ra đột phá của mình quá trình về sau, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, kim đan nội bộ tại thuế biến. Nguyên bản, tu sĩ kim đan chính là tu sĩ bản thân tinh khí thần, cũng chính là nhục thân, linh khí, thần hồn phần tinh hoa nhất, cao độ ngưng tụ cùng một chỗ sản phẩm. Mà thành tiểu nguyên anh bàn sơ giai đoạn, chính là muốn giao phó hoặc tính. Cái này cái gọi là giao phó hoặc tính. Nói đến rất mơ hồ, nhưng làm bản chất lại là thông qua đem tự thân tại trong mấy trăm năm, đối với tiên đạo lý giải, cũng chính là cái gọi là đạo, giao phó đến lực lượng của mình bên trong. Huyền diệu khó giải thích, nhưng cũng cùng tu sĩ tại dài dòng buồn chán tu hành bên trong, dần dần tích lũy cảm nộ cùng một nhịp thở. Hết thảy, từ kim đan nội hạch bên trong bắt đầu phát sinh, sau đó đến cả viên kim đan. Đột phá nguyên anh bước đầu tiên, cũng coi như là hoàn thành. Đây là khảo nghiệm tu sĩ ngộ tính, kinh nghiệm, lý giải một bước Lục Thanh làm xong những này, bỏ ra gần 2 tháng. Hắn cho tới bây giờ, toàn bộ tu hành kiếp sống cũng coi là đã có gần 360 năm tích lũy. Ma ngộ tính của hắn, tự nhận cũng là không kém. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Đại bộ phận dám vào đi đột phá kim đan đỉnh phong tu sĩ, có loại này tự tin, dù sao sẽ không kém quá nhiều, bước đầu tiên đại đa số đều có thể thuận lợi bước qua đi. Mà tới được bước thứ hai, độ khó sẽ đột nhiên lên cao. Tu sĩ cả đời cảm ngộ nói, Đã giao phó kim đăng rồi, kế tiếp, chính là giao phó ta cái này khái niệm. Đạo cùng ta là trở thành nguyên anh tu sĩ thiết yếu hai đại nguyên tố. Thiên địa chi đạo, tiên lộ chi đạo, đối với mỗi người mà nói đều là khác biệt đấy, đều có không giống nhau lý giải. Cái này đã là thiên địa khách quan đến chí lý, là tu sĩ cá nhân đối, với khách này xem chí lý lý giải, đồng thời cũng bao hàm tu sĩ tự thân hào hùng, chờ mong, trí hướng, cảm nộ. Cái trước, lúc trước giai đoạn thứ nhất lúc. Đã bị giao phó đã đến kim đàn bên trong Mặc kệ cái này cái gọi là lý giải đến cùng sâu bao nhiêu Đến cùng có bao nhiêu chính xác Nhưng ý ra Chưa từng xuất hiện phản phệ Liền mang ý nghĩa tu sĩ lý giải Không có trệch hướng thiên đạo Kỳ thật cũng rất khó trệch hướng Con đường tu hành Ngàn vạn công pháp Đều có đạo Thiên đạo chưa chắc chỉ có một đầu Ông trời của ngươi đường cũng chưa chắc cùng ta đồng dạng Liền xem như lại thế nào không hợp thói thưởng Chỉ cần nói qua được Vậy liền không có gì sai Bây giờ nói không đi qua đạo tự nhiên cũng không có biện pháp biến thành công pháp để cho người ta tu luyện. Mà cái sau, cũng chính là ta bộ phận, tại dần dần ban cho quá trình bên trong, trực tiếp nhất biểu hiện chính là, kim đan nội bộ động lên, phản phất có ý thức của mình đồng dạng. Cái này liên quan tại ta bước thứ hai, đối với tu sĩ mà nói, trình độ khó khăn rõ ràng muốn so bước đầu tiên cao hơn được nhiều. Xác thực, 10.000 cái tu sĩ có 10.000 đầu nói, không có đối với sai, nhưng tóm lại mà nói, đối với mình đạo, tự thân là có hay không lý giải thấu triệt. Lại có hay không coi là thật thực tiễn như thế rồi. Phải chăng đem công pháp tu luyện bên trong nói, chân chính biến thành ta nói. Nếu như tại đây một bước xảy ra sai sót, như vậy ta khái niệm, không cách nào thành công giao phó kim đan, vậy ngay cả thành anh đều làm không được, mà thăng hoa đến một nửa kim đan, sẽ trực tiếp vỡ vụn. Nhưng đối với Lục Thanh mà nói, hắn tại phương diện này vấn đề không lớn. Tu vi nếu là không có đến trình độ này, hắn không có khả năng dám thử nghiệm đột phá nguyên ánh đấy. Khi hắn cảm giác ở bên trong Theo ta khái niệm được trao cho Kim Đan, tại trong Kim Đan lưu động lên lực lượng, dần dần từ từ, liền ngưng tụ thành một đứa bé bộ dáng. Anh Hải rất rất nhỏ, nhưng là tu sĩ căn bản. Mà theo ta khái niệm, không ngừng tăng cường, điều này đại biểu lấy tu sĩ tự thân anh Hải, cũng liền tại trong Kim Đan không ngừng lớn lên, cho đến đem toàn bộ Kim Đan tràn ngập. Quá trình này, lại tốn lục thanh thời gian 6 tháng, cũng là dài đằng đẵng nhất một đoạn thời gian. Hắn liền nhìn xem một cái khác anh Hải bộ dáng chính mình. Trong đan điển trong kim đan, một ngày một ngày lớn lên. Ngay bình thường, hắn đoán chừng trong lòng không thể thiếu sẽ vì này mà đậu đen rau muốn một phen. Nhưng cho tới bây giờ loại này trước mắt, hắn một điểm ý nghĩ thế này đều không có. Trong nội tâm không thể có bất kỳ tạp nghiệm, toàn tâm toàn ý đều tại đột phá bên trên. Tại bước thứ hai đi đến về sau, Lục Thanh bắt đầu đột phá Nguyên Anh bước thứ ba. Đạo cùng ta toàn diện kết hợp, đem ý thức đi vào trong Nguyên Anh, để Nguyên Anh chân chính sống tới. Đồng thời triệt để ném cách kim đan, thoát sát mà ra, là vì tói đan hóa anh. Một bước này, khảo nghiệm là công pháp chi đạo, tu sĩ cá nhân lý giải chi ta đến cùng phải hay không hài hòa thống nhất đấy. Không chỉ có chỉ là lý niệm đơn giản như vậy, những vật này, tại lập tức giai đoạn, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lực lượng thuộc tính. Những cái kia có thể thống nhất đấy, lại biến thành nguyên anh lực lượng, thậm chí cả biến thành nguyên anh một bộ phận. Những cái kia không thể thống nhất đấy, thì sẽ bị bài trừ bên ngoài cũng trở thành hạn chế Nguyên Anh Kim Đan sắp ngoài. Này bằng với là mình cùng mình đối kháng. Những cái kia tương lai có thể giúp tu sĩ từng bước một đi xuống đấy, tinh khiết nhất lực lượng, cùng những cái kia lộn sộ lực lượng, đến cùng cái nào bộ phận càng mạnh. Nếu như Nguyên Anh không đủ cương đại, thống nhất lực lượng không đủ nhiều, như vậy thì có khả năng không cách nào nát trừ Kim Đan, đợi cho lực lượng kiệt quệ về sau. Nguyên Anh chưa thành, trong Kim Đan còn sót lại lực lượng cũng không còn vì tu sĩ nắm trong tay, tu sĩ sẽ trọng thương khó lành bị đánh về Khải Minh Kỳ. Phái Đan Hòa anh một bước này, so với trước hai bước mà nói, trình độ hung hiểm lại muốn tiếp thêm mấy phần. Đối với Lục Thanh mà nói, một bước này vẫn là gặp nguy hiểm đấy. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, nhục thân nhắm hai mắt thời điểm, ý thức của hắn cũng đã sớm toàn diện đầu nhập vào trong kim đan cái kia vừa mới thành hình trong Nguyên Anh. Xúc tích một tháng lực lượng, tại bắt đầu đột phá tháng thứ 9, Nguyên Anh toàn lực bắn ra. Mà cùng lúc đó, Lục Thanh cũng cảm thấy một cố lạ lắm mà lực lượng quen thuộc hạn chế cái kia tân sinh nguyên anh đó là chính hắn chân nguyên là hắn cái kia bộ phận không nguyện ý bị ném bỏ lực lượng cùng nguyên anh cực độ xung đột lực lượng lục thanh không lưu tình chút nào đem những cái kia hạn chế lực lượng của hắn từng bước một càng quét có thể dung nhập đấy liền hòa tan vào đến không thể dung nhập đấy liền cút ngay cho ta nguyên anh trạng thái dưới lục thanh cảm giác được chính mình chỗ mi tâm có sắc bén tâm ý hắn nguyên anh phảng phất hóa thành một đạo nhuệ khí bức người lợi kiếm đem hết thể hạn chế tại thời gian cực ngắn bên trong Cản quét đến sạch sẽ, im mắng ở giữa, lục thanh thấy được ánh sáng. tại nguyên anh trạng thái dưới, hắn mắt có khả năng nhìn tới chỗ, đều là một mảnh hỗn độ đấy. đây là nguyên anh tại trong kim đan trạng thái, mà tại hắn thiết thiết thực thực tan vỡ kim đan, hào quang chiếu vào, hắn cảm giác quanh thân đống nhiên trật nhẹ, vô hạn tự do, phủ xuống. nhưng hắn không có nửa điểm chủ quan. giai đoạn thứ ba vượt qua, ngay sau đó giai đoạn thứ tư đã tới rồi. nếu như nói bước đầu tiên là ở trong kim đan chế tạo thai nén nguyên anh điều kiện. Bước thứ hai từng bước để Nguyên Anh trưởng thành, bước thứ ba là toái đan hóa anh, mà bước thứ tư thì là muốn để Nguyên Anh sống xuống tới. Phần lớn tu sĩ Kim Đan, tại đột phá thời điểm, bước thứ ba toái đan hóa anh là hoàn thành, nhưng là Nguyên Anh đang cùng tự thân tạp chất lực lượng đối kháng thời điểm, tiêu hao rất rất nhiều, trở nên vô cùng chi suy yếu. Mà tại rời đi bồi dưỡng Kim Đan hoàn cảnh về sau, sẽ trực tiếp tiếp xúc ngoại giới, đây đối với tân sinh mà yếu ớt Nguyên Anh mà nói, cũng là rất khó vượt qua vừa đóng. Nếu là không bước qua được, như vậy Nguyên Anh rất có thể như vậy tiêu tán. Nguyên Anh không có, kim đan nát, vậy cũng không liền xong con B.A. Lục Thanh cẩn thận cảm giác ngoại giới lực lượng. Không có gì A. Quả thật, hắn là cảm thấy tân sinh Nguyên Anh, đối với trực tiếp tiếp xúc ngoại giới linh khí, sẽ có một chút cảm giác khó chịu, nhưng loại này cảm giác khó chịu cũng không mạnh, đối với Nguyên Anh ảnh hưởng tương đối nhỏ. May mà ta trước đó lo lắng như vậy Lục Thanh tâm tư buông lòng rất nhiều. Hắn muốn đột phá Nguyên Anh. Cái kia tại đột phá trước đó, nhất định là cẩn thận nghiên cứu qua đến. Thanh Phong Môn đã từng là từng có nguyên anh tu sĩ đấy, còn không chỉ một cái. Những cái kia láo tiền bồi nhóm, đã từng cũng đem tự thân đột phá nguyên anh kinh nghiệm cùng tâm đắc, giữ lại một số tiền văn tự ngọc giảng. Mà Lục Thanh cũng nhất định là đem những này đều nhìn qua đấy. Cái kia nhiều phần trong ngọc giảng, đều rất rõ ràng nói, đột phá nguyên anh bốn cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đều so trước một cái giai đoạn hung hiểm rất nhiều. Ba vị trí đầu cái giai đoạn. Lục Thanh cảm giác đến xác thực như thế, nhưng này giai đoạn thứ tư. Hắn thật đúng là không có cảm giác đến cái gì gian nan nguy hiểm chỗ. Chẳng lẽ là ta nguyên anh đủ mạnh, đang thoái đan hòa anh về sau, cũng không có quá nhiều suy yếu cảm giác, cho nên ngoại giới không ảnh hưởng tới ta. Ừ, rất có thể. Điểm ấy phải nhớ quay xuống, về sau còn có thể cho gia tộc bọn hậu bối có một chút tham khảo. Ý nghĩ này, ở trong đầu hắn chỉ là một cái thoáng mà qua. Trên thực tế, đối với hắn hiện tại mà nói, cảm giác hưng phấn che lại hết thảy. Khi hắn phòng bế quan bên trong, bày biện cái kia giá trị gần 150.000 linh thạch các loại tài liệu quý hiếm, đã tất cả cũng không có linh tính. Bố trí trong trận pháp, những vật này toàn bộ đã khi hắn cuối cùng 9 tháng đột phá bên trong, hấp thu sạch sẽ, cùng nổi lên đã đến tác dụng vốn có. Nhưng này lại như thế nào? Đột phá đến Nguyên Anh, chút linh thạch này vật liệu, tính là gì? Bất quá, Lục Thanh vẫn là không có quá mức đắc ý. Mặc dù... Hắn không có cảm giác được ngoại giới hoàn cảnh đối với mình Nguyên Anh sẽ có cái gì ảnh hưởng bất lợi, nhưng dù sao vô số tiền bối dùng huyết lệ đi ra đường, khẳng định vẫn là có nó đạo lý. Lục Thanh ngồi đàng hoàng tại nguyên chỗ, ý thức quy về Nguyên Anh, bắt đầu dựa theo tạo hóa thăng tinh kiếm điển bắt đầu Nguyên Anh về sau lần thứ nhất tu luyện. Đồng thời, đây cũng là tại ôn dưỡng Nguyên Anh, cũng thông qua bình thường hóa tu luyện, cường hóa Nguyên Anh đối với ngoại giới độ thích ứng. Bình thường mà nói, quá trình này cần một tháng đến 3 tháng không giống nhau. Lục Thanh tại ngày thứ ba thời điểm, kỳ thật loại kia thông qua Nguyên Anh cảm nhận được cảm giác khó chịu, liền đã cơ hồ biến mất không thấy. Nhưng hắn như cũ vẫn là thành thành thật thật tu luyện một tháng. vững vàng là hơn. Đợi cho cảm thấy hết thảy đều đã không có vấn đề về sau, Lục Thanh lại nghĩ tới một cái vấn đề trọng yếu. Dựa theo hệ thống quy tắc, hắn tại gia tộc trong lãnh địa có thể bày ra thực lực mạnh nhất là bị hạn định tại kim đan đỉnh phong đấy. Trước đó, không có đột phá thời điểm, đây không phải vấn đề, dù sao thực lực của bản thân hắn cũng chính là kim đan đỉnh phong mà thôi hệ thống hạn chế không đến trên đầu của hắn nhưng bây giờ hắn đã thành công đột phá đến nguyên anh kỳ rồi nhưng ở hệ thống hạn chế phía dưới hắn chỉ có thể phát huy ra kim đan đỉnh phong thực lực vậy hắn muốn làm sao mới có thể thí nghiệm một cái nguyên anh kỳ lực lượng chẳng lẽ còn phải dùng rơi một cái phục sinh hạng mục trao đổi vậy khẳng định không thể nào dựa theo lúc trước hắn kinh nghiệm tại đứng im bất động trạng thái tu luyện hệ thống là cũng sẽ không đối với hắn lực lượng tiến hành bất kỳ hạn chế bằng không hắn ngay cả tu luyện đều không cách nào tu luyện. Chỉ khi nào nhục thân bắt đầu di chuyển, loại kia hạn chế lập tức liền sẽ ráng lâm đến trên đầu của hắn. Hở! Vậy ta nhục thể bất động, Nguyên Anh động đâu? Lục thanh nghĩ tới điểm này, lập tức liền bắt đầu làm như vậy. Nguyên Anh, là có thể ly thể đấy, không nhất định không đến dựa vào nhục thân mới có thể tồn tại. Thậm chí, đã đến trong Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh là có thể trực tiếp rời đi nhục thân, ngao du chân trời, thậm chí cả trợ giúp tu sĩ tiến hành chiến đấu Bất quá, tại Nguyên Anh sơ kỳ, Nguyên Anh còn rất nhỏ yếu, không thể ly thể quá lâu, liền xem như ly thể đi ra, cũng không có cái gì chứng dùng, ngược lại dễ dàng bị xem như đột phá khẩu, trở thành mục tiêu công kích. Không phải nhàn nhức cả trứng, tu sĩ bình thường sẽ không thả chính mình Nguyên Anh đi ra. Lục Thanh hiện tại chỉ là có chút rảnh đến nhức cả trứng. Nguyên Anh ly thể. Trong một chớp mắt, Lục Thanh đã có một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Cặp mắt của hắn, thấy được một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đấy. Hơi mờ anh hải xuất hiện ở trước mắt của mình. Khuôn mặt non nớt, lại cùng chính mình có một chút giống nhau. Mà cùng lúc đó, hắn giống như cũng có một đôi mắt, có thể nhìn thấy lục thân của mình. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn nguyên anh ly thể thành công. Hệ thống không hạn chế nguyên anh ly thể. Giống như không chỉ có như thế, lục thanh đứng dậy, lục thể của hắn thiết thiết thực thực động, nhưng là loại kia quen thuộc các chế, hạn chế cảm giác, cũng không có ban thưởng. Hắn còn có thể cảm giác được, mình là có được toàn bộ lực lượng. Hắn một chút suy tư, lập tức thao túng Nguyên Anh hướng ngoài cửa bay đi. Tại cửa ra vào, vừa dừng lại, hệ thống cảnh cao tới. Xin chú ý, rời đi phòng bế quan sẽ đánh mất Nguyên Anh kỳ thực lực, Nguyên Anh sẽ bị hao tổn. Ai? Quả là thế, chỉ có thể ở phòng bế quan bên trong bảo trì Nguyên Anh kỳ toàn thịnh thực lực a. Đem Nguyên Anh gọi trở về, Lục Thanh thử nghiệm đi ra cửa đi. Hắn thành công đi ra ngoài, nhưng là hắn Nguyên Anh, phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó áp chế. Hoặc là chuẩn xác hơn một điểm nói là đã mất đi một loại nào đó trèo trống, co quắp tại đan điền của hắn ở bên trong, động một cái cũng không thể động. Mà lục thanh cũng cảm giác được, chính mình đủ khả năng điều động lực lượng, cũng rõ lộ ra rớt xuống một cái cấp độ, biến thành kim đan đỉnh phong dáng vẻ. Nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là cái tuyệt hào tin tức. Trước kia, là ở trạng thái tu luyện, mới có thể hoàn toàn có được toàn bộ lực lượng, nhục thân khẽ động, đang bế quan trong phòng cũng chỉ còn lại có khải minh đỉnh phong rồi, về phần phòng bế quan. Cái kia càng là rời đi đều rời đi không được. Mà bây giờ, tại phòng bế quan bên trong liền có thể có được toàn bộ lực lượng, rời đi phòng bế quan, tại Bình Diêu huyện bên trong cũng có thể có được Kim Đan đỉnh phong thực lực, chỉ bất quá hay là không thể rời đi Bình Diêu huyện phạm vi. Nhưng cái này vẫn liền để hắn không khỏi mặc sức tưởng tượng, đợi đến gia tộc đẳng cấp tiến thêm một bước tăng lên, tăng lên tới đủ mạnh, hệ thống hạn chế hẳn là liền sẽ tiến thêm một bước yếu bớt. Hy vọng nhiều có thể tự do tự tại vây vùng to lớn thiên địa thời khắc có thể sớm một chút đến A. Bất quá bất kể như thế nào, Lao Tử Nguyên Anh, Phi Vân Châu duy nhất Nguyên Anh, tiên Quốc bên ngoài cái thứ 7 Nguyên Anh tu sĩ. chương 306, Thái Tinh lò luyện. Lục Thanh Nguyên Anh chuyện này, nếu như truyền ra ngoài, không hề nghi ngờ, lục gia địa vị liền sẽ tiến thêm một bước đạt được lớn vô cùng tăng lên. Nhưng là, hắn suy nghĩ một phen, cũng không chuẩn bị làm như thế. Cân nhắc phía dưới, hắn có chừng hai cái ý nghĩ. Một là Lục Thanh bây giờ Nguyên Anh thực lực, Chỉ có thể đang bế quan thất phát huy ra, hoặc là dùng phục sinh hạng mục trao đổi, hắn không có cách nào ở bên ngoài biểu hiện ra, cứ như vậy vội vàng đem tin tức chuyến đi, không có cách nào chứng minh. Hắn không có khả năng ánh sáng để chứng minh chuyện này, hay dùng rơi một cái phục sinh hạng mục trao đổi. Mà nếu như không có thật sự thể hiện ra thực lực lời nói, có chút uy hiếp, thanh danh liền sẽ biến thành không chung lầu cát, với lại ngược lại dễ dàng dẫn tới rất nhiều không cần thiết thăm dò, tóm lại là chút phiền phức. Cả hai thì là... Tin tức không lộ ra ra ngoài, cũng có không để lộ ra đi chỗ tốt. Ngoại giới đối, với, lục gia thực lực phán đoán, nếu như còn dừng lại tại kim đan gia tộc trình độ lời nói, lục thanh có thể cho người ta một cái kinh hỉ lớn. Mặt khác, còn có rất tiểu nhân một điểm, lục thanh nếu là hiện tại công bố mình là nguyên anh kỳ, vậy kế tiếp hắn còn muốn dẫn đội, tiến tinh không bên ngoài đi thăm dò đâu. Chân trước công bố nguyên anh sự tình, chân sau tại bí cảnh thăm dò bên trong chỉ có thể thể hiện ra kim đan đỉnh phong thực lực. Này lại rất kỳ quái. Nếu như đã suy nghĩ kỹ càng không làm như vậy, Lục Thanh cũng liền dự định giấu giếm được hoàn toàn hơn một chút. Nhi tử, nữ nhi, hắn cũng không dự định nói cho. Tại đột phá nguyên anh trước đó, hắn có làm chuẩn bị, tuần đang bế quan trong phòng, là bố trí tương ứng che đậy đột phá động tĩnh thủ đoạn đấy. Với lại Lục Thanh cũng tự giác, chính mình đột phá nguyên anh lúc, làm ra động tĩnh cũng không tính lớn. Hoàn thành sau khi đột phá, hắn cũng có đi xác định, ngay cả gia tộc tộc nhân đều không có gì đặc biệt cảm thụ, kết quả là Chỉ cần hắn muốn giấu giếm, chuyện này đương nhiên mà nhưng liền có thể giấu giếm tới. Thời gian một tháng, Lục Thanh cơ bản cái gì cũng không có làm, liền ngấp tại chính mình phòng bế quan bên trong, thật tốt tu luyện. Vừa mới đến Nguyên Anh cấp độ, tu vi nhiều ít vẫn là cần vững chắc một cái đấy. Một tháng sau khi tới, Lục Triều Hy cũng như lúc tới đã đến Lục Thanh phòng bế quan, đem phụ thân của mình từ trong tu luyện thức tỉnh. Đội ngũ đã dự bị tốt. Lục Thanh chậm rãi mở mắt ra, không cần động thủ. Phòng bế quan cửa tự nhiên mà vậy đã bị đánh mở. Hắn đi ra ngoài, nhìn như tử, nhẹ giọng nói ra, vậy thì đi thôi. Tại huy năng thạch khoáng mạch dưới mặt đất, Lục Thanh, Lục Triều Hy hai người đến thời điểm, đã có một chi tinh nhuệ gia tộc tu sĩ đội ngũ, chờ xuất phát rồi. Cái này một đội tu sĩ, vậy dĩ nhiên mà lại chính là Lục gia tinh nhuệ rồi. Ngoại trừ Lý Yến Lăng bên ngoài, Lục gia đỉnh cao nhất cao thủ, tất cả đều tại. Lục Thanh tử không cần nhiều lời. Lục Triều Hi cùng Lục Minh Triều hai cái kim đàn cao thủ tất cả. Mà trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài, còn có ba cái Khải Minh tu sĩ ở đây. Lục Văn Ân tại Yến Đô, tự nhiên tới không được, vì Văn đương nhiên là ở, Triều Hòa cũng thế. Mà trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, còn có một Tân tấn Khải Minh tu sĩ, tự nhiên cũng chính là vừa mới lợi dụng Thiên Lôi thần mục, đột phá đến Khải Minh, kỷ Lục Minh lăng rồi. Tiểu nói này, Lục Gia Kim đan trở lên tu sĩ, đều cùng Khải Minh nhiều. Khải Minh kỳ 14 cái. Bên trong một cái còn tại Yến Đô về không được. Nhưng Kim Đan đã có 3 cái rồi, còn có Lục Thanh như thế cái Nguyên Anh. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời. Tại Lục Gia, Lục Tuyết Đình, Lục Minh Kiệt hai gia tộc này sớm mấy năm ở giữa trúc cơ người, bây giờ cũng đã đến trúc cơ hậu kỳ. Tại Lục Thanh ngày bình thường, không có chuyện liền cho bọn hắn trao đổi một chút gia tốc tu luyện tăng thêm hiệu quả phía dưới, hiện tại cũng là tầng 8, 9 tầng dáng vẻ. Tuổi của bọn hắn cũng không lớn, đằng sau có cơ hội khải Thậm chí bao gồm lục cầm triều, mặc dù lớn tuổi, nhưng lại bởi vì trường sinh kinh cùng hoa thọ đan nguyên nhân, tuổi thọ còn tính là dài rằng, dặc bây giờ cũng là trúc cơ bảy tầng, đằng sau có lục thanh giúp đỡ, tóm lại mà nói đột phá đến khải minh kỳ không có vấn đề quá lớn. Mà trừ bọn họ ra bên ngoài, gia tộc còn có rất nhiều hậu bối. Những này, cơ bản cũng là lúc sinh ra đời thiên phú vốn là không sai, bị lục thanh dùng hạng mục trao đổi ra chỉ qua đi, trở nên càng thêm xuất sắc một số người mới rồi. Thu vi của bọn hắn tốc độ tăng lên rất nhanh. Có thật nhiều cái bất quá 20 tuổi, 30 tuổi dáng vẻ, liền đã tiến vào chút cơ kỳ. Bọn hắn đến tiếp sau tiến vào Khải Minh, xác suất rất lớn. Nói tóm lại, gần nhất là một cái xấu hổ kỳ. Gia Khải Minh tu sĩ tấn thăng mấy cái kim đan, mới tạm thời còn không có bổ sung đến, cho nên tạo thành lục gia Khải Minh tu sĩ bây giờ nhìn lại số lượng không nhiều tình huống. Bất quá, lần này thăm dò, cũng là không cần bọn hắn khi, làm, chủ lực. Đây là kim đàn trở lên các tu sĩ chiến trường. Bọn hắn, cùng còn có mặt khác 10 cái trúc cơ tu sĩ, chủ yếu vẫn là lực trận, hỗ trợ dọn dẹp một chút tăng ngư, để cao cấp các tu sĩ, có thể chuyên tâm đối phó cấp bậc cao tinh cung thủ vệ. Tại lục thanh cùng lục chiều hy hai người sau khi tới, toàn bộ đội ngũ không tiếp tục kéo dài thêm cái gì, làm xong chuẩn bị về sau, liền tiến vào đã đến tinh không bên ngoài bí cảnh. Tại bí cảnh giữa đồng chống tiến lên một khoảng cách về sau, bọn hắn rất nhanh liền tiến vào tinh cung bên trong. Lục gia đối với tinh không bên ngoài bí cảnh thăm dò cùng khai phát đã kéo dài có thật nhiều năm. Mặc dù một mực không có đầu nhập quá mức lực lượng cường đại, nhưng dù sao tinh lực vũ khí đối với Lục gia vẫn là rất trọng yếu nguyên vật liệu. Tại tinh cung ngoại vì những cái này phổ thông tinh cung thủ vệ, Lục gia đệ tử cấp thấp nhóm đã một lần lại một lần săn giết qua. Cái này dù sao thuộc về không thể tái sinh tài nguyên, mặc dù Lục gia đối với tinh cung bên trong đến cùng có bao nhiêu tinh cung thủ vệ cũng không có kỹ càng thống kê, nhưng bọn hắn rất rõ ràng cảm giác được ngoại trừ tới gần mấy cái kia khu vực hạch tâm địa phương bên ngoài tại tinh chi cung đình bên ngoài thủ vệ số lượng đã rõ ràng giảm bớt qua lại bọn hắn tại tinh cung bên trong hành động thời điểm vẫn phải thận trọng tránh cho duy nhất một lần trêu chọc đến quá nhiều tinh cung thủ vệ dẫn đến xảy ra nguy hiểm nhưng ở gần nhất căn cứ tiến vào tinh cung thăm dò tiểu đội báo cáo bọn hắn muốn săn giết tinh cung thủ vệ vẫn phải tìm chút thời giờ đi tìm kiếm rồi không quá dễ dàng có thể trực tiếp đụ tới đây chính là biến hóa Lục thanh kỳ thật cũng tốt dài một đoạn thời gian không tới tinh cung bên trong tới xem một chút, quả nhiên, thủ vệ trở nên rất thưa thất là thật. Có chỗ tốt có chỗ xấu đi. Bọn hắn lần này hành động, không cần ở nửa đường bên trên nhiều hao phí thời gian, hướng thẳng đến mục tiêu địa điểm, cũng chính là cái thứ nhất khu vực hạch tâm thái tinh lò luyện vị trí đi là được rồi, không cần lo lắng nửa đường sẽ phải gánh chịu đến cái gì ngăn cản. Chỗ xấu chính là, tương lai gia tộc tinh lực vũ khí nguyên vật liệu, nên đi chỗ nào làm, có chút nhức đầu. Mang theo một chút sầu lo, Lục Thanh các loại hơn 20 tên tu sĩ, rất nhanh liền đã tới thái tinh lò luyện cách đó không xa. Ở chỗ này, hắn nhìn đã đến một cái màu đỏ tiêu ký. Đây là trước kia trước, gia tộc tu sĩ thăm dò tới đây thời điểm lưu lại, lấy khuyên bảo kẻ đến sau, không thể lại hướng phía trước đi, nếu không có khả năng sẽ dẫn động thái tinh lò luyện khu vực bên trong thủ vệ. Ừm. Lục Thanh nhẹ gật đầu, thỏ ra hiểu rõ. Tại dẫn đội tiến hành trận này hành động trước đó, Hán kỳ thật liền đã thông qua ý thức thể trạng thái, đi vào một lần, làm một phen xác nhận. Dù sao muốn động thủ đánh, tóm lại đến cuối cùng xác định một chút tình huống, tránh cho tinh cung bên trong sẽ sinh ra một chút ngoài dự liệu biến hóa. Nhưng cũng may, cũng không có đặc biệt gì đấy. Tại Thái Tinh lò luyện nơi này, Lục Thanh lúc ấy lấy ý thức thể trạng thái, xác minh số lượng của địch nhân, thực lực cùng đại khái phân bố. Cấp 3 thủ vệ có 7 cái, cấp 4 thủ vệ 2 cái. Không đến cấp 3 trình độ thủ vệ, hết thể chừng 100 cái dáng vẻ. Lục Thanh nói khẽ, bắt đầu đi. Hắn một ngựa đi đầu, trước bước qua dây đỏ, đi về phía trước không bao xa, bọn hắn liền thấy Thái Tinh lò luyện vị trí. Nơi này là một cái phi thường to lớn hình bầu dục kiến trúc, tựa như Lục Thanh trong ấn tượng một ít sân thể dục đồng dạng. Phương hướng bốn phương tám hướng đều có một cái cổng, cũng đều có cấp hai trình độ tinh cung chiến sĩ bảo vệ. Lục Thanh bọn hắn là từ cửa nam tiến vào, thủ vệ hai cái địch nhân bị một vòng liền giết chết rồi. Sau đó mở cửa lớn ra. Ánh vào đám người tầm mắt đấy, là bắt mắt nhất đấy, chính là tại đây hình bầu dục trong kiến trúc chính là cái kia to lớn lò luyện. Nó phảng phất một cái bầy đặt màu xanh thảm kia sáng chậu lớn, bên trong có một loại nào đó đậm đặc chất lỏng đang cuộn trào. Một đầu có sáng từ nơi này trung tâm hướng lên thịnh phóng, nối liền trên đỉnh một cái hình tròn trang bị. Mà tại lò luyện bên cạnh, một vòng cùng loại dây truyền sản xuất bàn làm việc đồ vật, đem lò luyện vây quanh. Có thị phóng lấy điểm điểm tinh mang sắt thép dây xích đang làm việc trên đài dầu có tiết tấu động lên, phía trên còn mang theo rất nhiều nửa thành phẩm tinh lực vũ khí. Cái này lò luyện, cung bảo vệ cái này lò luyện bàn làm việc, liền cơ hồ chiếm cứ toàn bộ kiến trúc một nửa không gian. Mà tại lò luyện xung quanh, trên trăm tên từng cái đẳng cấp hành cung hộ vệ, dựa theo tiểu đội quy mô, phân tán thủ hộ lấy. Nhưng ở lục gia tân trang nhóm từ cổng đi vào lúc, tất cả tinh cung thủ vệ, ánh mắt đều hướng phía bọn hắn nhìn sang. Tê lục chiều hòa hít vào một ngụm khí lạnh, không thể phân mà kích hay sao? Nghĩ gì thế? Lục thanh ngược lại là không có nửa điểm ngoài ý muốn. hắn trước kia đến xem qua về sau, liền cơ bản tuyệt có thể từng chút từng chút tiêu diệt những thủ vệ này ý nghĩ. Hoàn cảnh nơi này quá trống trải rồi, từ cổng vừa tiến đến, liền tất nhiên sẽ hấp dẫn đến tất cả tại lò luyện xung quanh tinh cung thủ vệ chú ý. Những này tinh cung thủ vệ là không có cái gì đầu óc, nhưng là sẽ không đối với, đã tiến vào tầm mắt địch nhân làm như không thấy. Cách gần đó đấy, nhiều loại vũ khí liền hướng phía người lục ra bay tới. Lục Thanh đương nhiên còn nhớ rõ bọn họ phương thức chiến đấu, những này tinh cung thủ vệ là có thể lấp lóe đến vũ khí của bọn hắn bên cạnh. Bọn hắn thường dùng phương thức chiến đấu, chính là viên chỉnh vũ khí dùng để ném về sau, lấp lóe tới gần, sau đó lại bằng vào cực dai lực phòng ngự, cùng lực lượng rất mạnh, đến mục tiêu công kích. Lục ra các vị các tu sĩ cũng không phải lần thứ nhất đối mặt tinh cung thủ vệ rồi, đối với bọn chúng chiến đấu thủ đoạn, đó là đương nhiên rất quen thuộc. Tất cả mọi người đều tại trước tiên tiến hành lần tránh tránh cho đồng thời lọt vào quá nhiều vây công. Nhưng cuối cùng như thế, mức độ nguy hiểm vẫn rất cao. Đồng thời ném mạnh tới đây vũ khí, thực sự nhiều lắm. Mặc dù, phần lớn người, đều cũng không có bị vũ khí dùng để ném trực tiếp đánh chúng, nhưng là ngay sau đó lấp loe tới, đã đến thiếp mặt khoảng cách tinh cung thủ vệ, số lượng càng nhiều, tự nhiên mà vậy liền sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn. Thế nhưng nhưng vào lúc này, rất nhiều thiếp trên mặt tới tinh cung thủ vệ trên thân, đều giấy lên tinh hỏa. Cái này dĩ nhiên không phải chính bọn chúng thủ đoạn, mà là lục thanh tinh mục hỏa. Hai mắt của hắn đã biến thành sáng chói tinh thần, mắt có thể bằng chỗ nồng đậm tinh hỏa đem tất cả gần sát tới đây tinh cung thủ vệ đều cho an bài lên. Nếu như đơn thuần chỉ là tinh lực, cái kia có lẽ đối với cái này loại sức mạnh thuộc tính cùng loại đồng nguyên thủ vệ mà nói, tổn thương hiệu quả sẽ có chiết khấu. Nhưng lục thanh tinh mục hỏa còn mang theo tạo hóa tịch cùng thánh bạch kiếm điển đặc tính, loại này thuộc tính lực lượng coi như không phải những cái kia tình cung thủ vệ có thể phòng ngự được, được rồi. Nhất là Thánh Bạch Kiếm Điển mang theo lấy kim hành kiên quyết, để lửa này vậy mà như lao kiếm, lại những này tình cung thủ vệ trên thân, lưu lại cắt chém vết tích. Thoáng qua ở giữa, dám dính sát hai mươi mấy cái tinh cung thủ vệ, liền toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Lục Thanh giải quyết hết đấy, đều cũng có có thể xe đối với gia tộc các tu sĩ tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Hiện tại, gia tộc các tu sĩ đã kết thành kín đáo trận pháp, bắt đầu cùng những cái kia tạm ngư tiến hành chiến đấu, mà lục thanh cũng liền không còn đi chú ý, ánh mắt của hắn vẫn là đặt ở cái kia hai cái có cấp bốn trình độ tinh cung thủ vệ trên thân, hai người này vũ khí trong tay đều rất kỳ lạ, phảng phất một cái to lớn tấm chắn, cố định khi bọn hắn trên cánh tay, nhưng ở cái này trên tấm chắn đã có một cái lỗ tròn, lúc này hai người này đều dùng cái này lỗ tròn nhắm ngay lục thanh, sáng chói tinh lực đột nhiên để tấm chắn sáng đến trước mắt. Cái này khi, làm, chính là công kích điểm báo. Hai đầu to lớn của sáng, từ lỗ tròn bên trong bắn ra. Đây là rất bạo lực đấy, đặt đến kim đan kỳ tu sĩ một kích toàn lực trình độ thế công. Cơ hội không có quá nhiều làm nền, cứ như vậy quẩn cuộn hướng phía lục ra chúng tu sĩ đánh tới. Thật làm cho cố lực lượng này nổ tung, lục thanh mấy người bọn hắn kim đan trở lên tu sĩ, đương nhiên sẽ không có vấn đề quá lớn, luôn có thủ đoạn có thể tự vệ đấy. Nhưng là cái khác gia tộc các tu sĩ. Coi như không nhất định có thể chịu nổi rồi. Minh Triều lập tức liền thông qua hư không hành tẩu, đã đến một cái cấp 4 thủ vệ sau lưng. Tay nàng cầm bạch kim thanh kiếm, linh lực bộc phát, hư linh đâm cùng hư vô bộc phát thủ đoạn đồng thời mà ra. Lục Minh Triều lên tay liền trực tiếp dùng sắt chiêu. Hiệu quả, vẫn là vô cùng rõ rệt đấy. Có không gì không phá chi đặc tính bạch kim thanh kiếm, trực tiếp liền đâm vào đến tinh cung thủ vệ trong thân thể. Tinh cung thủ vệ lực phong ngự, tại cùng cấp bậc bên trong là cực dai đấy bọn hắn cái kia một thân áo giáp, tại bọn chúng khi còn sống, cảm giác so trên thị trường có thể nhìn thấy bất luận cái gì cùng cấp bậc phòng ngự pháp khí, đều muốn càng thêm chịu đánh. Nhưng mà, Bạch Kim Thánh kiếm cấp bậc, hiển nhiên ở đây phía trên. Mà tại Bạch Kim Thánh kiếm đâm vào thân thể về sau, hư linh lực lượng tùy theo liền không có bất kỳ ngăn trở nào rót đi vào. Hư linh đâm mang tới trầm mặc hiệu quả, tại tinh cung thủ vệ trên thân, cũng y nguyên có thể phát huy hiệu lực. Cái này bị Minh Triều công kích thủ vệ Đang tại xúc tích thế công rất rõ ràng liền trở nên hôn loạn rồi. Mà sau đó, hư vô buộc phát mang tới trôn vùi hiệu quả, càng làm cho nó nội bộ thân thể bỗng nhiên thiếu thốn một hối. Mặc dù mới vừa tiến vào kim đăng kỳ, nhưng bằng vào hư linh căn năng lực đặc thủ, cùng bạch kim thánh kiếm cho đến to lớn gia trì, lục minh triều dù là không có càng nhiều tích lũy cùng nội tình, nhưng vẫn nhưng có thể tại kim đăng kỳ trong chiến đấu biểu hiện ra cực mạnh năng lực. Nhưng minh triều cũng chỉ có thể ngăn cản một cái mà thôi, còn lại còn có một tinh cung thủ vệ. Hắn xúc tích tinh lực pháo, tựa như là không có cách nào ngăn trở. Bất quá, Minh Triều cũng không chút nào lo lắng. Lao cha ở đây. chương 307, phá thiên một kiếm. Xác thực, có lục thanh tại, một chút lo lắng căn bản là không có tất yếu tồn tại. Vậy còn giữ lại một cái cấp 4 tinh cung thủ vệ, tụ lực tinh thần pháo, sát sắc thật thật đánh đi ra, cũng sát sắc thật thật cho thấy kim đan kỳ vi lực. Nhưng này lại như thế nào đâu? Pháo anh mà xuống, lại chỉ anh đã đến một đầu cự long trên thân. Ở trong trước mắt, lục thanh đem long hồn kêu gọi mà ra, to lớn tinh mục long, mang theo sắc bén chi khí, hoành thân chắn lục ra tu sĩ đoàn đội phía trước. Tụ lực tinh thần pháo đánh xuống đến, căn bản không đánh nổi lục thanh cái này mở ra thiên thủ mệnh thuật long hồn. Cái này rất bình thường. Cái này tinh cung thủ vệ là đường đường chính chính có cấp 4 thực lực trình độ không có sai. Nhưng là, lục thanh mở ra thiên thủ mệnh thuật long hồn, cái kia phòng ngự cường độ, liền ngay cả kim đan đỉnh phong. Khoảng cách xa ứng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước đại yêu vương, toàn lực xuất thủ đều đánh vỡ không được. Mà dưới mắt cái này cấp 4 tinh cung thủ vệ, thực lực mạnh độ căn bản không có đạt tới kim đan đỉnh phong cấp độ, thiên thủ mệnh thuật muốn đem nó phòng ngự xuống tới, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Thậm chí, liền ngay cả chúng đích về sau, bạo tạc đi ra dư ba, cũng không có cách nào lan đến gần cự long thân thể nhân loại phía sau các tu sĩ, ngược lại nổ chết hai cái cấp bậc thấp tinh cung thủ vệ. Xuống một khắc Tinh mục hỏa liền trực tiếp ở đằng kia cấp 4 thủ vệ trên thân bắt đầu cháy rừng rực. Đơn thuần dựa vào tinh mục hỏa, vẫn là thật khó khăn tiêu chết cái này cấp 4 thủ vệ. Đi qua tinh mục hỏa, tinh lực là chủ yếu tổn thương nơi phát ra, nhưng lại cùng mục tiêu đồng tông đồng nguyên, đủ khả năng thể hiện tổn thương hiệu quả rất rõ ràng không vừa ý người. Mà tạo hóa tịch trung được đến một thuộc tính, bản thân tổn thương hiệu quả cũng liền, bất quá lại có thể tại đốt cháy đồng thời, rút ra đối phương năng lượng, cũng chuyển hóa làm thuần túy chân nguyên, trả lại lục thanh tự thân nhưng khi tinh mục hỏa bên trong lại kèm theo rồi thánh bạch kiếm điển về sau tình huống liền thật to bất đồng hỏa diễm đang thiêu đốt quá trình bên trong còn biết thực hiện một cỗ phong duệ chi khí làm cho cả hỏa diễm có thể sinh ra tựa như kiếm khí bình thường hiệu quả cái này giao phó lục thanh tinh mục hỏa tiến thêm một bước lực sát thương kỳ thật tiếp tục đem sưng là tinh mục hỏa đã có điểm không quá thích hợp bất quá lục thanh cũng lười suy nghĩ tên mới cứ như vậy chịu được đi nhưng cuối cùng đã có quá trang kiếm khí tăng thêm Muốn cứ như vậy trực tiếp giết chết một cái cấp 4 tinh cung thủ vệ, đó còn là rất khó khăn đấy. Không phải đốt không chết, là quá chậm. Lục thanh tay nắm kiếm chỉ, một thanh treo ở lục thanh bên hông pháp kiếm, chợt bay ra. Cái này kỳ thật chỉ là một thanh cấp 3 pháp kiếm, lục thanh trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy quá tốt được rồi, cũng chỉ có thể tạm thời cầm cái đồ chơi này đến đến một chút số. Thậm chí đều không phải là lục gia sản xuất huyền tinh kiếm. Mặc dù, hiện tại lục gia sản xuất huyền tinh kiếm không ít. Nhưng cơ hội có rất ít hướng ra phía ngoài chảy ra, thứ này so cùng cấp bậc pháp khí dùng tốt nhiều, người một nhà cũng không nhất định có thể xứng đáng đủ, càng đừng đề cập xuất ra đi làm bán rồi. Nhưng liền vẹn vẹn chỉ là như thế một thanh bình thường cấp 3 hạ phẩm pháp kiếm, như cũng phát huy ra cực mạnh uy lực. Thánh bạch kiếm điển môn này tuyệt phẩm công pháp, vốn là chú trọng sát phạt thuật, lấy kim hành chân nguyên thôi động, kiếm chiêu lăng lệ vô cùng. Mà lập tức, thôi động pháp kiếm bay ra đấy còn không vẹn vẹn chỉ là thánh bạch kiếm điển tạo hóa tịch cùng thăng tinh quyết đại biểu lực lượng, cũng trộn lẫn vào trong đó, đồng phát vung ra tự thân hiệu quả. Đối phó đơn thể mục tiêu, không cần sử dụng kiếm điều khiển vạn kiếm loại này chiêu số. Lục Thanh lựa chọn kiếm chiêu, tên là Phá Thiên. Chỉ thấy bay ra pháp kiếm phía trên, màu bạch kim chân nguyên bỗng nhiên long trọng, hóa thành cực kỳ sắc bén kiếm khí, đem toàn bộ pháp kiếm bao trùm. Mũi kiếm chỉ, hết thảy đều bị chảm phá. Cho dù là pháp kiếm cùng mục tiêu ở giữa đoạn này không gian, Đều phản phất có ta tí chút hứa sẽ rách cảm giác đồng dạng, từ thị giác bên trên thì có văn mẹo, cắt đứt ý tứ. Mà khi chôi này phát kiếm, thật sự rõ ràng chém đi tới về sau, cái kia cấp bốn tinh cung thủ vệ hết thể hoạt động đều đình chỉ. Đồng thời, ở trên người hắn thiêu đốt lên tinh mục hỏa, cũng dập tắt xuống tới. Lại là một lát, thân thể của người này, từ chính giữa, bị cắt chia làm hai nửa. Phá thiên một kiếm, thi triển xong thành về sau, lục thanh cũng hơi có chút không kịp thở bộ dáng. Chiêu này. Đối với Chân Nguyên Tiêu Hao, quả nhiên là rất nghiêm trọng đấy. Trên thực tế, bản này cũng không phải là cho Kim Đan kỳ tu sĩ chuẩn bị thông thường chiến đấu thủ đoạn. Hắn lấy Kim Đan đỉnh phong thực lực, miễn cưỡng dùng ra, cũng chỉ có thể xem như giải quyết dứt khoát sát chiêu thôi. Nhưng mà, phá thiên hiệu quả vẫn là phi thường xuất sắc, hoàn toàn đối nổi hắn như vậy to lớn Chân Nguyên Tiêu Hao. Bị chạm Tinh cung thủ vệ là có cấp 4 trình độ, lại tối thiểu đạt đến cấp 4 trung phẩm. Nhất là một thân áo giáp lực phòng ngự Càng là mạnh đến khoa trường, thậm chí cả kim đan hậu kỳ tại vận dụng thông thường phòng ngự pháp khí dưới tình huống, đều rất khó đạt tới đồng đẳng với cái này tinh cung thủ vệ phòng ngự trình độ. Coi như vẫn bị lục thanh một kiếm cho đào lên, không có nửa phần ngưng trệ. Phá thiên là kiếm chiêu, lục thanh dùng kiếm vẫn là đem bình thường nhất cấp 3 pháp kiếm mà thôi. Nếu như nếu là dùng tới bạch kim thanh kiếm, không hề nghi ngờ, cho dù là tại bác hoang sâm trận chiến ở bên trong đụng phải cái kia biến hóa thành hỏa diễm cự ưng thiên linh huyết ưng đoán chừng đều có thể một kiếm chém chết. Đây chính là tương đương với Kim Đan đỉnh phong đại yêu vương. Cái này đã chứng minh, Lục Thanh nếu như vận dụng phá thiên chưa tới nguyên anh được nhân, chỉ cần trốn không thoát, bị chém tới rồi, cái kia không dùng được thủ đoạn gì phòng ngự, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ đấy. Lục Thanh trước tiên ở trên bản chất cũng coi là đột phá đến nguyên anh kỳ rồi. Hắn có thể cảm giác được, bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nếu như muốn ngăn kháng một kiếm này, chỉ sợ cũng phải chịu không nổi. Mặc dù sử suất một chiêu này về sau, Lục Thanh Minh sắc cảm giác được chính mình có chút thoát lực cảm giác, nhưng chiến đấu dưới mắt, kỳ thật vấn đề cũng không phải rất lớn rồi. Còn sống cấp 4 thủ vệ, cũng liền chỉ còn lại có một cái, Lục Minh Triều đã quấn lấy đối phương, đồng thời thông qua hư linh lực lượng đã tính, cùng bạch kim Thánh kiếm vô kiên bất tồi sắc bén, đã sáng tạo ra không nhỏ chiến quả. Mặc dù không thể chém giết đối phương, thậm chí bị cái kia tinh cung thủ vệ ngược lại là làm cho có chút hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, nhưng khi Lục Triều hy cũng gia nhập vào sau khi chiến đấu, tình huống liền thoáng thăng bằng. Lục Thanh nghĩ lại khẽ động, tinh mục hỏa ngay tại cái kia cấp 4 thủ vệ trên thân bắt đầu cháy rừng rực. Cũng không cầu thiêu chết đối phương, tóm lại có thể tạo thành một điểm tổn thương. Quan trọng nhất là, thông qua tinh mục hỏa, thông qua tinh thần thần lực cái này thần thông, Lục Thanh Nguyên bản suýt nữa bị rút khô chân nguyên, đang tại nhanh chóng khôi phục. Mà khi hắn có năng lực Đem tinh mục hỏa tiến thêm một bước mở rộng, để xung quanh một chút đang cùng Vi Văn bọn người đấu cùng một chỗ cấp 3 tinh cung thủ vệ trên thân cũng bốc cháy thời điểm, hắn chân nguyên hồi phục tốc độ liền trở nên nhanh hơn.